ư ơ nguyên 1216, Thượng Hùng Cổ Trương Thượng Hùng Thần, Nguyên、Chương、1216,、Thượng、Cổ bản ắ Bắc c Vực, Thượng、Bắc、Băng Nguyên. b Nguyên bản a tô la một mực không có cách nào nghĩ thông suốt đại cán hai đại đạo môn cùng phật môn tại sao phải hao phí lớn như vậy nhân lực ở chỗ này siêu tầm nhưng là hiện tại hắn đã có thể xác định nơi này quả thật có ma thần dòng máu tồn tại ma thần dòng máu thi thể lúc này đang ở a tô la trước mặt bị đóng băng ở băng bích bên trong chính là bị viên thiên cương cùng ra c á t lượng b ẩ y ra phòng ngự trận pháp kia một bộ mà trận pháp đã đối viên thiên cương làm ra cảnh báo một khối bị viên thiên cương đặt ở bên người ngọc thạch đột nhiên bắt đầu phát ra ánh sáng điều này đại biểu có người phá trận đ í c h tới gần ma thần dòng máu thi thể viên thiên cương lúc này rời chọn lựa hành động dùng phong hỏa lệnh nói cho tạ linh ẩn lý bạch triệu vân đám người để bọn họ làm xong đường đối hắn bản thân cũng từ cực bắc phiêu tuyết thành trong đi ra mà nhận được tin tức vương tố tố đám người cũng ở đây nhanh chóng tiến về trận pháp sở tại có thể phá giải viên thiên cương trận pháp người tuyệt đối không nhiều ít nhất những tán tu kia là không thể nào dựa theo người ở chỗ này chỉ có hư tử hư vân cùng a tô là có nhất định có khả năng nhưng là hư t ử cùng hư vân đã thực sự được gặp ma thần dòng máu thân thể bọn họ là rõ ràng trận pháp kia chẳng qua là bảo vệ ma thần dòng máu thân thể bọn họ sẽ không đi phá giải trận pháp như vậy câu trả lời cũng chỉ còn lại có một a t o la a t o la chính là bị trận pháp này hấp dẫn tới a t o la kỳ thực không hiểu lắm trận pháp nhưng là làm sao ánh mắt của hắn tương đối lợi hại đại đa số trận pháp đối hắn là không có hiệu quả nhất là viên thiên cương bố trí loại này bản thân thì không phải là vì hại người chẳng qua là vì mê hoặc người khác trận pháp loại trận pháp này ở trong mắt a tô la chính là trò cười xem ra hết thệ đều là yêu ma quỷ quái cái gì hư thực kết hợp ở trong mắt của hắn phải không tồn tại nhưng cái này cũng không hề là viên thiên cương trận pháp không được chẳng qua là ato la ánh mắt trời sinh liền so những người khác hiếu thắng mà thôi vào giờ k h ắ c này ato la cũng xác nhận nơi này thật có ma thần dòng máu tồn tại mà không phải đại cản cùng đạo môn phật môn thả ra đạo g h ó i bất quá hắn không muốn đối tôn này ma thần dòng máu thân thể làm những gì hắn lại không ăn những thứ này thì ato la trợ xoay người rời đi ở lại chỗ này cũng không có bất kỳ ý nghĩa trước lúc rời đi hắn tại cái khác trên vách tường lưu lại bản thân một đạo b ế t nào đại biểu hắn đã tới mặc dù a tô la tính toán rời đi nhưng hắn có thể cảm giác được có chút kỳ quái vật dưới lòng đất đây là hắn ánh mắt nói cho hắn biết nhưng là ưng vô cầu không hề đề nghị hắn đi dò tìm ưng vô cầu trầm dai nói cùng ma thần dòng máu ở chung một c h â vật không là thứ tốt cùng lúc đó một giọng nói ở ưng vô cầu bên thai văng lên mong muốn cứu gia n g v i ệ n nhất định phải dựa vào tùy khí cái thanh â m này a tô la giống vậy nghe được nhưng a tô la nghe được nội dung cùng a tô la không giống nhau cái thanh n m này không biết từ đâu mà tới a tô la cùng ưng vô cầu cũng không tìm tới nghe được g i a n g v i ệ t tên l i ê n ưng vô cầu đều có như vậy trong nháy mắt bị đầu đ ộ n g ở nơi này ngắn ngủi trong nháy mắt một luồng bí khí tiến vào a tô la tâm h ả i ưng vô cầu trong cơ thể ưng vô cầu thậm chí không có nhận ra được cái gì khác thường a tô la hướng về phía trong tâm h ả i ưng vô cầu hỏi nghe được cái gì thanh â m sao ưng vô cầu đ u ố t cảm nói nghe được ưng vô cầu không có quá nhiều giải thích t r ậ t lại nói nơi đây không thích hợp ở lâu bọn họ đang trên đường tới a tô la cũng cảm giác rất nghi ngờ mới vừa rồi đột nhiên có một đạo thanh â m ở trong đầu hắn văng lên nội dung cùng ưng vô cầu bất、đồng. họ chính là a tô la có muốn hay không sống lại già la xây dựng lại a tu la giáo a tô la có một loại cảm giác cái thanh âm này rất có thể đến từ lòng đất cung ưng vô cầu không giống nhau chính là cái này sợi túy khí không có thể ảnh hưởng a tô la bởi vì a tô la thật sự là quá máu lạnh ưng vô cầu có giang viện cái này sơ hở nhưng a tô la duy nhất mong muốn là trở thành thiên hạ đệ nhất tiến vào siêu thoát ba cảnh về phần a tô la giáo già la cũng không có hắn trở thành thiên hạ đệ nhất bước vào siêu thoát ba cảnh trọng yếu vậy cũng là a tô la con cờ mà thôi a tô la tâm cảnh không có nhận đến ảnh hưởng cái này sợi túy khí cũng không có khả năng ảnh hưởng a t o la nhưng là a t o la không biết là ưng vô cầu đã bị ảnh hưởng cho nên cái này sợi túy khí cũng v u ơ n g thà cho a t o la rời đi đồng thời a t o la cũng ở đây nghĩ cái vấn đề này mới vừa rồi cái đó bị phong ấn ở lòng đất tồn tại là thế nào biết g i ả la giang huyện a t o la giáo chuyện có thể khẳng định là cái này hầm băng nhất định là bị đóng băng trong đất rất lâu tuyệt đối ở đ ạ m yêu trừ ma đánh một trận trước mà một mực bị phong ấn cái này ngầm dưới đất tồn tại đến t ộ n cùng là làm sao biết già la giang huyện loại này sau đó mới chuyện đã xảy ra ở nơi này ngàn trượng hầm băng dưới chỗ càng sâu xác thực còn có một tồn tại như vậy cũng là bị phong ấn nhưng cùng cái khác ma thần dòng máu không giống nhau nó không có thực thể chẳng qua là một đoàn đỏ thâm sương ngủ chính là chân chính ma thần thượng cổ hung thần uyên uyên mới thật sự là bất tử bất diệt bởi vì nó căn bản cũng không có thực thể lại lấy túy khí mà sống cho nên uyên không có bị g i ế t cũng không cách nào bị g i ế t chỉ bị phong ấn ở cái này cực bắc băng n g u y ê n dưới uyên một mực tại nếm thử đột phá nơi này nó kỳ thực đã thành công thành công một lúc nhỏ đem một luồng ví khí đưa đến tâm cảnh có vấn đề ưng vô cầu trong cơ thể cái này đã đủ rồi chỉ cần khống chế ưng vô cầu ở atola không có phòng bị thời điểm chiếm đoạt atola thân thể nó liền có thể thử đánh vỡ đ ạ o phong ấn này vậy phần uyên là như thế nào biết những chuyện này ở một luồng ví khí tiến vào bên trong cơ thể của bọn họ lúc uyên liền có thể lấy được trí nhớ của bọn họ dùng cái này để phán đoán trong lòng của bọn họ mong muốn chỉ cần ví khí tiến vào đủ nhiều yêu tộc nhân tộc trong cơ thể uyên có thể nói là toàn tri toàn năng chẳng qua là uyên đối atola làm ra sai lầm phán đoán chủ yếu là uyên cũng không nghĩ tới lại có thể có người tâm là có thể lạnh đến trình độ như vậy ngược lại là đối giang viện có rất lớn chấp nghiệm ưng vô cầu dễ dàng hơn bị tùy khí xâm chiếm m u ố n phải là tu vi như thế như thế cao vị ứng cũng không cầu nhưng ưng vô cầu có chức cầu sống lại giang viện là hắn yêu cầu duy nhất cái này chấp nghiệm quá mức khắc sâu cho tới huyên trước tiên liền phát hiện ưng vô cầu chấp nghiệm mà huyên liền đầu độc ưng vô cầu mong muốn sống lại giang viện tùy khí là biện pháp duy nhất ở ưng vô cầu tâm cảnh xuất hiện b ế t rách một khắc kia u y ê n tùy khí thành công điệu tiến vào ưng vô cầu ý thức bên trong khi thực c h u y ệ n này viên không thể nói hoàn toàn là đang gạt ưng vô cầu bởi vì tuy khí tiến vào giang viện trong cơ thể vậy là có thể sống lại nhưng vẫn là không phải giang viện cũng không nhất định nhưng lúc này viên tự nhiên sẽ không nói thật viên kế hoạch đã thành công nó bây giờ đã đem một luồng tuy khí đưa vào ưng vô cầu ý thức bên trong bây giờ chỉ cần từ từ đồng hóa ưng vô cầu liền có thể chỉ cần ưng vô cầu mong muốn sống lại giang viện chấp nghiệm không thay đổi cái này sởi tuy khí chỉ biết ở ưng vô cầu ý thức bên trong không ngừng nảy sinh cuối cùng đem ưng vô cầu thay vào đó khuyên hàng hảo thủ chương một nghìn hai trăm mười bảy áp lực k é o căng khuyên hàng hảo thủ từ bốn phương tám hướng chạy tới ma thần dòng máu thân thể sợ tại không ít người rời đi a tô la còn chưa phải tránh được miễn địa gặp phải bọn họ gặp phải a tô la chính là tạ linh ẩn cùng vương tố tố tạ linh ẩn rút ra tố tâm kiếm khi thế không ngừng đ ể cao người ở nơi nào làm cái gì a tô la bình tĩnh nói nhìn một chút mà thôi a tô la không có đi để ý tới tạ linh ẩn để ý rất nhanh liền rời đi mà tạ linh ẩn cùng vương、tô、tố cũng không có cách nào ở chỗ này cùng a tô la ra tay chỉ có thể để mặc cho hắn rời đi Các cũng chạy chút cuộc chuyện gì xảy ra, không có thời gian cùng ở chỗ này dây dưa. Cái pháp nàng trận nhìn không gian này gì phải thời xảy tới tại, dây một rốt A-tô-la ra, sở ở dưa. đúng ầ u Triệu Vân, sau đó là Lý Bạch, Mộ Phi Điên, sau tiên tới Tố Tố cùng Tạ nơi Phi Điên, mới Linh này chính Vân, Vương cùng ẩn. chạy Bạch, là là là Lý đó đó đ Mộ như a tô la đã nói hắn không có làm gì chẳng qua là đơn thuần phá trận pháp thấy được ma thần dòng máu thi thể cuối cùng lưu lại một đạo v ế t đao tuyên dương bản thân đã tới lấy vương tố tố cùng tạ linh ẩ n gặp phải a tô la dáng vẻ ít nhất hắn là không có nhận đến ảnh g ì đây là rất để cho vương tố tố các nàng ngoài ý mến bởi ấ t tố tố suýt, A-Tô-La quá quá nhiều vương bọn cũng không xoắn cần không họ chỉ có có n ơ này làm những gì liên tốt. Ở phát hiện nơi này mà thần dòng máu thân thể sau, không định làm mà này A-Tô-La máu phát thể chỗ gì tốt. Ở ở ở Bởi sau, đâu. có ý định ở chỗ này ở đâu. Bởi vì hắn phát hiện có lẽ đại cán đạo môn cùng phật môn có thể là thật đang bảo vệ nơi này chẳng qua là hắn không thể nào hiểu được mặc dù không cách nào hiểu nhưng là a tô la cũng lời đi tham cứu nguyên nhân cái này không có quan hệ gì với hắn ở a tô la rời đi cực bắc băng nguyên không lâu sau này một con hắc ứng phát ra một tiếng gáy gọi chợ hướng a tô la bổ n à o mà tới rơi vào a tô la trên đầu bay hắc hứng dáng cũng không lớn đứng ở ato la trên đầu vai vừa vặn chính là ato la nuôi cấp 9 h í c hưng hiện tại có thể sai sự được động đầu này hắc hưng chỉ có ato la cùng thẩm thương hải là ato la để lại cho thẩm thương hải dùng để khẩn cấp liên lạc hắn mà hắc hưng đến nhất định là xảy ra chuyện gì chữ rất ngắn nhưng nội dung rất trọng yếu đại cán quân đội đã tới trung châu sau khi xem xong ato la tiện tay một bóp trong lòng bàn tay dâng lên ngọn lửa đem tờ giấy đốt thành cho bay ato la giống vậy có chút ngoài ý mớn đại cán bên này còn giữ triệu vân t i ế t nhân quý vương tố, tố đám người đâu thế nào đột nhiên liền khai chiến vừa lúc đó a tô la quay đầu nhìn về phía cực bắc b ă nguyên n g hắn muốn đem những người này trôn ở hầm bằng dưới đang ở a tô la mới vừa có cái ý nghĩ này sau viên thiên cương liền xuất hiện một bộ áo trắng mặc trang phục xem ra giống như một đạo sĩ viên thiên cương hấp dẫn a tô la sự chú ý a tô la rất nhanh nhớ tới hắn ra mắt viên thiên cương đại cán hoàng triều người nếu viên thiên cương xuất hiện hắn mới vừa rồi ý tưởng liền không thể áp dụng dù sao viên thiên cương là cái người chứng kiến hơn nữa không chỉ là viên thiên cương t i ế t nhân quý cũng nhanh chóng chạy tới phía trước chẳng qua là hắn không ở cực bắc phiêu tuyết h à n h ở càng p ư ơ n g nam một ít không giống viên thiên cương có thể nhanh chóng như vậy đến bị viên thiên cương phát hiện sau này á tô la cũng không có mới vừa rồi ý nghĩ hơn nữa bây giờ thời gian cấp bách á tô la không có thời gian ở chỗ này cùng viên thiên cương thiết nhân quý dây dưa á tô la rất nhanh rời đi viên thiên cương xem á tô la biến mất ở chân trời sau mới tiến về cực bắc băng nguyên chuyện này không tính rất gấp bởi vì triệu vân đã cùng viên thiên cương nói rõ qua tình huống viên thiên cương chỉ cần trở về lần nữa b ố một cái trận pháp là được rồi không có ảnh hưởng quá lớn cho nên viên thiên cương là chờ đến tiết nhân quý sau này mới tính toán tiến vào phía dưới h ầ băng viên thiên cương để cho thiết nhân quỹ ở phía trên quan sát vừa có tình huống tùy thời nói rõ mà viên thiên cương thì tiến vào h ầ m băng trên thực tế là viên thiên cương quá cẩn thận a tô la cũng không có đi vòng b è o trở về ý tưởng cùng quân huyền sách hạ trường xuyên bọn họ vậy a tô la không thể hiểu chính là đại cán thế nào nhanh như vậy liền hành động nhất là còn để cho nhiều như vậy sức chiến đấu ở lại bắt vực không khỏi quá khinh suốt chút trung châu thế của không hề như tam thánh hoàng triều nghĩ như vậy l ạ c quan ở thần uy tướng quân phá hỏa lực bao trùng hạn ở nhạc phi thích kế quang vệ thanh hoắc khứ bệnh đám người điên cùng tấn công hạng tam thánh hoàng triều liên tiếp mất đi danh giới nếu như tam thánh hoàng triều vẫn chọn lựa trước làm cái đó xét lược phương nam nhất định phải tổn thất nặng nề mà bị đại cán quân đội bao bọc diễn thánh vương triều ở bên trong t á m cái vương triều cũng có một chút run lẩy bẩy ý vị nhạc phi xuất lĩnh đại cán quân đội ở tây nam chiến trường đã đã cho diễn thánh vương triều cùng với liên quân một thứ hạ mã uy bây giờ nhạc phi thích kế quang vệ thanh cùng hoắc khứ bệnh chuyên tâm tấn công p h ư ơ n g bắc tam thánh hoàng triều mà ban siêu dương tố h à n cầm hổ xử vật huế hạ được bật đám người t h ờ là cấp diễn thánh vương triều phía trước áp lực phương nam vương trung tự quét tử Nghi, lý quang vật lý thịnh giống vậy ở cấp diễn thánh vương triều liên quân phía sau làm áp lực vương trung tự đã phái lý tự nghiệp cái này vật lý đàm phán hảo thủ mang theo trương t h i ê u trương tử bố đi trước quyết hàng lý tự nghiệp là phản h ư cảnh mà trương t h i ê u cũng là nhập đạo cảnh bảo vệ mình không có vấn đề nhiệm vụ của bọn họ là để cho diễn thánh vương triều ở bên trong tám cái vương triều hướng đại cán đầu hàng mà vương trung tự bọn họ chính là đánh có thể đánh bao nhiêu đánh bao nhiêu cấp bao lớn áp lực liền cấp bao lớn áp lực để bọn họ cảm nhận được đại cán quân đội sức chiến đấu cùng tam thánh hoàng triều quân đội sức chiến đấu là không thể giống nhau mà nói diễn thánh vương triều cùng với liên quân còn có thể cùng tam thánh hoàng triều quân đội miễn cưỡng chống lại nếu là ở phòng thủ chiến trong cái tranh lệnh này đem kéo đến nhỏ hơn nhưng là vương trung tự bọn họ dùng sự thực nói cho diễn thánh vương triều ở bên trong tám cái vương triều cho dù là phòng thủ chiến sức chiến đấu của bọn họ cùng đại cán tranh lệnh vậy rất lớn trung châu càn tây nam đạo bên này chủ yếu chính là một mánh bật hết hỏa lực pháo lửa ngập trời mà diễn thánh vương triều cùng với liên quân xác thực cũng cảm nhận được áp lực lớn vô cùng phần này áp lực cũng bị nam bắt p ư ơ n g tiền tuyến biên quân các tướng lĩnh truyền lại trở về tám đại vương triều trung ương bởi vì có tám cái vương triều liên quân cho nên bọn họ có một đặc biệt hội nghị địa điểm bạch hà thành đây là ở vào liên quân trung bộ bạch hà vương triều kinh đô bạch hà vương triều nhân một cái chạy qua toàn bộ vương triều bạch hà mà được đặt tên bạch hà có thể nói là mẹ của bọn họ sông sở dĩ gọi bạch hà là bởi vì bạch hà dưới đ ấ y có cắt trắng mà cắt trắng có nhiều tác dụng nói chuyện sông vương triều phát triển có rất lớn trợ r ú t vì liên quân nội bộ câu thông phương tiện m ấ y lại vương triều cũng di rời kinh đô cũng rời bạch hà thành rất gần bây giờ thật sự là chuyện lớn phát sinh bọn họ so tam thánh hoàng triều hiệu còn phải càng nhiều hơn một chút dù sao bọn họ cố gắng lôi kéo qua phương nam c ả n tây nam đạo khi đó biết ngay bọn họ là đại cán quân đội ở biết c ả n tây nam đạo là đại cán sau này bọn họ liền buông tha cho lôi kéo được dù sao biết không có thể lôi kéo qua được tới Trước b ở diễn thánh vương triều liên quân trước sau phương cũng cấp báo sau này các đại vương triều phái ra sứ giả đều ở đây bạch hà thành tụ tập cũng đã từng ngũ đại hoàng triều liên quân không giống mấy chính là lần này sứ giả là có thể làm ra quyết nghị bọn họ có rất lớn trình độ quyền quyết định những sứ giả này không giống ngũ đại hoàng triều phái ra sứ giả trên căn bản chỉ có nhắn nhủ ý kiến tác dụng mà không có quyền quyết định diễn thánh vương triều cùng với lip ê vân m u ố n cho là hoặc là cùng tam thánh hoàng triều lưỡng bại câu thường hoặc là bị tam thánh hoàng triều đánh bại ai có thể nghĩ tới đột nhiên nhảy ra một đại cán hoàng triều đây là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng diễn thánh vương triều cùng với lip ê vân kỳ thực một mực có phòng bị phương nam c ả n tây nam đạo nhưng bọn họ phòng bị chính là phương nam bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới đại cán đại quân sẽ từ thanh phong sơn mạch đi ra hơn nữa đại cán đại quân ở vừa xuất hiện sau liền cho tam thánh hoàng triều cùng d i ệ n thánh vương triều liên quân một thứ t r ọ n g chế bây giờ d i ệ n thánh vương triều liên quân nam bắc phương tiền tuyến trên căn bản đều ở đây cấp báo cấp báo cùng đồng tuyết vậy đưa đến trung ương tám đại vương triều vốn là hai trăm ba mươi ba bây giờ biến thành ba ba nguyên bị tam thánh hoàng triều đạt đi bây giờ thuộc về đại cán sáu cái vương triều trong có năm cái tiền tuyến bị đại cán áp lực hay là áp lực phi thường lớn cái chủng loại kia dẫn đội vương trung tự k h á c h tử nghi nhạc p i thích kế quang vệ thanh hoắc khứ b ệ bọn người là đại cán phi thường nổi danh tướng lãnh diễn thánh vương triều cùng với liên quân đều là nghe qua tên của bọn họ bọn họ cũng biết vệ thanh khoác khứ bệnh bọn họ rất mạnh dù sao có thể đánh bại ngũ đại hoàng triều liên quân để cho ngũ đại hoàng triều ghé kích thực lực không thể nghi ngờ nhưng là bọn họ không nghĩ tới thực lực không ngờ mạnh như vậy bọn họ kỳ thực hết sức đánh giá thấp đại cán quân đội sức chiến đấu thân uy tướng quân pháo cũng là bọn họ không có cách nào hiểu tồn tại cái này tám đại vương triều căn bản không có biện pháp ngăn cản cho nên bọn họ hôm nay liền tụ ở chỗ này thương nghị nên như thế nào đối mặt đại cán quân đội nam bắc giác công ngược lại không có ai nhắc tới đầu hàng dù sao đại cản phương diện còn cái gì đều không nhắc tới đâu bọn họ đối mặt tam thánh hoàng triều cũng dám phản kháng không có lý do gì nghe được đường xa mà tới đại cán sẽ phải lập tức đầu hàng nhưng tình huống hiện thật là bọn họ s á t thực đánh không lại đại cán hơn nữa cùng tam thánh hoàng triều không giống nhau chính là đại cán chính là nam bắc giáp công như vậy bọn họ liền không có biện pháp tập trung binh lực đối phó tập trung một mặt bọn họ rất khó phòng ngự tam thánh hoàng triều tuy mạnh nhưng là tam thánh hoàng triều chỉ có thể tấn công d i ệ n thánh vương triều cùng với liên quân phương bắc nhưng là bây giờ đưa bọn họ bao vây đại cán có thể đồng thời từ nam bắc tấn công để bọn họ trước sau đều khó khăn hơn nữa từ cấp báo số lượng đến xem nam bắc phương t i ề n t u y ế n phòng ngự thật cùng giấy r á n vậy cái này cùng tam thánh hoàng triều giao chiến lúc phải không vậy tam thánh hoàng triều quân đội cũng không có biểu hiện ra loại này sức chiến đấu chúng ta tự hồ thật sự là đánh không lại đại cán quân đội ngoài ý muốn chính là cũng không có người đối câu này nghe ra mười phần đủ rũ đ ả kích sĩ khí vậy tiến hành phản bác bởi vì những lời này căn bản chính là sự thật hơn nữa bọn họ chẳng qua là ở chỗ này nói một chút mà thôi ở nơi này câu sau này ở bạch hà thành tụ tập tám đại vương triều sứ giả lâm vào một đoạn thời gian rất dài yên lặng không ít người nhìn về phía diễn thánh vương triều vị sứ giả kia trấn bắc vương vương nguyên hạo đương kim diễn thánh vương triều hoàng đế ruột thịt cùng mẹ sinh ra em trai ruột diễn thánh vương triều chiến thần chính là từ hắn xuất lĩnh diễn thánh vương triều liên quân cùng tam thánh hoàng triều quân đội chống lại đối mặt thực lực mạnh hơn tam thánh hoàng triều hắn vẫn có thể đánh ra thăng tích thất bại tam thánh hoàng triều quân đội mà giờ khác này vị này diễn thánh vương triều chiến thần lại thân chịu trọng thương đây cũng là hắn từ trên chiến trường tạm thời lui ra tới nguyên nhân vương nguyên hạo cầm trong tay trường thương của hắn tràn đầy tự tin cùng hàn cầm hổ giao chiến kết quả bị hàn cầm hổ trong tay tê như vọng n g u y ệ t đao ba đào trọng thương vương nguyên hạo chiến g i á c bị hàn cầm hổ trực tiếp chém nát mà vương nguyên hạo bả vai tới bụng bộ xuất hiện một cái hẹp dài vết đao đây là hàn cầm hổ hạ thủ lưu tình kết quả hàn cầm hổ muốn giết hắn cũng bất quá là thuận tay chuyện chẳng qua là dựa theo ban siêu chỉ thị thả hắn mà ban siêu để cho vương nguyên hạo sống tác dụng liền ở chỗ này những người khác không tự chủ xem vương nguyên hạo vết thương trên người cái này thường ngày b khí phong phát chân bắc vương bây giờ không nói một lời mười phần yên lặng bởi vì thực lực của hai bên trinh lệ thật sự là quá lớn đây vẫn chỉ là một hàn cầm hổ ở phương bắc trải qua tiền tuyến cuộc chiến vương nguyên hạo thấy được đại cán cái khác tướng lãnh một đều không phải là dễ t r e o nhân vật l i ê n vương nguyên hạo đều nói không ra lời đây là rất hiếm thấy một chuyện dù là đang đối mặt tam thánh hoàng triều thời điểm vương nguyên hạo cũng không có xuất hiện qua tình huống như vậy có thể tưởng tượng được đại cán các tướng lĩnh rốt c ủ a c ấ p vương nguyên hạo mang đến bao lớn áp lực không chỉ là đem cả vạt tới áp lực quân đội sức chiến đấu vũ khí khôi g i á c hai bên cũng triển lộ ra trên lệ trước vương nguyên hạo cho là đại cán tướng lãnh sát thực mạnh nhưng có một ít phóng đại chỉ là bởi vì là phòng thủ chiến c ộ n thêm thiên cung giang thiên hiểm cho nên đang đối mặt ngũ đại hoàng t r i ề u liên quân lúc vẫn có thể lấy được thắng lợi nhưng là bây giờ vương nguyên hạo rõ ràng đại cán quân đội sức chiến đấu đúng là rất khủng bố trang này hội nghị yên lặng một mực không người đánh vỡ cũng không phải là bọn họ không có bất kỳ ý tưởng chỉ là bọn họ những ý nghĩ này cũng không có cách nào áp dụng bọn họ thậm chí ngay cả cùng tam thánh hoàng t r i ề u cùng nhau ngược lại tấn công đại cán cũng không có cách nào làm được bởi vì bọn họ từ từ nếu bị đại cán quân đội cấp bao vây phía trước dương tố hạ như vật hàng cầm hổ đám người ở vương vân hạo đám người bại lui sau nhanh chóng nhắm hướng đông bên quyết chương rất nhanh là có thể đối toàn bộ diễn thánh vương triều cùng với liên quân tạo thành v ò n g đây sau đó từ từ đưa bọn họ t h m ăn rỗi cho dù là đang đối mặt tam thánh hoàng triều thời điểm bọn họ cũng không có xuất hiện qua loại này như vậy cảm giác vô lực đang đối mặt đại cán quân đội lúc bọn họ lần đầu tiên có loại này cảm giác vô lực đến đây bọn họ đã cảm nhận được đại cán quân đội sức chiến đấu cùng lực áp bách ở nơi này trận hội nghị lâm vào rằng có lúc bọn họ hội nghị nên đón hai vị khách không mời mà đến chính là không mời mà tới lý tự nghiệp cùng trân chiêu cái này mấy đại vương triều không có phong tỏa mong muốn hiểu tình báo của bọn họ hay là rất đơn giản bọn họ ở bạch hà thành cử hành hội nghị c h u y ệ n lý tự nghiệp cùng trương chiêu rất nhanh biết ngay bọn họ nguyên bản mục đích chính là bạch hà thành mà bọn họ vừa lúc ở bạch hà thành tụ tập cũng mất đi trương chiêu cùng lý tự nghiệp để bọn họ hội hợp công phu cho nên lý tự nghiệp cùng trương chiêu không mời mà tới bạch hà thành tràng này hội nghị không có cái gì lừa gạt cần thiết lại nơi này có trọng binh canh giữ cho nên trung môn mở to ra mà lý tự nghiệp cùng trương chiêu đột nhiên xuất hiện khiến cho mọi người cũng vội vàng không kịp chuẩn bị có thể nói bên ngoài trọng binh canh giữ có cũng như không cầm trong tay mạch đao lý tự nghiệp cùng quan văn bảo trương chiêu đồng thời xuất hiện đại càng long tương quân thần thông tướng quân lý tự nghiệp đại càng cảnh ngọc đạo đô đốc đồng chi trương t r i ê u trương tử bố trương 1219, g n ă m n g à y thời gian trương 1219, g n ă m n g à y thời gian bạch hà thành tám cái vương triều sứ giả ở chỗ này t ề tụ một đường ngồi ở trong đường nơi này thương nghị đối sách hội nghị thật sớm liền lâm vào yên lặng bởi vì bọn họ không nghĩ ra đối sách liền c h ấ n bắc vương v ư ơ nguyên n g hạo cũng người bị thương nặng bị buộc từ d i ệ n thánh vương triều phương bắc tiền tuyến lui xuống dưới mà vương nguyên hạo t ư ơ n g thế thì mang cho những sứ giả này áp lực lớn lao dù sao hắn là tám đại vương triều người mạnh nhất vương nguyên hạo cùng bây giờ diễn thánh vương triều hoàng đế là xa gần nghe tiếng thiên tài minh đệ tu vi của hai người cũng rất cao trong đó vương nguyên hạo càng là lấy tám mươi tuổi chi linh đột phá đến phản h ư cảnh tuyệt đối là thiên tài hàn ngũ cái này cùng vương nguyên hạo tại thiên ngoại thiên bên trong có thu hoạch có liên quan hắn tại thiên ngoại thiên bên trong thu được không ít cơ duyên cũng dùng cái này đột phá đến phản h ư cảnh nhưng vị này đã từng ý khí phong phát thiên tài bây giờ thân chịu trọng thương không nói một lời đột phá đến phản h ữ cảnh hắn cùng quý trường ca đánh có tới có trở về kết quả ở hàng cầm hộ trước mặt ba đào bị thương k h thực chấn bắt vương vương nguyên hạo là một cái quan chỉ huy hắn cùng ví trường ca hàn cầm hổ giao chiến đều thuộc về bị buộc vì điểm hộ quân đội rút lui cái này hai trận chiến đấu bất đồng kết quả để cho vương nguyên hạo ý thức được giữa song phương sức chiến đấu t r ê n l ệ n h đây là bởi vì ban siêu lên tiếng nhắc nhở để cho hàn cầm hổ không nên giết hắn đây đối với mười phần t i ê u ngạo vương nguyên hạo đơn giản chính là một loại sỉ nhục lại muốn dựa vào người khác nhường mới có thể sống sót không phải hắn ở đoạn hậu thời điểm đã bị hàn cầm hổ một đao chém thành hai nửa ở nơi này trận hội nghị lâm vào bế tắc chúng sứ giả không nói một lời thời điểm lý tự nghiệp cùng trương chiêu đến nơi này hơn nữa hướng bọn họ truyền đạt vương trung tự v ậ y đại cán nguyện ý tiếp nhận diễn thánh vương triều ở bên trong tám đại vương triều đầu hàng cầm trong tay m ạ n h đao lý tự nghiệp để cho vương nguyên hạo liền nghĩ tới trước đối mặt hàn cầm hổ lý tự nghiệp khí thế hoàn toàn không thua gì hàn cầm hổ lý tự nghiệp cùng trương chiêu hoàn thành chủ khách chuyển đổi bọn họ ngồi lên trong đường chủ v ị nguyên bản vị trí này nên là từ c h ấ n bắc vương vương nguyên hạo tới ngồi bất quá vì triển hiện tám đại vương triều giữa bình đẳng hắn chẳng qua là ngồi ở trên đầu vị trí thứ nhất lý tự nghiệp cùng trương chiêu cứ như vậy ngồi ở chủ vị vương nguyên hạ bọn họ cũng cầm lý tự nghiệp bọn họ không có biện pháp gì vì để tránh cho hy sinh vô vị tại hạ khuyên chư vị quy thuận ta đại cán còn có thể giữ được tài sản tính mạng cùng minh hóa phú quý trương chiêu phụ trách hát mặt đỏ làm cái người tốt lý tự nghiệp phụ trách hát mặt trắng làm cái người xấu nếu là cự không đầu hàng chém vừa dứt lời lý tự nghiệp khí thế ẩm ẩm bùng nổ lý tự nghiệp khí thế mang cho bọn họ áp lực lớn lao bọn họ cảm giác liền hô hấp đều có chút khó khăn như ngồi bàn trông như có gai ở sau lưng như n h ẹ n ở cổ học theo trương chiêu câu nói tiếp theo nói ra Lý dĩ nhiên chư vị người nhà cũng là như vậy trương t h i ê u hay là cho bọn họ một ít hy vọng sống sót ít nhất bọn họ cũng không cần cùng đại cán ăn thua đủ mà bọn họ cùng tam thánh hoàng triều không giống nhau bọn họ cùng tam thánh hoàng triều đấu sông chết quá lâu hơn nữa quân huyền sách cũng chưa từng biểu hiện qua muốn tiếp nhận đầu hàng ý tứ dù sao vương triều sứ giả không khỏi hỏi đại cán liền thật tin tưởng như vậy trương chiêu đốt râu cười nói có đại cán bây giờ hùng cứ nam vực tây vực lại ở trung châu đông vực bắc vực đều có căn cứ địa i đại cán chính là bây giờ hoàn toàn xứng đáng thứ một hoàng triều nếu là liền chút lòng tin này cũng không có vậy còn đánh cái gì đại cán mục tiêu là nhất thống trung châu bốn vực nếu là chút lòng tin này cũng không có vậy còn ra cái gì minh trương chiêu mười phần dễ dàng nói ra đại cán mục tiêu chuyện này không cần dấu dếm cũng dấu dếm không đi xuống dù sao đại cán đều ở đây đối diện thánh vương triều liên quân cùng tam thánh hoàng triều cùng nhau r ụ n g binh tâm tư lộ rõ ra trương chiêu vất dâu đảo mắt đám người cười nói lần này nam vực cùng tây vực cùng nhau xuất binh chư vị cũng không cần hoài nghi đại cán quyết tâm một điểm này nói vậy chư vị cũng là rất rõ ràng đại cán quân đội đã bắt đầu từ từ bao vây diện thánh vương triều liên quân lục đại vương triều vẫn còn ở phân binh tấn công tam thánh hoàng triều không có chút binh lực cũng chơi không nổi đại cán quân đội toàn quân xuất động đúng là có thể bọn họ lại không biết đại cán đã xúc giảm qua binh lực căn bản không biết đại cán có bao nhiều binh mã ở trương chiêu cùng lý tự nghiệp đến bạch hà thành sau vương trung tự bọn họ bây giờ là cấp cái này lục đại vương t r i ề u tiền tuyến áp lực cũng không có tấn công bọn họ nhưng vương trung tự áp lực của bọn họ đúng là cấp đầy thân uy tướng quân pháo pháo đài một chữ bày đại quân vương trận liệt ra tại tiền tuyến thành trì thành t ư ờ n g cửa thành trước cho dù là đại cán quân đội cũng không có tấn công chỉ riêng ở nơi nào bệ trận liền đã cho bọn họ áp lực lớn lao đây cũng là một loại hình thức khác tiên lễ hậu b ì n h trương chiêu cùng lý tự nghiệp ở chỗ này đàm phán vương trung tự bọ thì tạm thời ngưng chiến giảm bớt cái này lục đại vương triều t ố thất dù sao cái này tương lai là địa bản của mình có thể làm hết sức giảm bớt tổn thất là không thể tốt hơn nữa t r ư ơ n g chiêu cuối cùng để các loại điều kiện các đại vương triều nhất định phải giao ra binh quyền rất nhiều quyền lực mà bọn họ thì sẽ thành đại cán hầu gia chẳng qua là không thể tại nguyên bản vương triều làm hầu gia giống như d i ệ n thánh vương triều hoàng đế liền không thể ở lại d i ệ n thánh vương triều chỉ có thể ở những địa phương khác làm một nhàn tản hầu gia mặc dù không có quyền lực nhưng là bọn họ là có thể sống không cần lo lắng sinh mệnh của mình vấn đề an toàn những thứ này đầu hàng đại cán vương triều hoàng thất chỉ cần thành, thành thật thật tuân thủ đại cả luật lý thừa t r ạ c là lười quản bọn họ chỉ sợ bọn họ có chút tu hành thiên phú cũng không có vấn đề giống như đã từng minh tuyết vương triều hoàng đế tuyết lăng không tu hành thiên phú cũng rất không tệ cũng không bị đến cái gì hạn chế trương triều nói lên điều kiện kỳ thực còn rất khá ít nhất trả lại cho một hầu g i a dựa theo đại cán thực lực hôm nay cái gì cũng không cho cũng được có cho hay không xác thực đều được cấp cũng có thể để bọn họ xem ra thể diện một ít ngược lại hầu g i a ở đại cán không bao nhiêu tiền không có đất phong cùng không có thuế thu cũng không ở đại cản luật r ư ớ c có cái gì đặc thù ưu đ ã i nói t h ắ n g ra đây chính là cái vinh dự tất vị nếu là pháp pháp nên pháp phạt đáng chết giết không có chút nào hút ú t mờ mờ cùng phổ thông bách tính không khác biệt chẳng qua là đối ngoại nói ra dễ nghe một chút mà thôi chuyện lớn như vậy dù là những sứ giả này có rất lớn trình độ quyền quyết định cũng không thể nào ở chỗ này làm ra quyết định bọn họ nhất định phải trở lại mỗi người kinh đô đem trương chiêu cùng lý tự nghiệp vậy mang về cho mình hoàng đế vương triều người mạnh nhất loại chuyện như vậy chỉ có thể từ bọn họ tới làm quyết định bởi vì cái này mấy đại vương triều thiên kinh đô khoảng cách bạch hà thành cũng rất gần bọn họ trở lại mỗi người kinh đô vẫn tương đối nhanh coi là qua lại trương chiêu cho bọn họ năm ngày thời gian trương 1220, bách hoa chiến khởi trương 1220, bách hoa chiến khởi nếu như đại cán lần này mục tiêu không phải tam thánh hoàng triều mà là d i ệ n thánh vương triều cùng với liên quân vậy như vậy cấp bọn họ thời gian tương đối dài lo lắng cũng không phải không được nhưng là đại cán trên thực tế mục tiêu là tam thánh hoàng triều mà cái này lục đại vương triều sẽ thành đại cán quân đội bắc thượng ngăn trở đại cán đại quân đúng là có thể từ c ả n tây nam đạo hướng đông bắc lên đường nhưng là bị lướt qua lục đại vương triều sẽ thành mầm hoạn mà vương trung tự bọn họ là không cho phép tồn tại dạng này m ầ hoạn đây đối với bọn họ đánh bại ba tháng hoàng triều phải không lợi cho nên trương chiêu mới cho năm ngày như vậy một xem ra rất khẩn trương thời gian bởi vì đại quân ở chỗ này kéo không riêng lãng phí thời gian cũng lãng phí lương thảo đường vòng càn tây nam đạo đồng dạng cũng là lãng phí thời gian cho nên bao gồm bạch hà vương triều ở bên trong cái này lục đại vương triều cương cực nhất định phải từ đại cán nắm giữ chuyện này là không có chỗ thương lượng lý tự nghiệp cấp bọn họ thông điệp cuối cùng chính là muốn sao đầu hàng hoặc là đánh đại cán không hề sợ hãi đánh cái này lục đại vương triều chính là tốn thêm phí một ít thời gian mà thôi dĩ nhiên khẳng định cũng sẽ có binh lực cùng lương thảo giảm bớt c h ứ cái đó ra chính là đối với mấy cái này vương triều cương v ự c phá hư chăng họ xác thực cũng sẽ nhận ảnh hưởng nhất là nếu như những thứ này vương t r i ề u đến thử dựa vào nơi hiểm yếu chống lại vậy trinh lương chính là một món chuyện rất bình thường cho nên l ý tự nghiệp cùng trương triều mới lộ ra cường thế hơn vương trung tự cùng dương tố bọn họ cấp đủ diễn thánh bạch hà chở vương triều áp lực cũng là như vậy chỉ có cấp đủ áp lực để bọn họ rõ ràng biết phản kháng không có tác dụng chẳng qua là một con đường chết còn không bằng đầu hàng mà trương t i ề u hướng bọn họ làm ra bảo đảm cũng sẽ để cho bọn họ càng nghiêng về sống ó t quân vương chết xa tắc thiên tử thủ biên giới hay là sỗi cũng chi là thực lực như vậy tranh lệnh cách xa t ỷ thí trương chiêu cùng lý tự nghiệp không hề rời đi bạch hà thành lại lớn như vậy liệt liệt địa ở lại bạch hà thành lý tự nghiệp có lòng tin bảo vệ tốt trương chiêu thực tại không được mang theo trương chiêu chạy liền xong chuyện mà trương chiêu cùng lý tự nghiệp có thể hay không bị tập kích cũng có thể dùng để p h á n đ o á n cái này mấy đại vương triều có nguyện ý hay không đầu hàng nếu là mấy ngày nay gió êm sóng lặng bọn họ cái gì cũng không có đụng phải vậy. vậy bọn họ đầu hàng chính là cái sát xuất lớn sự kiện dù sao bọn họ sẽ không đ ã muốn đầu hàng lại làm ra một tập kích sứ giả tràn g diện đi ra kia đơn thuần là tự mình chuốc lấy cửa khổ ở d i ệ n thánh vương triều trấn bắt vương vương nguyên hạo rời đi về sau trương chiêu đặc biệt lưu hắn lại nói chuyện một thứ lời có thể cự tuyệt vương nguyên hạo là muốn cự tuyệt nhất là trương chiêu hay là trắng trận lưu lại hắn chỉ có trương chiêu vương nguyên hạo cùng lý tự nghiệp ba người những người còn lại đều bị trương chiêu đổi đi bất kể nói chuyện gì cũng từ trương chiêu cùng lý tự nghiệp định đoạt vương nguyên hạo chính là có mười cái miệng đều nói không rõ trương chiêu cùng lý tự nghiệp thật muốn vô hàm hắn đúng là tùy tiện lắm dù sao cũng là ngay trước mặt những người khác lưu lại vương nguyên hạo những người khác cũng sẽ hoài nghi trương chiêu cùng lý tự nghiệp nói với hắn cái gì lại hứa hẹn cái gì dù sao vương nguyên hạo là cái này mấy đại vương triều bên trong người mạnh nhất diễn thánh vương triều cũng đã từng là mạnh nhất đúng là đã từng bởi vì diễn thánh vương triều địa bàn cũng mau không có chỉ còn lại không tới một phần tư dưới tình huống này diễn thánh vương triều dĩ nhiên là không phải quốc lực mạnh nhất một cái kia bất quá có vương nguyên hạo tồn tại diễn thánh hoàng triều hay là ở nơi này tám đại vương triều bên trong có đủ quyền phát biểu nếu như có thể vương nguyên hạo khẳng định liền cứng rắn cự tuyệt trương chiêu đáng tiếc không cự tuyệt được một chút lý tự nghiệp uy hiếp không phải giả nếu như là trước vương nguyên hạo khẳng định liền cự tuyệt nhưng đây là bị hàn cầm hổ đánh bại qua vương nguyên hạo hắn đã từng gặp qua đại cán võ tướng dũng mãnh mà lý tự nghiệp lại là đại cán võ tướng trong tương đối n ổ i danh một nhóm kia kia lý tự nghiệp dũng mãnh có thể tưởng tượng được trương chiêu cùng lý tự nghiệp giữ lại vương nguyên hạo cũng không phải có cái gì ý đồ xấu chẳng qua là đơn thuần đệ cho vương nguyên hạo đi k u ê n một cái minh trưởng của hắn diện thánh đế vương、nguyên、cảnh vương nguyên cảnh làm vị hoàng đế này rất nhiều năm thái tử cũng già rồi hắn hay là đang làm vị hoàng đế này bất quá ai bảo vương nguyên cảnh tu vi cao đâu mặc dù hắn không có vương nguyên hạo tu vi cao nhưng là cũng có thiên nhân hợp nhất cảnh lấy thiên nhân hợp nhất cảnh vừa thọ vương nguyên cảnh còn có mấy chục năm có thể sống thật đúng là có thể đem thái tử nấu đi vương nguyên cảnh đã sớm có thể không làm vị hoàng đế này thế nhưng là hắn vẫn còn đang làm vị hoàng đế này có thể thấy được hắn đối quyền lực dục vọng là tương đối m á n h liệt hoặc là nói hắn tương đối si mê vị hoàng đế này vị trí nói tóm lại diễn thánh đế vương nguyên cảnh đối với ngai vàng mê luyến có thể là cái này mấy đại vương triều bên trong hoàng đế cao nhất cho nên trương chiêu mới đặc biệt lưu lại vương nguyên hạo dĩ nhiên trương chiêu xác thực cũng động một chút ly dán vương nguyên hạo cùng những người khác ý đồ hơn nữa phần này ly dán là bày ở ngoài sáng nếu là trước mấy đại vương triều khẳng định là có thể tín nhiệm lẫn nhau nhưng bây giờ có đại cán uy hiếp ở chỗ này bọn họ có thể hay không giữ vững tín nhiệm liền cần đánh lên một dấu hỏi trương chiêu lưu lại vương nguyên hạo lần này hành động quả thật có một ít hiệu quả bạch hà vương triều bên này liền có chút hoài nghi bạch hà đế đang hoài nghi trương chiêu có hay không có lôi kéo vương nguyên hạo làm phản mấy đại vương triều có khả năng dĩ nhiên chuyện này cũng chỉ là hoài nghi mà thôi bây giờ đối với diễn thánh bạch hà vương triều ở bên trong tám đại vương triều vấn đề trọng yếu nhất chính là đầu hàng hay không đại cán trương triều đang khuyên bọn họ đầu hàng thời điểm cũng nói cho bọn họ biết không cần cân nhắc tám đại vương triều nội bộ ý kiến l i ê n đơn thuần vì chính mình cân nhắc chỉ cần đầu hàng đại cán nhất định có thể bảo vệ tốt bọn họ phần này cam kết cũng tương tự có thể để cho bọn họ càng nghiêng về đầu hàng cũng không cần cân nhắc diễn thánh tám đại vương triều liên minh năm ngày thời gian thoáng qua liền mất trong vòng năm ngày này vương trung tự quách tử n h i lý quang b ậ t đ á m người dừng lại đối tám đại vương triều phương nam tấn công ngày này là tám đại vương triều nhất định phải báo cho trương chiêu cùng lý tự nghiệp bọn họ quyết định thời gian cũng là bách hoa hoàng triều cùng đại cán chiến tranh bắt đầu thời gian bách hoa hoàng triều cùng đại cán chiến tranh trước tiên bắt đầu bách hoa hoàng triều đạo thứ hai phòng tuyến b i ệ t quân và hôm nay d ạ n g sáng chính thức đến vì duệ lý tĩnh tô định phương cùng từ đạt đám người chờ đã lâu không cho bọn họ một chút thời gian nghỉ ngơi lập tức phát động tấn công ở nơi này mấy ngày trong thời gian bách hoa hoàng triều đạo thứ hai phòng tuyến quân đội là hành quân gấp trạng thái khẳng định không phải toàn mãn vậy mà đại cán đại quân nhưng ở đạo thứ nhất phòng tuyến trước dưỡng tinh xúc r u ệ chừng mấy ngày có thể nói tinh thần sung mãn hơn nữa mấy ngày nay nhiều đường đại quân ở bách hoa hoàng triều đạo thứ nhất phòng tuyến trước mặt thao luyện cái này cũng suy yếu bách hoa hoàng triều sĩ khí đại cán quân đội cũng đánh tới bách hoa hoàng triều tới nơi này lại ở phòng tuyến trước mặt thao luyện mà bách hoa hoàng triều chỉ có thể cố thủ thậm chí không có một đường quân đội nguyện ý xuất binh tấn công dĩ nhiên kỳ thực bọn họ cũng không thể xuất binh tấn công dù sao bách hoa hoàng triều đã toàn diện phong tỏa mà đây đối với bách hoa hoàng triều tiền tuyến sĩ khí đã kích là rất lớn một nghìn hai trăm hai mươi một đại c á n s á t tần h nhóm t r ư ơ n g một nghìn hai trăm hai mươi một đại c á n s á t tần h nhóm đông v ự c b á c h hoàng a h o t r i ệ u biên cương đông v ự c t r ư ờ n g a n liền so t r u n g châu c à n tây nam đạo bên kia muốn đơn giản nhiều bọn họ đã không c h ế đông v ự c phương nam bởi vì bọn họ khởi bộ thời gian sớm hơn lại quyết t r ư ơ n g sách lược cũng tương đối t o g a n cộng thêm đông v ự c phương nam cạnh tranh tương đối nhỏ mà đông v ự c t r ư ờ n g a n lại có đại c á n quyền lực c h ố n g đỡ nhiều loại nhân tố để cho đông v ự c t r ư ờ n g a n nhanh c h ó n g phát triển lên cho nên đông v ự c chương ăn bên này có thể vỡ lên tới liền cùng mạnh hoàng chiều giao chiến so chung châu tiện lợ không ít cho dù là hạt tín bạch h ở i vi duệ lý tính đám người lại ở bách hoa hoàng triều phòng tuyến trước mặt đợi chừng mấy ngày nhưng thật muốn tính vậy vi duệ bọn họ so v ệ thanh hoác khứ bệnh bọn họ sớm hơn tiến b ả o chân chính hai đại hoàng triều cương vực vệ thanh hoác khứ bệnh bọn họ mặc dù ở bắc thượng nhanh chóng q u y ế t trường nhưng trước mắt đánh hay là đã từng diễn thánh vương triều cương vực còn không có đến gần tam thánh hoàng triều chân chính phòng tuyến bách hoa hoàng triều tiền tuyến phòng tuyến trận địa sẵn sàng đại cán càng là không có tấn công bọn họ càng đến ngược lại c à n chặt đây cũng là một loại lớn lao áp lực tâm lý thấy được đại cán quân đội mấy ngày không có động tĩnh bọn họ còn đang suy nghĩ đại cán lần này có thể hay không chẳng qua là thử g i xét hay hoặc giả là không phải chẳng qua là tới r i ê u võ dương a i cho đến đại cán quân đội chính thức tấn công có thể nói bọn họ nỗi lòng lo lắng mới rốt cuộc chết rồi ngay chẳng qua là tờ mờ sáng bách hoa hoàng triều tuyệt đối hối h ậ n ở đạo thứ hai phòng tuyến đóng quân mới vừa tới đến tiền tuyến chuẩn bị tham dự tiền tuyến bố phòng thời điểm đại cán liền bắt đầu tấn công bách hoa hoàng triều quân đội so sánh tam thánh hoàng triều quân đội tốt hơn mỗi bọn họ ít nhất là biết thần ủy tướng quân pháo tồn tại bách hoa hoàng t r i ề u nhằm vào thần uy tướng quân pháo cũng làm rất nhiều phòng ngự thì như thêm cao thành tưởng cùng với đặc biệt phòng ngự khiên kim loại mặc dù chỉ có thể dựa vào nhân lực để ngăn cản nhưng thật đúng là đừng nói đúng là hữu dụng ra sức là có thể ra kỳ tích nhiều nhân thủ cầm siêu cấp thêm cao khiên kim loại nhấn mạnh trang khôi g i á c xác thực có thể chặn bộ phận pháo đạn nhưng là quá cao tấm thuẫn cũng sẽ để cho bọn họ mất đi tầm mắt lại thần uy tướng quân pháo là có thể thông qua điều chỉnh góc độ dùng góc ngắm chiều cao tới tạo thành đường hạ dạp ồ hơn nữa công thành cũng không chỉ có thần uy tướng quân pháo ở pháo hỏa dưới sự che chở quân đội cũng phải công thành g i à n h trước không thể không thừa nhận chính là bách hoa hoàng t r i ề u phòng ngự làm hay là rất tốt h u y ề n vũ thạch làm thành thành tưởng để cho thần uy tướng quân pháo một lát cũng không thể nào đánh ra có một ít thành trì hộ thành hà tồn tại xác thực cũng ảnh hưởng đại cán tấn công ít nhất thang m â y là dùng không được nhưng là bách hoa hoàng t r i ề u phòng tuyến vẫn c ó sơ sốc chỗ mặc dù có hộ thành hà tồn tại nhưng cầu treo bọn họ quên phế bỏ vốn là hộ thành hà nên trở thành vi duệ đoạn đường này tấn công ngăn trở nhưng là vi duệ để cho trương liêu đem cầu treo bản lễ cấp trực tiếp chém nước nếu là cầu treo trực tiếp nện xuống tới khẳng định liền bị hư dù sao chẳng qua là gỗ làm nhưng là phía dưới có một cái quái vật tồn tại cao sùng cao sùng trực tiếp dùng hai tay thành t i ể u mơ m ộ n g cao sùng đem cái này nện xuống tới cầu treo cấp thành công tiếp nhận hơn nữa vững vàng để xuống thấy cảnh này phía sau quân đội bộ phát ra kịch liệt tiếng hoan hô không ngừng la lên cao sùng tên huyền vũ thạch chế thành nặng nề cửa thành liền mở ra cũng rất khó khăn dù sao vốn là không có ý định mở ra thậm chí bách hoa hoàng triều cũng không có nghiên cứu cái này c ử đá rốt cuộc nên như thế nào mở ra mới tương đối dễ dàng cao sùng nói cho bọn họ biết ra sức có thể ra kỳ tích một cây màu vàng trường thương trực tiếp xỏ xuyên qua huyền vũ thạch cống cao sùng nắm chặt trường thương c ư ơ n g khí c h ú t vào ở trường thương trong lại tự thân lực lượng không ngừng thêm tại cái này huyền vũ thạch chế thành cửa thành trên cao sùng trên thân dân g lên hồng vang khí huyết như khói như trụ vốn nên là có người ở chỗ này ngăn cản cao sùng nhưng rất không may bách hoa hoàng triều hiện tại không có nhiều người như vậy có thể ngăn cản cao sùng cho dù bách hoa hoàng triều có người ở nhưng có thể ngăn cản cao sùng người khẳng định cũng là ít lại căng ít húng chi cao sủng sau lưng còn có trợ thủ vương tuấn h thần ở điểm giết toàn bộ mong muốn tập kích cao sủng người vương tuấn h thần thì giống như một chiếc thịt người s ú n g liên thanh một mũi tên tiếp một mũi tên điên cuồng thu c ắ t quân coi giữ tính mạng rốt cuộc theo cao sủng c ư ơ n g khí không ngừng rớt vào cho dù là huyền vũ thạch cũng không có cách nào chống đỡ tiếp t ừ n g bếp nước trải rộng khối này từ huyền vũ thạch chế thành cửa đá sau đó ầm ầm nước ra hóa thành từng đạo đá vụn rải rác trên đất dâng lên một trận bụi mù bù. hộ thành hà đã bị vương xuống cầu treo phá giải huyền vũ thạch chế thành cửa đá cũng bị cao sủng làm hỏng nhưng là cửa thành sau cũng là ủng bên trong có lính c u n g đang chờ đợi cao sủng vừa tiến vào đủ thành trong nháy mắt có mấy trăm trường cường cung trong nháy mắt nhắm ngay cao sủng hơn nữa đồng thời bắn ra tên nếu là bình thường tướng lãnh khẳng định liền không có biện pháp ngăn cản hoặc là rất khó ngăn cản biến thành người khác vẫn thật là cấp bọn họ thành công nhưng là mong muốn đối phó hợp đạo cảnh cao sủng đó chính là thiên phương giả đ ả m cao sủng cơ ư n g khí trong nháy mắt bùng nổ mấy trăm cây tên ở cao sủng trước người một trượng bị cơ khí bình chướng châu ngăn cản không chỉ có như vậy theo cao sủng cơ khí lần nữa bùng nổ những thứ này tên ngược lại điều chuyển đầu mũi tên bay trở về dĩ nhiên cao sùng không có cách nào làm được như vậy nhắn n h ủ i thao tác thuộc về là bay loạn trở về nhưng bởi vì số lượng đủ nhiều hay là tạo thành một chút tổn thương vương t h ấ n thần xuất lĩnh t r ụ c nhận doanh giống vậy tiến vào hưng thành bọn họ dùng mới nhất t r ụ c nhận cung nói cho bách hoa hoàng triều lính cung cái gì mới gọi bắn tên b ắ n vương t h ấ n thần ra lệnh một tiếng t r ụ c nhận doanh lính cung nhóm nhanh chóng bắn một lượn ba lượn bắn tên sau ông thành bên trên lính cung cũng không dám mạo hiểm đầu mà cao sùng đã thừa dịp lúc này cầm trong tay trường thương vào tới cuối cùng dơ lên cao trường thương mười triệu hai mươi triệu năm mươi triệu một cây c ư ơ n g khí màu vàng kim trường thương lực bổ hoa núi trực tiếp n g ệ n ở ông thành trên tường thành f h a n k nương theo lấy một tiếng tiếng vang kịch liệt tùy theo m à tới là rung động dữ dội ông thành thành tường ầm ầm sụp đổ trên mái hiên tích cho tuần rơi rơi xuống cửa thành lầu sụp đổ chống cột gỗ từ trung gian cắt ra thành tường sụp đổ cao sùng loại này sát thần đồng dạng đều tồn tại trực tiếp đánh không có bách hoa hàng o triệu binh lính tiền tuyến lòng tin nhân cơ hội này thanh tông mã hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng đi tới cao sùng bên người đem hắn nâng lên thanh tông mã võ ngựa nâng lên dài âm một tiếng cao sùng đồng thời dơ lên trường thương theo ta x u n g phong giết sau lưng quân đội đi theo cao sùng chiều sụp đổ thành tường vào tới cố gắng tiến vào trong thành trì mà sát thần như vậy ở đại cán bên này xa không chỉ một thằng đến hôm nay lý nguyên ba rốt cuộc có thể hướng người đợi biểu diễn thần lực của hắn ba truy lý nguyên ba chỉ dùng ba truy liền đập ra huyền vũ thạch chế thành cửa thành đối mặt t ủng thành trên tường thành giống vậy bắn tới tên lý nguyên ba s o n g truy một đôi nặng nề gõ một cái kem chấn động ra tới sóng âm không riêng để cho cung tên rơi xuống còn để cho trên tường thành quân coi g ữ đau không muốn sống t r ư ơ n g 1222, t h ế nào gãy đều có mặt t r ư ơ n g 1222, t h ế nào gãy đều có mặt lý nguyên bá không chỉ dùng s o n g truy chế tạo sóng âm đơn truy đập xuống đất mặt đất gạch đá nhanh chóng nứt ra cái này vết rách trực tiếp lan tràn đến ông thành trên tường thành ở gãy nhưng vừa xuất lĩnh quân đội tiến vào ông thành lúc liền thấy được tình cảnh như vậy trải rộng vết nứt thành tường ầm ầm sụp đổ bách hoa hoàng triều quân coi giữ tiếng kêu thảm thiết cùng trong hoảng loạn tiếng gieo họ cùng thành tường sụp đổ thanh âm đan vào một chỗ những người khác thị giác hiệu quả xem ra không có lý nguyên bá cái thanh này nổ tùng nhưng không kém một chút nào trương phi quát lên một tiếng lớn. như một trận cuồng phong quá cảnh đ á vụn cùng trên đất bụi đất bị b ố n lên cũng có bách hoa hoàng triều binh lính bị dọa đến sợ vỡ mật đột phá cửa thành sau này thường ngộ xuân xuất lĩnh kỵ binh ở vọt vào trong thành trì chi này người mặc màu đỏ trọng giáp thiết kỵ như một c ố màu đỏ thác lũ che mất bách hoa hoàng triều quân đội sở hướng phía mỹ hạ lô kỵ cũng không kém chút nào xuất lính binh lính sau lưng sống pha chiến đấu giống như trên chiến trường cối say thịt chỗ đến đều là cụt tay cụt chân nhiễm mẫn lý tôn hiếu cũng l ạ như vào chỗ không người bách hoa hoàng triều ở nhiều địa đạo thứ nhất phòng tuyến vẫn có không ít bố trí có n tùy ý có thể thấy được c u n g thành huyền vũ thạch chế thành cửa thành t i ể u mới cũng mạnh ứng đối thần hướng cơ tướng quân pháo khiên kim loại những thứ này có ở trình độ nhất định ảnh hưởng đến đại cán tấn công công thành thang mây t r ở nhiều hạng công thành vũ khí cũng không có cách nào sử dụng huyền vũ thạch chế thành cửa thành nặng nề g h vô cùng trực tiếp bỏ đi vi duệ bọn họ dùng sắt đụng một cùng xe đụng thành ý tưởng thân uy tướng quân pháo công kích huyền vũ thạch chế thành cửa thành hiệu quả cũng không tốt thậm chí có thể nói là phi thường có hạn huyền vũ thạch chế thành cửa thành rất nặng nề lại rất lớn phân tán ra không ít vi lực nhưng huyền vũ thạch số lượng là có hạn bách hoa hoàng triệu có thể dùng huyền vũ thạch chế thành cửa thành nhưng là không có cách nào dùng huyền vũ thạch xây thành trí tưởng chỉ sợ bọn họ địa phương sở tại không có lý nguyên bá chư phi hạ lô kỳ loại này may tướng đánh chỗ khác l i ề n tốt mặc dù những thứ này trên tường thành có đổ bê tông một tầng hát thiết tương nhưng là ở ba cung nọ s ả n g bắn ra mang theo một luồng canh kim chi khí tên nọ trước mặt còn chưa đủ nhịn mặc dù đại cán bây giờ có thần uy tướng quân tháo nhưng bởi vì thần uy tướng quân tháo nhiều hỏa khí uy lực thật sự là quá lớn trong thực chiến thật ra thì vẫn là dùng một phần nhỏ cho thỏa đáng cho nên giống như da cắt liên nọ ba cung n ỏ sàng những vũ khí này một mực có đang lục t ụ c địa đổi mới cùng sử dụng hơn nữa ba cung n ỏ sàng cùng ra cắt liên n ỏ so với thần uy tướng quân tháo h ỏ a khí còn có một cái rõ rệt ưu điểm đó chính là toàn kim loại chế tạo n ỏ khổng lồ tên là có thể tái diễn lợi dụng hơn nữa còn là nhiều lần sử dụng hết sức tiết kiệm quân phí chi tiêu ba cung n ỏ sàng cùng ra cắt liên n ỏ mặc dù chế tạo đứng lên lao lực nhưng một khi đưa vào sử dụng liền có thể một mực lợi dụng mà không giống thần uy tướng quân tháo hoa khí thuốc nổ đều là nổ một thứ liền không có có thể nói chính là ở đó tiền ba cung nọ s à n liền không có phiền não như vậy t h a o tổn suất đều là rất thấp chỉ có rất mạnh địch quân tướng lãnh mới có thể phá hư những thứ này tên n ỏ ba cung n ỏ sàng bắn ra có chừng hai m tên n ỏ cứng rắn địa đinh nhập thành t ư ờ n g trong những thứ này tên n ỏ không có và o trọn vẹn phải có ba mươi cm sâu mong muốn lại rút ra đều phải c â n phí rất lớn khí lực ngay ngắn dài hai m tên n ỏ ngay ngắn đều là kim loại lôi một cùng cự thạch đối với tên n ỏ đều là không có tác dụng đại cán quân đội có thể mượn những thứ này thông qua điều chỉnh túi đầu ngầm đầu góc độ bắn ra tên n ỏ nhanh chóng dành trước mà ở nơi này phương diện, có một rất là am hiểu người tiên đăng doanh khúc nghĩa không nghĩa d â n tiên đ a n g doanh ở tên nọ trợ giúp hạ nhanh chóng giành trước c u n g hiểm hậu người nhiều hơn leo lên thành tường bách hoa hoàng triều cũng không phải ngu mặc dù lôi một cùng cự thạch đối với kim loại tên nọ không có tác dụng nhưng là hắc hỏa dầu cùng vàng lòng vẫn là không có vấn đề mặc dù vẫn không có biện pháp phá hư những thứ này tên nọ nhưng là có thể ngăn chở những người khác thông qua tên nọ leo lên thành tường những thứ này cũng xác thực đưa đến tác dụng nhất định đại cán dù nói thế nào cũng là đánh công thành chiến dù là địch ta tranh l ệ sáng rõ nhưng là thương vong khẳng định vẫn là không thể tránh được nhưng là đại cán binh lính vẫn không có lùi bước ở tướng lãnh dẫn hạ nhanh chóng đoạt thành mặc dù các quân đều bỏ ra cái giá đáng kể nhưng trên căn bản cũng còn là có thu hoạch vì duệ h à n tín bọn họ trước làm ra phán đoán cũng là hữu dụng bách hoa hoàng triều đạo thứ hai phòng tuyến đóng quân cùng tiền tuyến đóng quân phối hợp quả nhiên xuất hiện vấn đề bởi vì thời gian thật sự là quá ngắn bách hoa hoàng triều còn chưa kịp rất tốt làm phối hợp huấn luyện trên thực tế bây giờ bách hoa hoàng triều một đạo phòng tuyến cuối cùng cũng không có tính chân chính hoàn thành vẫn còn ở xây dựng bên trong bách hoa hoàng triều đang kiến thiết phòng tuyến khối này bên trên dùng rất nhiều nhân lực những binh lính này cũng tham dự trong đó bọn họ tự nhiên không có thời gian đi huấn luyện phối hợp những thứ đ này mảnh l ư ạ i đao sắc vô cùng cho dù là bách hoa hoàng triều quân đội ăn mặc khôi giáp cũng rất khó phòng ngự ở chém bay bên người bách hoa hoàng triều quân đội sau này bọn họ lại móc ra một bên tia treo nọ một tay tay trái nhỏ tay phải đao nhanh chóng nhiều loạn bách hoa hoàng triều quân đội phòng ngự trợ giúp nhiều hơn đại cán quân đội leo lên thành tường bách hoa hoàng triều bố trí tỉ mỉ đạo thứ nhất phòng tuyến ở đại cán quân đội trước mặt cũng không có khả năng kiên trì rất lâu bất quá kỳ thực bách hoa hoàng triều phòng ngự hay là cấp vi duệ hàn tín lý tính đám người mang đến nhất định có nhiễu nếu như không phải là bởi vì đại cán bên này tướng lãnh chống lại bách hoa hoàng triều tướng lãnh có vẻ ưu thế vẫn thật là cấp bọn họ phòng ngự lại huyền vũ lúc chế thành cửa thành có biện pháp chống đỡ t h ầ n uy tướng quân pháo nhưng không có cách nào ngăn trở đại cán tướng lãnh bách hoa hoàng triều đặc biệt nhấc lên độ cao rất cao dùng để phòng thủ thần uy tướng quân pháo tấm vẫn lực phòng ngự cũng rất khủng bố nhưng là ở đại cán tướng lãnh trước mặt vẫn không có tác dụng hoàng trung lý quảng vương tuân h thần đại cán trong hàng tướng lãnh bắn tên người rất tốt rất nhiều liền với ngựa bắn cùng đều không có vấn đề cho dù là bắn tên không tốt đối mặt lớn như vậy khiên kim loại mong muốn bắn chúng hay là rất đơn giản ở bọn họ toàn lực một mũi tên hạng những kim loại này tấm t h u ẫ n chẳng qua là t r ò cười lý quảng hai mũi tên liền để cho cái này khiên kim loại biến thành giảm bảy mươi gấp thế nào gấp đều có mặt mà hoàng trung áp dụng chính là một loại khác biện pháp dùng kim loại tên trực tiếp xỏ xuyên qua tấm thuẫn bán chết c ấ m thuất người mà khiên kim loại n n xuống lại cho bách hoa hoàng triều quân đội tạo thành rất lớn cũng nhiễu bách hoa hoàng triều đạo thứ nhất phòng tuy ế n tuy có đạo thứ hai phòng tuyến đóng quân trợ rút nhưng y nguyên vẫn là hiện lộ ra không ít đổi thế bây giờ bách hoa hoàng triều quân đội gặp phải lựa chọn t r ư ơ n g một nghìn hai trăm hai mươi ba thuyền thiên kiếm phái lựa chọn bách hoa hoàng triều đạo thứ nhất phòng tuyến bách hoa hoàng triều đạo thứ nhất phòng tuyến phần nhiều là từ thành trì thành tường phối hợp thiên hiệm tạo thành trong đó vẫn có một ít tương đối dễ dàng tấn công địa phương tự nhiên cũng có khó đánh địa phương bất quá vô luận là khó đánh hay là dễ dàng đánh địa phương cũng xuất hiện bách hoa hoàng triều quân đội không có cách nào phòng thủ tình huống đã có không ít thành trì bách hoa hoàng triều quân coi giữ bắt đầu hướng phía sau rút lui tính toán rút lui thủ tỏa thành tiếp theo ở rút quân thời điểm bách hoa hoàng triều còn dùng một kế tiêu thổ chính sách cũng chính là vườn không nhà trống bọn họ ở rút lui thời điểm còn nhanh chóng tiêu hủy rụ tốt cùng với phong xá mục đích đúng là vì không để cho đại cắn ở chỗ này đạt được vật liệu toàn bộ rút lui bách hoa hoàng triều quân đội cũng làm ra lựa chọn giống vậy như vậy cũng có thể ngăn trở đại cản tiến lên bước chân cùng truy kích thế mà làm ra phán đoán như vậy cùng cử động liền đại biểu bách hoa hoàng triều bông tha cho những chỗ này nguyên bản bị hạ trường xuyên thưởng cho đại quang minh tự đất p h ò n g liền bị thực hành vườn không nhà chống chính sách mặc dù tô định phương xuất lĩnh quân đội công chiếm nơi này nhưng là cảnh hoang tàn khắp nơi không có chút nào vật liệu có thể dùng minh châu thành hãy để cho tô định phương không khỏi nhữ m ạ y bách hoa hoàng triều cái này độc kế đúng là hữu dụng ở vườn không nhà chống sau minh châu thành liền xuất hiện nạn dân cùng lưu dân dỗ tốt cùng phòng xá thiêu hủy cũng để cho tô định vương xuất lĩnh đại quân rất khó từ nơi này tìm được vật liệu khi nhìn đến chung quanh nạn dân lúc tô định vương càng là chân mày níu chặt bởi vì hắn phát hiện nơi này không có thanh tráng niên sức lao động một khi hỏi thăm mới biết thanh tráng niên đều bị bắt đi lưu lại chỉ có bọn họ những thứ này người già yếu bệnh hoạn bách hoa hoàng triều có thể nói là độc kế liên tục xuất hiện càng kỳ quái hơn chính là tô định vương thân vệ nhanh chóng báo lại tướng quân nguồn nước thật có vấn đề bách hoa hoàng triều vẫn còn ở g i ế n nước trong sông chờ nhiều điện ném độc nếu là không có phòng bị b ệ sợ là phải chết thảm trọng cũng may là tô định phương hay là khá là cẩn thận hay là cân nhắc đến nguồn nước địa đầu độc vấn đề để cho người đi kiểm tra đầu độc cái vấn đề này trước giống bậy xuất hiện qua đại cán bên này trang bị có quân ý, ý đều đ là do trương trọng cảnh ngô phổ đám người bồi dưỡng từ đại cán y học viện tốt nghiệp hơn nữa trương trọng cảnh cùng ngô phổ bọn họ cũng chế ra đặc biệt giải độc đan dược quan tại trong nước liền có thể mạnh hoa hoàng triều lần này là hạ quyết tâm rất lớn dù sao liền vườn không nhà trống đầu độc loại phương pháp này cũng dùng được bọn họ cũng cuốn đi thanh tráng n i ê n cùng hai đồng chỉ để lại những thứ này người già yếu bệnh hoạn cũng có thể kéo đại cán chân sau bách hoa hoàng t r i ề u rất rõ ràng đại cán sẽ không bỏ rơi những người này mà những người này cũng sẽ tăng lên đại cán vật liệu áp lực đại cán là đường x a m à tới lương thảo cùng hậu cần chính là đại cán tấn công bách hoa hoàng t r i ề u một phi thường trọng yếu vấn đề cái này cùng lúc ấy mũ đại hoàng t r i ề u liên quân tấn công đại cán lúc đối mặt vấn đề là vậy nếu như đại cán phía sau không có trường an cái này căn cứ đ i ệ u những thứ này người già yếu bệnh hoạn sát thực sẽ thành đại c á n tiến lên ngăn trở hơn nữa rất đáng tiếc bọn họ tại sao phải quên đại cán có trộm lương thảo cái năng lực này cùng t h i quân đâu một lâm trưởng lao ở đạo thứ hai phòng tuyến đóng quân tiến về đạo thứ nhất phòng tuyến lúc đang ở đạo thứ hai phòng tuyến các nơi trộm lương thảo một lâm trưởng lão thậm chí có thể to gan trắng trợ cướp căn bản không có ai có năng lực ngăn cản một lâm trưởng lão bởi vì lữ bố hoàng phủ hoàn chân mấy người cũng xuất động tấn công bách hoa hoàng triều chuyện này hoàng phủ hoàn chân có thể nói là không để đổ cho người khác nghĩa bất dung tử bách hoa hoàng thất là nàng nhất định phải giết chết cho nên ở bách hoa chiến sự mở ra thời điểm lữ bố hoàng phủ hoàn chân cùng vũ văn thành đô liền đi trước bách hoa hoàng triều kinh đô bách hoa thành bọn họ cũng k h n g đánh đang ở bách hoa thành coi chừng lữ bố cùng vũ văn thành đô phân biệt cưỡi ở xích thọ cùng thi đấu rồng năm ban câu trên mà hoàng p h ủ hoàn t r â n càng khủng bố hơn nàng cưỡi ở trắng như tuyết linh rồng trên thân ở cực bắc băng nguyên trong hầm băng lý b ạ c h bọn họ thu được không ít thiên tài địa b ả o rất nhiều đều bị đốt cho linh rồng mà linh rồng cũng nhờ vào đó đột phá đến phản hư cảnh linh rồng cùng hoàng p h ủ hoàn t r â n cũng rất quen thuộc cũng không mâu thuẫn tạm thời làm tọa kỵ của nàng lữ bố hoàng p h ủ hoàn t r â n cùng vũ văn thành đô điên cuồng bộc phát khí thế của mình cố gắng đem hạ vân hổ ép ra ngoài nhưng là bởi vì bách hoa thành bên trong bây giờ chỉ có hạ vân hổ một người hắn cũng không đi ra ngh mặc dù hoàng phủ hoàng t h â n hận không được bây giờ liền giết tiến bách hoa thành đem bách hoa người của hoàng thất cấp giết chết nhưng là điểm này thời gian nàng còn có thể nhịn được bách hoa hoàng thất cùng người của hoàng phủ ra là vậy cũng tương tự có tu luyện tạ công hai bên là làng bái vi gian g hạ gia chẳng qua là gia hạ vân hổ cái này cái không thèm làm người mà thôi so sánh bách hoa hoàng thất rất nhiều người hạ vân hổ có thể nói là da bùn đen m à bất nhiễm nhưng cũng chỉ là tương đối mà nói lại vô luận như thế nào bọn họ là không thể ở bách hoa thành bên trong ra tay một điểm này hoàng phủ hoàng chân cũng rất rõ ràng lữ bố Hoàng phong ủ h à ly còn không có đột phá đến hợp đạo cảnh nhưng cũng sắp vất quá huyền thiên kiếm phái đã xuất hiện một vị hợp đạo cảnh huyền kiếm tiên lữ linh tố nguyên bản lữ linh tố cùng phong ly vẫn còn ở lo lắng có thể hay không bị bách hoa hoàng triều uy hiếp muốn nhất định phải gia nhập bọn họ bất quá ở lo lắng của bọn họ còn không có thực hiện trước đại cán liền đã công đến đây bây giờ hạ vân hổ cũng không có thời gian đi quản cái gì huyền thiên kiếm phái huyền thiên kiếm phái đã không trọng yếu lữ linh tố mặt bình tĩnh nói ngươi đi giúp bọn họ đi phong ly sửng sốt một chút kinh ngạc chỉ mình a ta lữ linh tố vớt cảm nói không sai ngươi hợp đạo cơ hội hoặc giả là ở chỗ đó huyền thiên kiếm phái thoát thai từ lãm ô n lữ linh tố hiểu cũng rất nhiều cho nên hắn mới để cho phong ly đi hơn nữa đây cũng là chính thức tuyên bố huyền thiên kiếm phái lựa chọn đại cán hoàng triệu bên này dù sao phong ly bây giờ là huyền thiên kiếm phái trưởng môn hắn bây giờ cũng không thể đại biểu chính hắn hắn đứng ở lữ bố bọn họ bên này liền đại biểu huyền thiên kiếm phái lựa chọn bọn họ lựa chọn đại cán hoàng triều a phong ly hiển nhiên bị tông môn của mình lão tổ d ọ a sợ lữ linh tố trước một mực khuyên hắn đừng đứng đội bất quá lữ linh tố hiển nhiên lười cùng phong ly giải thích Đi! lữ lâm thụ lười nói nhiều m ộ t câu phong ly bên người t r ú c vân hy nhắc nhở hết thẻ cẩn thận yên tâm phong ly lưu lại những lời này liền ngự kiếm mà đi ra cắt lượng cùng vương mánh bọn họ giao cho lữ bố nhiệm vụ cũng không nhiều chỉ cần trông chừng tốt bách hoa thành bên trong hạ vân h ổ động tác của bọn họ liền có thể nếu là có thể đem hạ vân h ổ bước đi ra tốt nhất cứ như vậy kinh kha cùng chuyên gia liền có thể hành động chương một n r ă m hai m ư bốn vườn không nhà trống quân lương thảo chương 1224, bốn vườn không nhà trống quân lương thảo bách hoa hoàng triệu đạo thứ hai phòng tuyến một lâm trưởng l á o trộm lương thảo năng lực có thể nói là vô địch ở bách hoa hoàng triệu đạo thứ hai phòng tuyến đóng quân đi suốt đêm đến tiền tuyến thời điểm một lâm trưởng l á o liền đã đang bắt đầu chuẩn bị trộm lương thảo chuyện tại xác định bọn họ sau khi rời đi một lâm trưởng lão trắng trận vơ vét lương thảo bách hoa hoàng t r i ề u ở đạo thứ nhất phòng tuyến cũng đã đ ộ t đủ đủ lương thảo cho dù đạo thứ hai phòng tuyến đóng quân tiến về đạo thứ nhất phòng tuyến cũng là đủ nhất là còn cưỡng ép trí lương sử dụng vườn không nhà chống loại này kế sách sau bọn họ tiền tuyến lương thảo là tạm thời không thiếu cho nên đạo thứ hai phòng tuyến lương thảo cũng không chuyển v ậ n đến đạo thứ nhất dù sao bọn họ cũng không biết có thể phòng thủ bao lâu tự nhiên sẽ không ngay từ đầu liền đem đạo thứ hai phòng tuyến lương thảo chuyển v ậ n đến tiền tuyến đi làm như vậy là đúng nhưng lại không đúng đối chính là bọn họ xác thực đ o được đạo thứ nhất phòng tuyến cũng không thể ở đại cán tấn công sóng tiên trị bao lâu không đúng chính là bọn họ đánh giá t h ấ p đ ạ i cán bên này trộm lương thảo năng lực một lâm trưởng lao phối hợp cựu vị yêu hồ điên cuồng cuốn sạch lấy lương thảo đạo thứ hai phòng tiến lương thảo cơ bản bị c u ố n qua hết sạch bị trộm qua lương thảo sau bách hoa hoàng t r i ề u đúng là có phòng bị trộm lương thảo mỗi ngày đều có người ở vựa lương chú đóng hơn nữa nhân số nhiều vô số nhưng cái này vẫn không có biện pháp ngăn cản một lâm trưởng lão liền to gan trắng t r ợ t tới dùng thực vật căn hệ trực tiếp đem trông chừng người giết chết lại c u ố n đi lương thảo cho đến thay ca người tới mới phát hiện lương thảo đã bị quấn đi nhưng là lúc này đã chậm một lâm trưởng lão bọn họ là cho đến đạo thứ ba phòng tuyến lương thảo cuốn đi một nửa mới bị phát hiện ở nơi này sau một lâm trưởng lão liền không có lần nữa hành động bởi vì không hy vọng bọn họ lại đi cưỡng ép chính lương nếu là thật sự đem bọn họ lương thảo cũng cuốn đi không riêng binh lính không có ăn bách hoa hoàng triều chăm họ cũng không được ăn cho nên một lâm trưởng lão không có đổi tận giết tuyệt hay là cấp bọn họ lưu lại một bộ phận mà bị một lâm trưởng lão cuốn đi những thứ này lương thảo tự nhiên cũng có thể trở thành đại c á n ở bách hoa hoàng triều bổ sung cho dù là bách hoa hoàng triều đã sử dụng đuần không nhà chống chính sách cũng xuất hiện không ít lưu dân nhưng đại cán quân đội tiến lên bước chân sẽ không nhận ngăn trở hơn nữa đông bực trường an phía sau cũng trở thành đại cán ở bách hoa hoàng triều tiến lên trợ thủ cao quýnh khấu chuẩn lưu t ự thăng trương thuyết đám người để cho tiền tuyến tướng lãnh đều không cần lo lắng phía sau từ bọn họ tới ổn định phía sau khôi phục tự nhiên cũng là do bọn họ tới t ô định vương h à tín lý tính bọn người có thể không cần lo lắng những người dân này không có nỗi lo về sau địa tiến lên bách hoa hoàng triều dùng vườn không nhà chống chính sách mà đại cán bên này nguyện ý lấy ra lương thảo tới cứu tế nạn dân khôi phục bị thiêu hủy phòng xá bách hoa hoàng triều chăm họ tự nhiên cũng có thể nhìn ra được bách hoa hoàng t r i ề u cùng đại cán phân biệt bách hoa hoàng t r i ề u mất lòng dân mà đại cán được lòng dân có cao kính tần lương ngọc đám người ở phía sau trợ rút bách hoa hoàng t r i ề u vẫn không nhà chống chính sách đã thất bại mà đổi thành một bên huyền thiên kiếm phái tông chủ phong ly ngự kiếm mà tới đi tới vũ văn thành đô bên người phong ly cùng vũ văn thành đô lữ bố có thể nói là quen biết đã lâu mặc dù hắn có chút sợ hãi lữ bố chính là cho dù là làm tới huyền thiên kiếm phái trừng môn phong ly vẫn là không có thay đổi vẫn là như vậy thích nói chuyện kiếm dù là lữ bố cùng vũ văn thành đô cũng không nghĩ để ý đến hắn phụ tiên huynh gần đây trôi qua như thế nào bình thường phong ly đã nhàm chán đến bắt đầu hỏi ra thường hoàng phủ hoàng t r â n bất đắc dĩ nói huyền kiếm tiên để ngươi tới không phải để ngươi mà nói những thứ này mặc dù bọn họ nơi này họa phong có chút kỳ quái nhưng là không có người để ý nhiều người hơn để ý chính là phong ly lựa chọn đứng ở vũ văn thành đô bên người điều này đại biểu huyền thiên kiếm phái làm ra quyết đoán đây tuyệt đối không tính là cỏ đầu tường hành vi bách hoa hoàng triều cùng đại cán chiến sự vừa mới bắt đầu thậm chí huyền thiên kiếm phái cũng không biết tiền tiên chiến h ư n g rốt cuộc như thế nào nếu như huyền thiên kiếm phái sắp làm cỏ đầu tường biểu trung tâm hoàn toàn có thể chờ đến đại cán liên tục đột phá phòng tuyến đi tới bách hoa thành thời điểm lại biểu cũng không mượn lữ linh tố làm cái quyết định này cũng không phải là tùy ý làm ra huyền thiên kiếm phái thoát thai từ lãm môn lữ linh tố cũng biết một ít t i ê n cơ thuật lữ linh tố đã nhìn ra đại khái kết cục huyền thiên kiếm phái lựa chọn đứng ở đại cán hoàng triệu bên này đối với bách hoa hoàng triệu mà nói không thể nghi ngờ là một thứ trọng đại đặc kích nhất là lúc trước huyền thiên kiếm phái không có rút lui bách hoa hoàng triều bách、hoa、hoàng triệu là cầm huyền thiên kiếm phái đã làm tuyên truyền đại khái chính là huyền thiên kiếm phái cũng không có lự chọn đại cá bách hoa hoàng triều mới là sự lựa chọn của bọn họ mà lúc đó huyền thiên kiếm phái cũng không có đi ra đối với mấy cái này chuyện làm ra thanh minh nguyên bản phong ly là tính toán làm như vậy nhưng là hắn nhớ tới lý thừa trạch ủy thác yên vũ lâu cấp thư của hắn trúc vân hy cũng khuyên hắn không nên b ậ n động cho nên khi đó huyền thiên kiếm phái chưa hề đi ra làm bất kỳ thanh minh liền mặc cho bách hoa hoàng triều tùy ý đại biểu bọn họ lên tiếng minh chuyện này đừng nói là cùng đại cán giao hảo phong ly cho dù là lữ linh tố cũng sẽ có một ít bất mãn đây cũng là lữ linh tố để cho phong ly ở l ự bố đám người đi tới bách hoa thành sau này lập tức đi tỏ thái độ nguyên nhân. phong ly xuất hiện để cho vốn là có chút dung chuyển bách hoa thành càng thêm dung chuyển bách hoa thành bây giờ trên bầu trời bị như mây lửa bình thường mây đỏ cùng trải rộng lôi đ ỉ n h tử vân bao trùm cho nên phong ly mới nói trận thế làm lớn như vậy lữ bố vũ văn thành đô cùng hoàng phủ hoàn g t r â n đều đã đánh tới nhà mình cửa nhà trước cửa nhà r i ê u võ dương ai mà hạ vân hổ bọn họ lại không có làm bất kỳ một chút bày tỏ hạ vân hổ cũng không dám làm gì bày tỏ lần trước cùng hoàng phủ hoàn g t r â n giao thủ thời điểm hắn liền đã phát hiện hoàng phủ hoàn chân đã hoàn toàn không kém gì hắn hơn nữa khi đó hoàng phủ hoàn chân còn không có sử dụng vô ngần thánh hỏa hơn nữa lưu vô cùng vũ văn thành đô hạ vân hồ thật đúng là không có năm chắc một thân một mình có thể ở thủ hạ của bọn họ còn sống hắn bây giờ chỉ có thể chờ đợi những người khác chi viện a tô la đã đang đổi u trên đường trở về bất quá bởi vì lúc ấy thẩm thương hải là ở trung châu lại còn không có nhận được bách hoa hoàng triều cấp báo hắn m u ố n cho là đại cán mục tiêu là tam thánh hoàng triều cho nên cấp A tô la đi tin cũng là tam thánh hoàng triều cho nên a tô la là về trước một chuyến tam thánh hoàng triều kinh đô hành hương thành từ sau lúc đó mới biết bách hoa hoàng triều cũng bị tấn công hơn nữa tình thế tự hồ càng thêm nguy cấp cho nên mạnh đông lưu g i a n g huyền vũ bọn người trước khi đến bách hoa thành trên đường hạ vân hổ bây giờ nhất định phải chờ đến bọn họ đi tới nơi này sau mới có thể có hành động không nghi ngờ chút nào chính là hạ vân hổ loại này có đầu rút cổ tư thế đối với bách hoa thành bên trong tất cả mọi người sĩ khí đều là một sự đà kích nặng nề ở lữ bố cùng vũ văn thành đô huy áp giới bách hoa thành nhân sĩ khí mười phần đê mê hoàng phủ hoàng chân cũng không nghĩ tới hạ vân hổ thế mà lại là như vậy sợ một người cái này làm n à n g là thật không nghĩ tới Trước bây giờ bách hoa thành có thể nói là mây đen ép thành thành muốn phá vỡ trên bầu trời một nửa c h e lấp màu đỏ rán đỏ một nửa kia thời là màu tím lôi vân màu tím lôi đỉnh ở trong lôi vân lan lộn như lòng xả của vũ đối mặt tình huống như vậy sợ nhất cũng không phải là bách hoa thành bên trong trăm họ mà là bách hoa hoàng triều hoàng thất cùng tôn thất đại cán quân đội sẽ không đối trăm họ ra tay chuyện này là có tiếng lữ bố cùng vũ văn thành đô u i áp cũng chỉ là một loại trẻ ép lại không phải hướng về phía trăm họ đi bọn họ vốn là muốn đem hạ vân hổ ép ra ngoài hơn nữa đem hắn dẫn đi từ đó giết chết hạ vân hổ mà lúc này che giấu ở bách hoa thành bên trong chuyên gia cùng kinh kha liền có thể bắt đầu hành động bọn họ có thể trực tiếp giết t i ế n bách hoa hoàng triều hoàng cung bách hoa c u n g như vào chỗ không người cái c h ủ loại kia bách hoa hoàng triều chỉ có hạ vân h ổ một cái như vậy hợp đạo cảnh những người khác là không thể nào ngăn cản được kinh kha cùng chuyên gia bởi vì thân ở bách hoa thành nguyên nhân kinh kha cùng chuyên gia hơi áp chế một cái bản thân tu hành tốc độ lại không có đột phá đến hợp đạo cảnh bởi vì một khi bọn họ đột phá đến hợp đạo cảnh thế tất sẽ bị phát hiện nhưng là hai cái phản hư kính chín tầng trời giết t i ế n bách hoa cùng vẫn là không có những người khác có thể ngăn trở hoàng p h ủ hoàn t r â n cũng không có nhất định phải bản thân đem bách hoa người của hoàng thất tự tay giết chết chỉ cần có thể giết là được cho nên nhiệm vụ này có thể giao cho kinh kha cùng chuyên gia rất đáng tiếc bất kể lữ bố cùng vũ văn thành đô như thế nào gây hấn hạ vân hổ cũng không có muốn đi ra ý tứ b ấ t quá hoàng p h ủ hoàn t r â n cũng không n ó n g nảy trên thực tế hạ vân hổ càng không ra đối với hắn mà nói có thể càng hành hạ dù sao đây là đã từng tiêu ngạo v ê n h bênh báo báo đao quân hạ vân hổ bây giờ lại có đầu rút cổ ở bách hoa thành bên trong cái này không phải là không một loại hành hạ đâu mặc dù là hoàng phụ hoàn chân nhìn lầm rồi hạ vân hổ chính là h á n nguyên tưởng rằng đao quân hạ vân hổ sẽ ra tới ứng chiến nhưng hạ vân hổ không dám ra tới cũng đại biểu hạ vân hổ đối chiến thắng bọn họ cũng không có lòng tin đại cán lần này là thua không được hoàng phủ hoàn chân so với ai khác cũng phải có lòng tin nhất là ở thấy thiên c h i tứ linh chu tức sau này trước mắt chu tức còn chưa có hành động bởi vì chu tức tu vi trên thực tế bị hạn chế mặc dù chu tức một ra đời chính là siêu thoát ba cảnh đệ nhất cảnh nhưng là bởi vì hiện nay hoàn cảnh ảnh hưởng chu tước tu vi bị áp chế ở hợp đạo cảnh chín tầm trời trước mắt chu tức mặc dù không có hành động nhưng là chu tức là có nhiệm vụ chu tước ở tỉnh hóa nam được ù y khí cứ như vậy chu tước liền có thể khôi phục siêu thoát ba cảnh đệ nhất cảnh tu vi lại cựu v i yêu hồ cũng có hy vọng đánh vỡ hợp đạo cảnh công cùn bước vào siêu thoát ba cảnh lại chu tức cũng có thể làm ở trình độ nhất định vũ khí bí mật tuyệt đối có xuất kỳ bất ý hiệu quả cho nên hoàng phủ hoàn g t r â n không có chút nào x u t ruột nàng bây giờ liền muốn nhìn hạ vân hổ phải như thế nào dễ rủa cũng muốn nhìn hạ vân hổ dễ rủa sau khi thất bại nét mặt bởi vì hoàng phủ hoàn chân hai mươi mấy năm trước cũng là cái loại đó tuyệt vọng nét mặt mà khi đó hạ vân hổ là như vậy cao、nạo. như vậy bình bình b ả o báo、cáo. khi đó hạ vân hổ còn mười phần thành cao khuyên hoàng phủ hoàn chân vung xuống cửu hận hoàng phủ hoàn chân bày tỏ bù mẹ dạng cho dù hơn hai mươi năm cũng là có thể ngọn nàng cũng tính toán hỏi một chút hạ vân hổ những lời này nhất là ở bách hoa người của hoàng thất tiêu diệt sau này hỏi lại hạ vân hổ những lời này xem hắn có biện pháp nào hay không vung xuống hoàng phủ hoàn chân cũng phải để cho hạ vân hổ n ế m thử thân nhân của mình bị giết chết tư vị nếu như trích tinh tông không có bị hủy diện hoàng phủ hoàn chân không đến nỗi có như vậy hận dù sao hạ vân hổ không có làm những chuyện này nhưng chính là bởi vì hạ vân hổ ở hai mươi mấy năm trước ngăn chở hoàng phủ hoàng chân đối hoàng phủ ra báo t h ủ mà hoàng phủ gia lại cùng bách hoa hoàng thất thiếu dương phái chờ nhiều tông môn đối trích tinh tông liên thủ tiến hành bay giết hoàng phủ gia thiếu dương phái tàng long c ơ n g triều những người tham dự này từng bước từng bước đều đã bị hủy diệt hoàng phủ gia gia chủ và thiếu dương phái tông chủ và lao tổ là ở lai tuấn thần khốc hình dưới tử vong dù sao sắc mặt của bọn họ cũng là xấu như vậy lâu bây giờ hoàng phủ hoàng chân duy nhất kẻ thủ chính là bách hoa hoàng thất chỉ có để cho bách hoa hoàng thất tiêu diệt mới xem như vì trích tinh tông người báo thù hạ vân hổ bây giờ xác thực rất thống khổ hạ mây hồ rất rõ ràng bách hoa thành bên này nhất định là có đại cán mật thám không phải lữ bố bọn họ sẽ không tìm được một như vậy thích hợp thời gian điểm ở bách hoa thành chỉ có hắn hạ vân hồ một người thời điểm tới bên này diêu võ dương a i chuyện này đúng là có ảnh hưởng lữ bố bọn họ cũng là thông qua k i n h kha tình báo mới biết bách hoa thành bên trong bây giờ chỉ có hạ vân hồ một người bất quá bất kể bách hoa thành bên trong có phải hay không hạ mây hồ một người chuyện này đều là sẽ không cải biến đại cán xuất binh nhật kỳ là đã sớm quyết định chỉ có thể nói là rất không đúng gì hoặc là nói là bách hoa hoàng triều cùng tam thánh hoàng triều động tác không có đại cán nhanh hay hoặc là nói bọn họ đối đại cán phát triển cùng tích lũy làm ra sai lầm phán đoán những sai lầm này phán đoán đưa đến bách hoa thành xuất hiện bây giờ cục diện hạ vân hổ cũng bị bắt buộc c o đầu rút cổ không dám rời đi bách hoa thành hạ vân hổ c o đầu rút cổ ở bách hoa thành bên trong vậy lữ b ố bọn họ thật đúng là không có cách nào giết chết hắn dù sao ở trong này bọn họ không có cách nào toàn lực ra tay cũng may ra c ắ t lượng tự hồ là đã sớm biết trước đến một điểm này trước hạn báo cho lữ b ố bọn họ không cần phải gấp chỉ cần ở bên này cấp cái uy hiếp là được rồi có ra các lượng trước hạn chỉ thị cho nên lữ b ố bọn họ cũng không có gấp cứ như vậy cùng hạ vân hổ hao tồn nhưng là khiến hạ vân hổ nghi ngờ chính là từ tam thánh hoàng triều bên kia tới tiếp viện tại sao phải chậm như vậy chứ ở bách hoa hoàng triều cùng tam thánh hoàng triều chiến trường kỳ thực vùng biển bên trên cũng là có chiến trường vương l a n g vân cựu t h ả i thần lộc cùng cựu v i yêu hồ liên thủ cựu v i yêu hồ lần đầu tiên xuất hiện ở ngũ đại hoàng triều liên quân trước mặt hơn nữa đưa cho bọn họ thương nặng a tô la cùng mạnh đông lưu bọn họ không phải cùng nhau lên đường mạnh đông lưu cùng khương huyền vũ mang theo những người khác cùng nhau chạy tới bách hoa hoàng triều dù sao hành hương thành nơi này cũng không có xuất hiện kinh đô bị vây tình huống có ở đây không bọn họ chạy tới bách hoa thành trên đường thời điểm gặp phải tập kích tập kích bọn họ chính là cựu thải thần lộc cựu vị yêu h ồ cùng vương l a m vân ở vùng biển trên bay thật nhanh mạnh đông lưu bọn họ không có dự liệu được tập kích đột nhiên đến một cây trường thương màu đen từ đ ằ n g xa bay tới trực tiếp đâm vào thắng tự trên thân xuyên tim m à qua một thương này mặc dù không có để cho thắng tự lập tức chết bất đắc kỳ tử nhưng là cũng để cho hắn thân chịu trọng thương rơi vào trên mặt biển hợp đạo cảnh là dường như khó giết cho nên cựu thải thần lộc cựu vị yêu h ầ ngay từ đầu mục tiêu đều là những người khác triệu hai chân lục vô song đám người mặc dù đều là phản hư cảnh b ả y tầng trời trở lên nhưng là mong muốn ngăn trở đều là hợp đạo cảnh tám tầng trời cựu vị yêu hồ không khác nào ý nghĩ h a o h u y ề n cựu vị yêu hồ hiện ra bản thể màu bạch kim bộ l ô n g dưới ánh mặt trời chiếu sáng rậm rỡ màu vàng nhạt con ngươi mười phần lạnh lùng mà chín cái cái đ u ô i chính là nàng đại sắc khí nguyên bản cựu v i yêu hồ các nàng thật đúng là không có ý định ra tay nếu như trong đội ngũ của bọn họ lại thêm một tatola ra tay đứng lên cơ hội cũng không lớn rất đáng tiếc gato l a không hề ở nơi này trong đội ngũ lục vô xong triệu h à i chân đám người đã không có thời gian đi xoắn suýt vì sao đại cán bên này còn có chín đuôi hồ như vậy một khủng bố tồn tại trước bọn họ căn bản không có dự liệu được tình huống như vậy ở bọn họ chạy tới bách hoa thành trên đường gặp phải cựu v i yêu hồ cựu thải thân lộc cùng vương l a n g vân đột nhiên tập kích cựu thải thân lộc cùng cựu vị yêu hồ thực lực cùng y danh đều không phải là lộc chẳng qua là ra tay ít vô cùng mà trang này đột nhiên tập kích là bọn họ không có dự liệu được lại thương vong chi nhanh chóng chi thẳng trọng đều là bọn họ không kịp chuẩn bị cuộc chiến đấu này mở v ờ tờ là kiểu vị yêu hồ nguyên bản kiểu vị yêu hồ không thể nói sức chiến đấu đặc biệt mạnh mặc dù thần thông của nàng ở các đ ờ i kiểu vị yêu hồ trong đều có thể nói là mạnh nhất không ai sánh bằng nhưng là kiểu vị yêu hồ không hề hiểu như thế nào sử dụng nàng nguyên bản chỉ đem đục thiên thủy kính làm di động phương thức cho đến kiểu vị yêu hồ gặp lý thừa trạch cái này l o âm k i u vị yêu hồ mở ra thế giới mới cộng Đục thiên thủy kính thần thông cùng cựu vị yêu hồ công kích là có thể phối hợp sử dụng thậm chí có thể cùng cái khác người đánh phối hợp một kính nước đột nhiên ở lục vô song bên người xuất hiện nguyên bản đã bay ra ngoài vương lăng vần t r ư ờ n g thương màu đen từ trong bay ra trường thương màu đen xuyên tim mà qua máu tươi nhuộm đỏ t r ư ờ n g thương loại phương thức công kích này để cho lục vô song đám người chưa bao giờ nghe chưa từng thấy tự nhiên cũng là khó lòng p h ò n g bị hơn nữa tu vi đối bọn họ n g h i ề n ép càng làm cho lục vô song thắng tự đám người không thể làm gì có thể nói muốn chạy cũng không chạy được bởi vì cựu vị yêu hồ tốc độ nhất định so với bọn họ phải nhanh cựu thải thần lộc đối mặt mạnh đông lưu cùng khương huyền vũ vây công lộ ra không chút phí sức cựu thải thần lộc quanh thân hòa hợp ánh sáng rực rỡ mang sau đó những ánh sáng này lấy nàng làm trung tâm chấn động ra tới mạnh đông lưu cùng khương huyền vũ trực tiếp liền bị lật ngược trên không trung tung bay đi ra ngoài đánh tới bây giờ mạnh đông lưu cùng khương huyền vũ liền cựu thải thần lộc bộ lông cũng không có cách nào đ ủ phải mà cựu vị yêu hồ cùng vương lăng vân phối hợp ăn ý điên cùng thu cắt những người khác tính mạng không chỉ là cùng vương lăng vân phối hợp cựu vị yêu hồ bản thân tấn công cũng là rất khủng bố triệu hai chân thắng tự đám người cần phải thời khắc chú ý lúc nào cũng có thể xuất hiện đục thiên thủy kính cùng kiểu vi yêu hồ cái đôi những thứ này cái đôi đối với bọn họ mà nói chính là trí mạng hơn nữa kiểu vi yêu hồ cũng không phải không có công kích tầm xa kiểu vi yêu hồ hướng về phía trên bầu trời một vòng dài n g u y ệ n thét dài một tiếng vòng này trăng tàn đột nhiên tràn đầy trở thành một vòng trăng tròn kiểu vi yêu hồ màu bạch kim bộ lông ở trong gió bay lượm kiểu vi yêu hồ màu vàng nhạt con ngươi lạnh lùng quét mắt đã là thần chịu trọng thương thắng tự đám người mà cùng k i u vi yêu hồ ánh mắt mắt nhìn mắt bọn họ giống như ở k i u vi yêu hồ trong đôi mắt gặp được trăng sáng. trong mắt nhưng tản ra ánh trăng trói lọi mà trên vùng hải vực này cựu vị yêu hồ quanh thân mấy dặm trong phạm vi xuất hiện nhóm lớn lưu tinh truy lạng đối thắng tự đ á m người tiến hành không khác biệt công kích những thứ này sao rơi bám vào một tầng ngọn lửa còn chưa phải là bình thường ngọn lửa ngọn lửa màu sắc ngả bằng sắc đây là cựu vị yêu hồ ở tu hành trích t i n h quyết sau tạo thành ngọn lửa cựu vị yêu hồ đem mệnh danh là nguyệt hoa viêm mặc dù người bị thương nặng nhưng là lục vô song mấy người cũng không đến n ỗ i bó tay chịu trói tính toán bị những thứ này sao rơi đập chết hoặc là bị ngọn lửa đốt cháy mà chết triệu hoài chân tạo thành một dạng cái bắt phòng ngự bình t h ư ớ n g lục vô s o n g tháng tự âu dương minh đám người dối rít các h i ể n thần thông cố gắng chặn những ngọn lửa này nhưng rất đáng tiếc bọn họ còn chưa phải là hợp đạo cảnh chỉ sợ bọn họ phòng ngự thủ đoạn cũng còn không sai nhưng là mong muốn ngăn cản c ử u vị yêu h ồ n g u y ệ t hoa viêm còn k é m xa cùng n g u y ệ t hoa viêm đối kháng triệu hải chân phun ra một hớp chọc máu mà lớp bình phong này cũng rất nhanh không nhịn được lục vô s o n g bọn người trên mặt tất cả đều là tráng bệnh tri sắc hiển nhiên tiêu hao rất lớn thân chịu trọng thương mà ở bọn họ còn chưa kịp khôi phục thương thế trước vương lăng vân lại ra tay cầm trong tay trường thương vương lang vân ở bọn họ miễn lực chống đỡ thời điểm đã chạy đến sau lưng của bọn họ một cây trường thương trực tiếp hoành tạo thiên quần một đạo hỏa cương khí kim màu đỏ như nửa tháng chém bình thường quét sạch đi ra ngoài lục vô s o n g triệu hoài chân thắng tự đám người lần lượt tử vong cuối cùng vùng biển bên trên chỉ còn lại có mạnh đông lưu cùng khương huyền vũ đang rẽ rủa khổ sở mạnh đông lưu cùng khương huyền vũ cũng đã nhìn ra tình thế không đúng bọn họ bây giờ cũng không dám đi mách hoa thành mạnh đông lưu cùng khương huyền vũ lựa chọn chạy trốn cựu vĩ yêu hồ cùng cự thải thần lộc nghĩ dĩ nhiên là có thể sát tắt giết, lựa chọn tiếp tục truy kích. nhưng hợp đạo cảnh hay là rất khó giết nhất là ở mạnh đông lưu cùng khương huyền vũ tuyệt không h a m c h i ế n dưới tình huống đối mặt cựu thải thần lộc cựu vĩ yêu hồ cùng vương lang vân mới giết lại ở nguy cơ sinh tử trước mắt hạn bọn họ bùng nổ bản thân khí huyết nhanh chóng rời đi truy kích một đoạn thời gian xác nhận bọn họ rời đi phương hướng sau này cựu thải thần lộc c h ậ m d ã i nói không cần đuổi theo bọn họ là thiêu đốt bản thân khí huyết lần này tuyệt đối là thương nặng cho dù là hợp đạo cảnh thiêu đốt bản thân khí huyết dùng để ngắn n g i bùng nổ đều là một thứ trọng thương không có nhanh như vậy có thể khôi phục kỳ thực thời gian này không phải dài lắm dựa theo tu vi của bọn họ cùng tiêu đốt thời gian một hai năm đại khái cũng liền đủ rồi nhưng là bây giờ không thể so với trước kia đại cán bây giờ đang cùng bách hoa hoàng triều cùng tam thánh hoàng triều giao chiến lúc này bọn họ người bị thương nặng không có cách nào hoàn toàn khôi phục thực lực đối với tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều là rất nghiêm trọng đặc kích một hai năm thời gian món ăn cũng đã lạnh đến lúc đó bọn họ coi như đang khôi phục cũng vô dụng bọn họ chạy trở về phương hướng là hành hương thành nhưng là đem về hành hương thành cũng không có tác dụng gì Hành hương thành cũng tương tự sẽ đối mặt đại ố i mặt đ cán tấn công, bọn họ lần à không có thời gian có thể khôi thời thể phục thương thế của mình. gian cán có có của Đại l này kế hoạch tốt đột nhiên tập kích lấy được phi thường tốt chiến quả giết cả mấy vị phản hư cảnh không nói còn để cho mạnh đông lưu cùng khương huyền vũ người bị thương nặng sau đó rất khó đối với thế cục phát sinh ảnh hưởng mà ở lại bách hoa thành hạ vân h ổ đoán chừng sẽ chửi mẹ dù sao hắn khổ sở chờ đợi lâu như vậy vẫn không có thấy bất luận một vị nào trợ thủ cựu v í yêu h ồ bọn họ cũng không có cố gắng ngăn chở a tô là a tô là không giống mạnh đông lưu cùng khương huyền vũ dễ đối phó như vậy muốn giết a tô là cần người nhiều hơn chu tước mới thật sự là vũ khí bí mật đây cũng là cựu v i yêu hồ lựa chọn vào lúc này bại lộ ở hai đại hoàng triều trước mặt nguyên nhân lấy cựu v i yêu hồ cùng cựu thải thần lộc hấp dẫn atola hạ vân hổ quân chín nghĩ bọn họ l ư ợ c chú ý cuối cùng phối hợp chu tước săn thú atola t r ư ơ n g một nghìn hai trăm hai mươi bảy g ặ c cùng cứng rắn muốn đuổi t r ư ơ n g một nghìn hai trăm hai mươi bảy g ặ c cùng cứng rắn muốn đuổi cựu v i yêu hồ cựu thải thần lộc cùng vương lam vân trên hải v ự c đối tri viện bách hoa thành mạnh đông lưu đám người đánh chặn đường lấy được cực lớn chiến quả tri chi viện bách hoa thành nguyên bản có hơn mười người cuối cùng c h ỉ còn dư lại mạnh đông lưu cùng khương huyền vũ thân chịu trọng thương lựa chọn chạy về hành hương thành mặc dù chuyện này sẽ bại lộ cựu vị yêu hồ tồn tại nhưng là bây giờ đã không cần lật nút đại cán lần này đối bách hoa cùng tam thánh hoàng triều hành động dù là không thể đem bọn họ duy nhất một lần tiêu diệt nhưng bọn họ tối đa cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn không có năng lực lật ngược thế cờ trước mắt tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều còn lại ba cái nhân vật vô cùng trọng yếu quân chính nghĩ hạ vân hổ cùng a tô la quân c h í n nghĩ cái này ba cái là phải giết lại là trước phải hành xử lý nhân vật về phần doanh định mạnh đông lưu k ư ơ n g huyền vũ cũng không tính rất khó giải quyết nhân vật doanh thịnh cùng quân chín nghĩ bọn họ thật ra là có cân nhắc đến một ít tình huống cho nên doanh thịnh không ở tiếp viện đội ngũ bên trong t ỉ như mạnh đông lưu đám người đi c h i viện bách hoa thành thời điểm hạ v g ũ hiệu thải thần lộc những người khác chạy đi hành hương thành cho nên doanh thịnh không hề rời đi tam thánh hoàng triều chính là vì phòng ngừa tình huống như vậy phát sinh nhưng là bọn họ không có rất hiển nhiên không có dự liệu được đại càn lại còn có vùng biển đánh giết loại này thao tác hơn nữa bọn họ xác thực sai lầm đoán chừng đại cán sức chiến đấu cũng không biết cựu vị yêu hồ cái này cái tồn tại cho nên hai đại hoàng triều lần này trả giá nặng n ặ lần này không thua gì quý vân khởi tử vong mặc dù t h ắ n g tự triệu hoài chân lục vô song đám người còn chưa phải là hợp đạo cảnh nhưng là nhiều phản hư cảnh sức chiến đấu cũng là không cho sao lãng húng chi trong này còn có tam thánh hoàng triều con da thương gia cùng mạnh ra phản hư cảnh bọn họ cũng chết ở lần này đánh giết bên trong nhiều như vậy phản hư cảnh diệt vong đối với tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều cấp bậc cao sức chiến đấu là một thứ trọng đại đặc kích bọn họ nghĩ sẽ cùng đại cán chống lại sẽ rất khó hơn nữa trong ngắn hạn sức chiến đấu xuất hiện vào tầng phản hư cảnh số lượng ít lại càng ít bây giờ bách hoa hoàng triều cùng tam thánh hoàng triều bên kia phản hư cảnh chỉ còn dư lại t á t hạ học đường quý tiên sinh thẩm thương h ả i bách hoa hoàng triều hai vị phản h ư cảnh cứ như vậy bốn người hơn nữa cuối cùng quân huyền sách coi như là năm người nếu như yên vũ lâu tình báo không có sai bách hoa cùng tam thánh hoàng triều sức chiến đấu sẽ xuất hiện rất lớn đ ứ ớ c gãy kể từ bây giờ tình huống xem ra phản h ư cảnh số lượng thậm chí còn không có hợp đạo cảnh số lượng nhiều theo n h ế t chính tin tức đáng tin t á t hạ học đường quý tiên sinh một mực tại bế quan tựa hồ có đột phá đến hợp đạo cảnh có khả năng liền tình h u n g trước mắt đến xem thời điểm này đột phá đến hợp đạo cảnh đối hai đại hoàng triều không có quá lớn trợ giút cựu vị yêu hồ cùng cựu thải thần lộc chơi chính là giặc cùng đường chớ đuổi bộ kia thả mạnh đông lưu cùng khương huyền vũ trở lại trung châu đi chủ yếu là bọn họ cách cũng không xa nhất định có thể cấp bọn họ trở lại trung châu đến lúc đó cựu vị yêu hồ cũng không quá tốt ra tay cựu vị yêu hồ n g u y ệ n hoa viêm có thể ở vùng biển bên trên sử dụng nhưng cũng không dám ở trung châu phía trên kiến đợi lát nữa phía dưới sẽ phải hóa thành biển lửa cộng thêm cựu vị yêu hồ vốn là muốn hai người này trở về đem cựu vị yêu hồ tồ n tại báo cho quân chín nghĩ cùng danh t h n h ư n g lý tính coi như không chơi giặc ù n g đường chớ đuổi một bộ này hãn chơi chính là giặc ù n g ta cứng rắn mu ở bách hoa vương triều đạo thứ nhất phòng tuyến tan tác sau này bách hoa hoàng triều quân đội nhanh chóng rút lui đạo thứ nhất phòng tuyến cùng đạo thứ hai phòng tuyến đóng quân hội tụ vào một chỗ ở phòng thủ thời điểm đã từng xuất hiện lỗ hổng ở bọn họ chạy trốn thời điểm giống như vậy rút quân lộ tuyến bên trên xuất hiện hốt hoảng mà lý tính liền bắt chuẩn cơ hội này hán để cho tần bình q u ý tri cung trạch trường tôn trình dạo kim xuất quân truy kích không cho một chút cơ hội thở dốc kỳ thực đây coi như là vi phạm g i c cùng đường chớ đội tình huống cũng không phải tất cả mọi người đều giống như lý tĩnh như vậy hạ đạt truy kích ra lệnh giống như chu du t ạ huyền liền không có truy kích hơn nữa đại cán bên này là công thành cũng xuất hiện t h ư ơ n i n h sức chiến đấu hạ xuống tình huống nhưng lý tính vẫn là hạ đạt cái này cái ra lệnh đại cán bình thường cao phụ hà huấn luyện vào giờ khắc này hay là hiện lộ ra hiệu quả cho dù ở công thành trên sau bọn họ vẫn có thể nghe theo quân lệnh đuổi bắt hơn nữa giữ vững áp lực lớn vô cùng lý tính hạ đạt cái này cái truy kích ra lệnh cũng không phải là không cầm đại cán binh lính làm người nhìn cũng không phải thích đào to bờ lớn mà là thế cuộc vốn là thích hợp truy kích ở công thành chiến lúc đại c à n cùng bách hoa hoàng triều quân đội đã triệt lộ ra trên lệnh bây giờ muốn cho bọn họ tại giã chiến nhận thức một cái đại cán quân đội sức chiến đấu tiến một b ư ớ c đánh dục lòng tin của bọn họ ngoài ra chính là cho bọn họ áp lực để bọn họ căng thẳng căn ngày dây cùng cho đến bọn họ rút lui đến đạo thứ hai phòng tuyến mà đạo thứ hai phòng tuyến gặp nhau cấp bách hoa hoàng triều quân đội tiến một b ư ớ c đà kích cũng chính là đạo thứ hai phòng tuyến lương hảo đã bị một lâm trưởng lão cấp cuốn đi đối mặt phía sau truy b ì n h bên mình phía sau thiếu lương đem đối bách hoa hoàng triều quân đội là một thứ trọng đại đà kích mà vào lúc này đại cán cũng có thể thừa dịp bọn họ sĩ khí đê mê thời điểm cố gắng đột phá đạo thứ hai phòng tuyến. đạo thứ hai phòng tuyến là có thể không cần tấn công lý tính liền bách hoa hoàng t r i ề u quân đội sau này sẽ làm gì đều đã cân nhắc qua đối mặt phòng tuyến bên trên thành trì không có lương thực tình u ố n g bách hoa hoàng t r i ề u quân đội chỉ có thể chọn lựa ba cái phương pháp phương pháp thứ nhất nhất quả quyết nhưng sát xuất tương đối thấp đó chính là trực tiếp bung ô tha cho đạo thứ hai phòng tuyến phương pháp thứ hai là từ đạo thứ ba phòng tuyến thành trì bắt đầu điều lương điều đi tiền tuyến tiến hành phòng ngự nhưng cái phương pháp này không phải toàn bộ thành trì cũng áp dụng bởi vì đạo thứ hai phòng tuyến lương thảo cũng có một bộ phận bị một lâm trưởng lao cấp quân y về phần một biện pháp cuối cùng đó chính là tại nguyên chỗ trinh lương cưỡng ép chống đỡ theo lý tĩnh người thứ ba phương pháp là bọn họ sẽ áp dụng lớn nhất sát xuất một phương pháp dù sao mỗi một đạo phòng tuyến lương thảo đều là có hạn hơn nữa lương thảo chuyển v ậ n trung gian cũng sẽ xuất hiện rất lớn hao tổn cho nên lý tĩnh mới để cho tân quỳnh uy trì cung cùng trình g i o kim xuất lĩnh huyền giáp quân cùng kỵ binh tiến hành truy kích mà nếu như bọn họ lựa chọn liền trinh lương tới ở đạo thứ hai phòng tuyến đối mặt đại cán đại quân b ả không nghi ngờ chút nào sẽ để cho bách hoa hoàng triều vốn là đã còn dư lại không có mấy lòng dân trở nên càng thêm thiếu chăm họ bình thường là rất ít phản chỉ cần ở có thể sống sót dưới tình huống nhưng nếu như tam thánh hoàng triều quân đội cũng không có ý định cấp những người dân này lưu một con đường s n g vậy cộng thêm đại cán bên này liên tục chiến thắng cấp đủ áp lực gặp nhau có càng ngày càng nhiều chăm họ gia nhập phản kháng bách hoa hoàng triều đội ngũ những thứ kia bị một mực gáp chế thế ra cũng là lôi kéo đối tượng bọn họ là có năng lực ở nội bộ đưa tới bạo động đến lúc đó chỉ cần để cho đại cán mật thám cấp những thế gian này truyền lại tin tức để bọn họ ở nội bộ đưa tới bạo động đạo thứ hai phòng tuyến liền có thể không đánh tự thua. chăm họ cùng thế g i a câu g á n hận t r ư ơ n g một nghìn hai trăm hai mươi tám chăm họ cùng thế g i a câu g á n hận bách hoa hoàng triều bởi vì hoàn toàn đóng kín đã để rất lớn một bộ phận thế gia sinh ra bất mãn ngược lại thì chăm họ cũng không có cái gì câu g á n hận ngược lại bách hoa hoàng triều chăm họ cả đời cũng sẽ không rời đi quê hương của mình vào xa một điểm này có thể nói là phi thường chân thực nhưng là bách hoa hoàng triều chăm họ cũng có câu g á n hận bất quá là bởi vì cái khác chính sách t h như nông thuế quá cao bởi vì nông thuế quá cao cộng thêm có không ít sức lao động bị bắt đi sửa xây thành trí tưởng xây dựng thiết kế phòng ngự cho nên bách hoa hoàng triều ở lương thực giảm sản lượng dưới tình huống vẫn thu lấy phi thường cao nâng thuế ít nhất so sánh đại cắn mà nói nhất định là phi thường cao bách hoa hoàng triều thổ địa thôn tính cũng tương tự rất nghiêm trọng dù sao cũng là một phát triển đến nay hoàng triều hơn nữa thế ra ở bách hoa hoàng triều bên trong c h i ế m cứ rất nhiều trọng yếu chức vị điều này làm cho những thế gian này tại bên trong bách hoa hoàng triều có phi thường lớn quyền lực thổ địa thôn tính dĩ nhiên chính là bọn họ sẽ chọn phát triển bản thân tài sản một trọng yếu phương thức mà bị thôn tính t r o n họ dĩ nhiên là chỉ có thể lựa chọn trở thành những thế gian à y đại tộc tá điền hoặc là tôi tớ không phải bọn họ là sống không đi xuống mà những thứ này tá đ i ể n cùng tôi tớ ở bách hoa hoàng triều bên trong là không tính là nhân khẩu sẽ bị che giấu phi thường lớn một bộ phận thụ địa thôn tính xây dựng thiết kế phòng ngự đưa đến sức lao động chưa đủ dù tốt không người trồng trọt điều này làm cho trên thị trường lưu thông lương thực ít vô cùng lại giá cả phi thường ngừng cao rất chăng nhiều họ căn bản liền không đánh nổi đây mới là bách hoa hoàng triều trăm họ câu h á n hận nhưng là còn không đến mức đến muốn cho bách hoa hoàng triều trăm họ chết mức vừa lúc cắm ở kia một cái tơ hồng bên trên bọn họ còn có thể tiếp tục sống cho nên bách hoa hoàng triều trăm họ còn chưa tới muốn phản mức bởi vì bọn họ cũng không có đủ thực lực lại không thể có thể đồng tâm hiệp lực đoán kết lại với nhau im hơi lạc tiếng còn có một tia hy vọng sống sót phản bọn họ sẽ bị t r ấ n áp sẽ bị giết chết nhưng đây là đang không có ép quá dưới tình huống nếu như bách hoa hoàng triều đạo thứ hai phòng tuyến thành trì ở bách hoa hoàng triều trăm họ đã chật vật sinh tồn dưới tình huống còn vẫn lựa chọn trinh lương vậy như vậy đạo thứ hai phòng tuyến thành thị trăm họ phản chẳng qua là vấn đề thời gian m à thôi ở đ ạ i cắn đại quân trợ g ú t h ạ bách hoa hoàng triều trăm họ khởi nghĩa phản kháng thời gian chỉ biết trước h ạ cái này phản kháng không thể nào chỉ có trăm họ phản kháng thế gia đại tộc tự nhiên cũng sẽ tham dự trong đó bởi vì bọn họ mới là lương thực chứa được nhiều nhất người bách hoa hoàng triều cưỡng ép trinh lương cũng sẽ chạm tới ích lợi của bọn họ hơn nữa trước tính toán bách hoa hoàng triều thế gia gia nhập phản kháng cũng là có thể đoán được nhất là lý tính bọn họ thêm cây bước dưới tình huống dĩ nhiên lợi dụng những thế gian này không hề đại biểu lý tính sẽ công nhận cách làm của bọn họ dựa theo đại cán nhất quán cách làm sẽ không khoan dung những thứ này điên cùng thôn tính thổ địa thế gia bọn họ nhất định phải đem thôn tính đất đai cấp phun g a còn có cái gì làm sằng làm v ậ chuyện thì phải khả tính vì một chút địa khu an ổn đang đối mặt một ít vẫn có thể khoan dung tình huống bọn họ là lựa chọn mắt nhắm mắt mở chỉ cần không phải một ít núi trúc không ghi hết tội tội trạng còn không đến mức nói dùng tiền triều kiếm tới chém bản triều quan bất quá những chuyện này ở đại cán tiếp nhận sau liền không thể lại xuất hiện đến lúc đó chính là linh khoan dung tân quỳnh úy t r ì cung trình dạo kim cùng trạch trường tôn xuất lĩnh huyền giáp quân cùng kỵ binh đối bách hoa hoàng triều t à n binh bại tướng đuổi đánh tới cùng đối mặt tình huống như vậy bách hoa hoàng triều cũng có cố gắng tổ chức người tiến hành phản kháng nhưng là huyền giáp quân chính là đại cán trọng trang bộ binh trong tinh nhuệ nhất một nhóm bách hoa hoàng triều tàn binh bại tướng căn bản không thể nào đánh thắng được huyền giáp quân hay là từ tần quỳnh ý chỉ c u n g đám người xuất lĩnh huyền giáp quân thủ thành chiến thảm bại giã chiến phản kháng cũng là thảm bại điều này làm cho bách hoa hoàng triều quân đội sĩ khí xa vào đến thung lũng bọn họ bây giờ chỉ có thể chật vật chạy thụ c mạng cố gắng trở lại đạo thứ hai phòng tuyến thành trì chuẩn bị tiếp tục cố thủ bách hoa hoàng triều tàn binh chạy bao xa tần q u n h bọn họ liền xuất lĩnh huyền giáp quân đội bao xa đại cán quân đội bình thường p ụ trọng huấn luy huyền giáp quân vẫn có thể theo kịp đạo binh bước chân không quá nặng giáp s á t thực đối huyền giáp quân tốc độ là có nhất định ngăn trở hơn nữa kỵ binh cũng không thể nào một mực chạy như liên sức bền phải không đủ cho nên thật đúng là cấp bách hoa hoàng triều quân đội trốn thoát chủ yếu là bọn họ bớt ư ngũ khí dưới áo giáp chạy tương đối nhẹ nhõm nhưng ở dưới tình huống này huyền giáp quân vẫn có thể theo kịp cái này cũng chứng minh đại cán quân đội tố chất cùng bách hoa hoàng triều hướng quân đội tố chất giữa t r i n lệ đây đối với bách hoa hoàng triều tàn binh bại tướng là một thứ thời gian rất lâu hành hạng bọn họ bây giờ cây cỏ cứu mạng chính là đ nhưng là ở đạo thứ hai phòng tuyến thành trì chờ đợi bọn họ chính là làm người tuyệt vọng tin tức không có lương thảo đến nơi này tân quỳnh bọn họ liền không có truy kích mà là phái ra bộ phận quân đội đi bên ngoài dọn sạch tàn bình bọn họ phải ở chỗ này chờ đợi phía sau quân đội đến không có lương thảo chính là bách hoa hoàng triều quân đội như thế nào đi nữa tinh nhuệ cũng không thể nào cùng đại cán quân đội tác chiến húng chi quân đội của bọn họ sức chiến đấu vốn là không kịp đại cán quân đội nguyên bản đạo thứ hai phòng tuyến trị để lại một bộ phận rất nhỏ quân đội lấy mượn lương phương thức vẫn có thể tạm thời sống sót dĩ nhiên đạo thứ hai phòng tuyến lương thảo không thấy chuyện bọn họ tự nhiên cũng chuyển trở về bách hoa hoàng triều nếu như đạo thứ nhất phòng tuyến kiên trì đủ lâu bọn họ có thể chống được trung ương giúp bọn họ làm quyết định hoặc là điều lương vậy đạo thứ hai phòng tuyến thành trì thủ tướng còn không cần quá khẩn trương nhưng là bọn họ bây giờ đã không có thời gian chờ đợi đệ nhất đệ nhị đạo phòng tuyến tàn binh bại tướng cũng về tới đây đến rồi điều này đại biểu đạo thứ nhất phòng tuyến không có cũng có thể nói đạo thứ hai phòng tuyến thủ tướng trời sập nhiều như vậy tàn binh bọn họ trước mượn lương thực căn bản là không đủ nếu là không nhanh chóng làm quyết định những thương binh này không phải bệnh chết chính là chết đói mà bên ngoài lại có người màu đen trọng g i á p huyền binh giáp uy hiếp hết thể xem ra đều là vô lực như vậy lý tính cũng không chỉ là phái tần quỳnh bọn họ truy kích giống như mình cũng là để cho phía sau quân đội đội k ệ m dù sao cũng không thể để cho tần quỳnh cùng huyền binh giáp nhóm lâm vào bách hoa hoàng t r i ề u quân đội bao vây bất quá lý tính hay là đánh giá cao bách hoa hoàng t r i ề u n h ậ p vào đám này tàn binh bại tướng căn bản là tổ chức không nổi bao vây hơn nữa có không ít người giống như lý tính làm ra lựa chọn giống vậy cũng là truy kích tàn binh vi duệ bạch h ở i hàn tín vương tiễn cũng làm ra truy kích sách、lược. điều này cũng làm cho những thứ này chạy trốn tàn binh không thể nào tổ chức ở chung một chỗ bọn họ không h o à n g hốt không chọn đường chạy mất cũng không tệ rồi còn tổ chức ở chung một chỗ tổ chức không được một chút đây cũng là bởi vì bách hoa hoàng triều trước đặc biệt sửa qua quân đội chuyên dụng quan đạo lúc này mới không có hoàng hốt chạy bừa t r ư ơ n g 1229, g t á m đại vương triều đầu hàng t r ư ơ n g 1229, g t á m đại vương triều đầu hàng ở bách hoa hoàng triều đạo thứ nhất phòng tuyến toàn diện tác tác lý tĩnh vi duệ t ô địa phương từ đặt đắng người đối tàn binh bại tướng phát khởi truy kết lúc trung châu càn tây nam đạo phối hợp đại cán đại quân đối tam thánh hoàng triệu tấn công cũng lấy được rất không sai chiến quả nhưng muốn nói lớn nhất chiến quả còn phải là bao gồm diễn thánh bạch hà vương triệu ở bên trong tám đại vương triệu tuyên bố hướng đại cán đầu hàng trước trương c h i ê u cùng lý tự nghiệp b ị vương trung tự phái đi bạch hà thành khuyên hàng cái này tám đại vương triều vì m a u sớm giải quyết cái này tám đại vương triều ngăn trở để cho đại cán đại quân có thể từ phương bắc tiến quân tam thánh hoàng triều vương trung tự cấp bọn họ cân nhắc thời gian là tương đối ngắn vương trung tự chỉ cấp cái này tám đại vương triều năm ngày cân nhắc thời gian bởi vì bọn họ rời đô đi qua kinh đô dợi bạch hà thành khoảng cách đều là tương đối gần về điểm tiết lộ trình đối với vương trung tự bọn họ liền một ngày cũng không cần nhưng vẫn là cân nhắc đến cái khác sứ giả không thể nào có bọn họ tốc độ như vậy cho nên cấp năm ngày thời gian bạch hà vương triều cái đầu tiên hướng đại cán đầu hàng liền năm ngày cũng không cần bọn họ ở thứ ba ngày liền cho ở lại bạch hà thành t r ư ơ n g chiêu cùng lý tự nghiệp làm trả lời bạch hà vương triều nguyện ý đầu hàng trước t r ư ơ n g chiêu cùng lý tự nghiệp cấp cái này tám đại vương triều làm ra cam kết bọn họ không cần cân nhắc đồng minh quyết định chỉ cần dựa theo ý nghĩ của bọn họ tới làm quyết định là được rồi Đại có á n bên này sẽ bảo b sẽ vệ thể ọ c h nói n bọn không họ c là phi thường quả quyết rất có thành ý mà lý tự nghiệp cũng hướng phía nam vương chúng tự quách tử nghi lý quang vận lý thịnh bùi hành kiệm đáng người truyền đạt tin tức này trên thực tế là dùng không tới năm ngày thời gian lục tục lại có vương triều trở lại báo cho làm quyết định cuối cùng bảy đại vương triều cũng quyết định hướng đại cán đầu hàng chỉ còn dư lại hùng mạnh nhất diễn thánh vương triều còn không có làm ra quyết định dù sao diễn thánh đế vốn là tương đối si mê với quyền lực một người mà diễn thánh vương triều phát sinh một việc lớn diễn thánh đế vương nguyên cảnh băng hà mà giết người của hắn là con của mình còn có đệ đệ của hắn chấn bắc vương v ư ơ nguyên n g hạo nguyên bản cũng không cần đi lên con đường như vậy nhưng là vương nguyên cảnh không muốn đầu hàng bất luận vương nguyên hạo như thế nào khuyết bảo bày sự thật giảng đạo lý nói rõ, rõ giữa song phương thực lực sai biệt vương nguyên hạo như vậy tận tình khuyên bảo điệu tướng quyền cũng không phải là vì diễn sinh vương triệu bách tính ý, h ắ n chẳng qua là không muốn chết dù sao hắn đã là phản hư cảnh hơn nữa hắn mới hơn tám mươi tuổi hắn có thời gian rất dài có thể sống không giống vương nguyên cảnh chỉ có thiên nhân hợp nhất cảnh hắn không có cần thiết vì vương nguyên cảnh một điểm này dục vọng mà t r ô n v ù i tánh mạng của mình nhưng là vương nguyên hạo còn không có làm xong cái quyết định này cũng rất khó hạ quyết định quyết tâm này dù sao vương nguyên cảnh là h u n h trưởng của hắn cuối cùng là vương nguyên hạo như tử cũng chính là thái tử giúp hắn làm ra cái quyết định này thái tử cũng là bãy nát ngược lại hắn cũng làm không lên diễn thánh vương triều vị hoàng đế này cũng không muốn chết cho nên liền lên tiếng khuyên bảo vương nguyên hạo ở thái tử khuyến cáo hạng vương nguyên hạo cuối cùng làm cái quyết định này hai người cùng nhau g á n h tội đem vương nguyên cảnh cấp giết chết dĩ nhiên đối ngoại tuyên bố là vương nguyên cảnh chết bất đắc kỳ tử mà hai người cùng nhau giết cũng có thể để bọn họ sẽ không tiết lộ tin tức mà thái tử làm một ngày hoàng đế qua một thanh diễn thánh vương triều hoàng đế nghiện cũng tuyên bố hướng đại cán đầu hàng mà trấn bắc vương, vương nguyên hạo thì mang theo đầu hàng văn thư trở lại bạch hà thành đem chuyện này nói cho lý tự nghiệp cùng trương chiêu trong đó có cái gì xun xoe x u n định trương chiêu có thể nhìn ra được nhưng hắn không có vật trần dù sao chuyện này đối với với đại cắn là có lợi không có cần thiết chuyện gì cũng nói được rất rõ ràng hơn nữa vương nguyên hạo cùng thái tử cũng phải cần danh tiếng cứ như vậy bao gồm diễn thánh bạch hạ vương triều ở bên trong tám đại vương triều tuyên bố hướng đại cắn đầu hàng dĩ nhiên mặc dù nói là tám đại vương triều trên thực tế chỉ có sáu nửa vương triều cương bực còn lại một cái rơi nguyên bản đã bị tam thánh hoàng triều c h i n m cứ trong đó phần lớn là diễn thánh vương triều địa bàn cũng có thể nói nguyên bản diễn thánh vương triều liền đã rời tiêu diệt không xa là vương nguyên cảnh không muốn vương t h á cho mà hắn cũng đi về phía tử vong con đường lục đại vương t r i ề u đầu hàng văn thư rất nhanh được đưa đến biên cương bởi vì là từ vương nguyên hạo còn có mấy đại vương t r i ề u tướng lãnh cùng nhau đưa nam bắc vương đầu hàng văn thư đồng thời đến hơn nữa biên cương cửa thành mở to ra phương bắc ban siêu dương tố hàng cầm hổ cùng h ạ n lược bật đám người phụ trách tiếp nhận phương bắc tam đại vương triều phương nam vương trung tự quách tử nghi lý q u a n bật phụ trách tiếp nhận phương nam tam đại vương triều lại sau đó c ả n tây nam đạo hậu cần cũng sẽ lục tục bắc thượng tiếp nhận vương trung tự bọn họ nắm giữ lục đại vương triều cương vực mà dương tố ban siêu bọn họ cũng sẽ xuất quân bắc thượng cùng vương trong tự bọn họ cùng nhau tấn công tam thánh hoàng triều phương nam bất quá mong muốn tiếp nhận lục đại vương triều cương vực s á t thực cần một đoạn thời gian rất dài cho nên trước mắt tấn công tam thánh hoàng triều chủ lực chủ yếu vẫn là vệ thanh h o á t khứ bệnh nhạc phi thích kế quang bọn họ cũng cho tam thánh hoàng triều áp lực lớn vô cùng hơn nữa bất luận bọn họ bên này gây áp lực bao lớn quân chính n g h ị cùng doanh thịnh đều là sẽ không rời đi hành hương thành đi tới tiền tuyến ngăn cản bọn họ bởi vì h ạ vũ h i u thải thần lộc đám người hành tung không rõ mà đại cắn đã diễn ra qua ám sát quý tinh bắt chuyện quân chín nghĩ bọn họ nhất định phải ở lại hành hương thành bảo vệ quân huyền sách không mất dù là quân huyền sách là phản hư cảnh cũng vô dụng cũng chính bởi vì quân chín nghĩ cùng danh o chính không có hành động cho nên ở lại hành hương bên trong thành niết chính cùng phương sắt cũng không có hành động nguyên bản niết chính đúng là tính toán tiến bảo hoàng cung đi đem quân huyền sách cấp giết chết quân huyền sách cùng quân chín nghĩ có thể nói là tam thánh hoàng triệu định hải thần trâm nếu như có thể đem quân huyền sách giết chết đem đối tam thánh hoàng triệu là một thứ trọng đại đạc ích đối với quân chín nghĩ, nghĩ đối quân huyền sách cái này đời sau k i m đệ tử là ô n phi thường lớn kỳ vọng dù là từ trước mắt tình huống đến xem quân huyền sách tựa hồ có một chút lạc hậu trương nguyên trinh lữ bố đ ắ n g người nhưng vẫn không sửa đổi được quân huyền sách là trước mắt tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều bên trong có thiên phú nhất người tuổi trẻ ở quân chính nghĩ xem ra tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều mong muốn lật ngược thế cờ quân huyền sách là rất trọng yếu một nhân vật nếu như niết chính có thể đem quân huyền sách cấp giết chết vậy cũng có thể hoàn toàn bỏ đi quân chính nghĩ lật ngược thế cờ một điểm cuối cùng hiện tượng nghĩ như vậy muốn tiêu diệt bách hoa hoàng thất cùng tam thánh hoàng thất cũng sẽ trở nên càng thêm đơn giản có thể nói quân huyền sách chính là quân chính ngh quân huyền sách chết chính là ép vỡ quân chính nghị cuối cùng một cỏ rơm nghĩa chính đang an t ĩ n h chờ đợi thời cơ chương một nghìn hai trăm ba mươi tình thế xấu tam thánh hoàng triều ứng đối chương một nghìn hai trăm ba mươi tình thế xấu tam thánh hoàng triều ứng đối trung châu tam thánh hoàng triều tiền tuyến bởi vì tam thánh hoàng triều trước huyết chương sách lược s á c thực tiêu hao không ít tam thánh hoàng triều g ầ n ấy năm tới nay tích lũy mặc dù trước mắt tam thánh hoàng triều còn không đến mức nói thuộc về thiếu lương trạng thái nhưng là so sánh với trước có thể trắng trận phung phí tình huống bây giờ cũng có chút giật gấu và bay hơn nữa giật gấu và bay cũng phải xem tình huống gì nếu như là đánh tam đại vương triều cũng là thì thôi nhưng là bọn họ bây giờ còn phải đối mặt đại cán đại quân quân huyền sách vì để cho tam thánh hoàng triều quân đội có thể lòng không vương vấn cùng tam đại vương triều cùng với liên quân giao chiến đối với đại cán có thần uy tướng quân pháo cùng với đại cán quân đội sức chiến đấu là không cùng tam thánh hoàng triều quân đội nói rõ dĩ nhiên chính quân huyền sách cũng không có thực tế thấy qua h ắ n cho dù là mong muốn nói rõ cũng rất khó khăn nhưng đây đúng là quân huyền sách làm ra quyết định chủ yếu là quân huyền sách không nghĩ tới đại cán quân đội thế mà lại ở đây sao nhanh sẽ đến trung châu lại ở bọn họ không có dự liệu dưới tình huống từ c à n tây nam nói ra binh cấp tam thánh hoàng triều một thứ trọng đại đà kích hơn nữa d i ệ n thánh vương triều địa bàn là tam thánh hoàng triều mới vừa đánh hạ không lâu còn không có dụng tâm tiến hành kinh doanh hơn nữa bọn họ cũng không có thời gian tiến đối một ít thành trì tiến hành tu sửa phòng ngự ước trừng tương đương không lòng dân ước trừng tương đương linh dưới tình huống này đối mặt nhạc phi đám người tổ chức tấn công sẽ rất khó tiến hành phòng ngự tam thánh hoàng triều lại không giống bách hoa hoàng triều giống nhau là cố thủ sách lược tính nhắm vào địa làm rất nhiều thiết kế phòng ngự hơn nữa đối đại cán quân đội hoàn toàn không đủ hiểu lại không biết thần uy tướng quân pháo tồn tại tam thánh hoàng triều quân đội s o bách hoa hoàng triều quân đội còn phải không bằng có thể nói là thất bại thảm hại tam thánh hoàng triều biên quân cấp báo giống như bông tuyết vậy nhanh chóng mang đến hành hương thành phía tây nam một mực tại cầu viện tất cả mọi chuyện đối quân huyền sách quân chính nghĩ bọn họ đều là tin tức xấu liền một tin tức tốt cũng không có nghe qua quân huyền sách cũng coi như biết quân chính nghĩ bọn họ nhắc tới thần uy tướng quân pháo đến t ộ n cùng là một loại tồn tại như thế nào quân huyền sách để cho người tỉ mỉ chế tạo khôi giáp ở những chỗ này hỏa khí trước mặt đều là vô dụng mấy ngày nay trả lại mỗi một phong cấp báo đều ở đây hướng quân huyền sách cầu viện khi thực c h u y ệ n này ở đại cán quân đội đến một khắc kia quân chính nghĩ đã có dự liệu dù sao hắn biết qua đại cán quân đội sức chiến đấu chẳng qua là hắn không nghĩ tới phòng tuyến sẽ như thế tan tác làm ra mấy lần sai lầm dự đoán sau này tam thánh hoàng triều liền đã lâm vào tình thế xấu hơn nữa tam thánh hoàng triều không giống bách hoa hoàng triều làm như vậy rất nhiều chuẩn bị bây giờ chuẩn bị đã quá muộn bây giờ tam thánh hoàng triều quân đội mong muốn để bọn họ mau sớm hiểu đại cán quân đội chỉ có thông qua cùng bọn họ chiến đấu nhưng là cùng bọn họ chiến đấu thế tất sẽ mang đến phi thường lớn t ổ thất từ tam thánh hoàng triều quân đội một m ư ờ bị đánh bại là có thể nhìn ra được. hơn nữa bây giờ cũng không có cách nào hướng bách hoa hoàng t r i ề u nhờ giúp đỡ bách hoa hoàng t r i ề u không hướng bọn họ nhờ giúp đỡ cũng không t ệ rồi nguyên bản quân chín nghĩ bọn họ cho là đại cán là ở tam thánh hoàng t r i ề u cùng bách hoa hoàng triều trung gian cuối cùng lựa chọn tam thánh hoàng triều kết quả sự thật nói cho bọn họ biết đại cán hoàng t r i ề u không có làm lựa chọn ra tất cả đều lớn kỳ thực ở ngay từ đầu biết được đại cán hoàng t r i ề u làm ra cái quyết định này thời điểm quân chín nghĩ bọn họ là rất cao hứng đại cán vượt qua trung châu cùng đông n ự c đồng thời tấn công tam thánh cùng bách hoa hoàng triều sau đó chăm chỉ cùng lương thảo áp lực có thể nói cực lớn bọn họ cho là đại cán có thể đánh bao lâu cũng không nhất định hậu cần áp lực thật lớn bọn họ đang liên hiệp tấn công đại cán thời điểm cũng đã gặp qua vật liệu tiêu hao là cực lớn bọn họ cho là đại cán thật sự là quá khinh suất nhưng là từ tình huống trước mắt đến xem tam thánh hoàng triều không cần lạc quan chỉ có thể dựa vào bản thân họ cùng đại cán quân đội tác chiến vốn là tam thánh hoàng t r i ề u đã làm tốt sách lược t ư ơ n g đối trước tạm thời cùng phương bắc hưng chiến kết thúc đối phương nam diễn thánh vương triều cùng với liên quân chiến đấu toàn lực cùng đại cán giao chiến nguyên bản quân huyền sách còn không có nói nhất định phải cùng phương bắt hai đại vương triều hợp tác nhưng hiện tại xem ra hợp tác là chuyện tất nhiên quân c h í n n g h i cũng khuyên quân huyền sách nhất định phải hợp tác bởi vì không hợp tác vậy tam thánh hoàng triều rất có thể là đánh không lại đại cán quân đội đại cán hậu cần áp lực mặc dù cực lớn nhưng là bọn họ chỉ cần có thể c ô n g thành chiếm đất còn có thể liền đạt được vật liệu trừ phi bọn họ cũng giống như bách hoa hoàng triều sử dụng b ư ờ n không nhà chống chính sách bất quá bây giờ cũng đã chậm cái này chính sách muốn ngay từ đầu sử dụng mới càng hữu hiệu cái này chính sách trừ để cho địch quân không có cách nào lấy được vật liệu trở ra cũng là một loại đập nồi d i ệ thuyền biểu quyết tâm phương thức bách hoa hoàng triều ở ngay từ đầu liền dùng vườn không nhà chống phương thức hướng đại cán biểu lộ từ chiến đến cùng quyết tâm cho nên đông b ự c bách hoa lối đánh chính là chiến chiến chiến cho đến đại cán quân đội đem bách hoa hoàng triều quân đội lòng tin hoàn toàn đánh tan như vậy bọn họ cũng sẽ không tiếp tục kiên trì mà tam thánh hoàng triều không có sử dụng qua loại này chính sách bây giờ lại dùng vậy hiệu quả khẳng định không bằng ngay từ đầu hiệu quả mặc dù không bằng nhưng là vẫn có thể sử dụng cho nên quân huyền sách cũng giống vậy muốn dùng loại phương thức này tới chỉ hoán đại cán tấn công bước chân trừ cái đó ra quân huyền sách trước không có quyết định cùng phương bắc hai đại hoàng triều hợp tác cũng phải trước hạn tiến hành bây giờ phái ai đi làm người sứ giả này liền rất trọng yếu doanh t ị n h cùng quân chín nghĩ không tốt lắm rời đi hành hương thành mà lúc này hành hương thành xuất hiện một vị thí sinh rất tốt đã từng thắc thương hoàng triệu tắc hạ học đường quý tiên sinh hắn vừa lúc ở tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều mười phần nguy cấp vào thời khắc này đột phá đến hợp đạo cảnh mới vừa đột phá đến hợp đạo cảnh quý tiên sinh còn chưa kịp cao hứng mới biết ở hắn bế quan đoạn thời gian này tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều không ngờ gặp phải trọng thương như thế quý tiên sinh cũng không biết có nên hay không cười vốn là hắn đột phá đến hợp đạo cảnh nên là một món rất cao hứng thậm chí thác thương hoàng triều xây dựng lại đều có hy vọng thác thương hoàng triều đã tiêu diệt bây giờ quý tiên sinh cùng hai đại hoàng triều binh đ ụ c cùng hưởng đối mặt quân cựu sư cùng quân huyền sách đề nghị cũng chính là để cho quý tiên sinh mang theo những người khác có thể nói là toàn bộ trung châu phương bắc cộng thêm phương nam rất lớn một bộ phận địa khu cùng chống chọi với sông tới nam b ự c đại cán quân chín nghĩ ý là đem chuyện này kéo lên độ cao nói thành là trung châu cùng nam b ự c t h thí. chuyện này thật đúng là từ xưa cũng có trung châu vẫn là trung châu bốn vực trong mạnh nhất cũng là cạnh tranh hoàn cảnh kịch lý nhất mà bây giờ bọn họ lại bị đại cán ngược lại tấn công chuyện này đúng là có thể làm một ít văn chương dĩ nhiên cũng không phải ai cũng có loại này cái gọi là địa khu vinh dự cảm giác hướng phía nam đầu hàng cũng rất quả quyết dù sao tình thế còn mạnh hơn người quân chín nghĩ chỉ nhấn mạnh một chút cần phải để cho phương bắc hai đại hoàng triều biết hợp tác sự tất yếu nhanh chóng đặt thành hợp tác quý tiên sinh cũng đón lấy nhiệm vụ này ở quý tiên sinh mang theo người rời đi hành hương thành sau đó không lâu lại một cái tin t r u y ề n về hành hương thành chương một nghìn hai trăm ba mươi mốt đầu hàng tin tức chương một nghìn hai trăm ba mươi mốt đầu hàng tin tức tam thánh hoàng triều kinh đô hành hương thành đại cán quân đội đột nhiên sắp tới để cho tam thánh hoàng triều ứng phó không kịp chuyển tới tam thánh hoàng triều nơi này đều là tin tức xấu hai ngày này khó khăn lắm mới đến rồi cái t á t hạ học đường quý tiên sinh đột phá đến hợp đạo cảnh tin tức tốt mới vừa để cho quý tiên sinh đi trước phương bắc cùng phương bắc hai đại vương triều liên quân hiệp đ ả m hợp tác có ở đây không quý tiên sinh rời đi không lâu sau này một có thể nói để cho quân huyền sách mười phần phẫn nộ tin tức t r u y ề n trở lại phương nam diễn thánh vương triều cùng với liên quân hướng đại cán đầu hàng tin tức này s、so、a quân huyền sách nghe được tam thánh hoàng triều quân đội thảm bại lúc còn phải phẫn nộ ít nhất khi đó tam thánh hoàng triều phải không biết đại cán quân đội là lúc nào đến trung châu có thể dùng không có phòng bị để giải thích nhưng là diễn thánh vương triều cùng với quân đội hướng đại cán đầu hàng quân huyền sách không biết nên nói cái gì cho phải quân huyền sách xem trong tay giấy vàng chân mày níu chặt chuyện này theo lý mà nói là không có nhanh như vậy chuyển tới tam thánh hoàng t r i ề u bên này là đại cán bên này đặc biệt phân tán cũng không phải là mật thám mà là từng tờ một viết đầy chuyện này tờ giấy giải khắp hành hương thành mà chấp hành nhiệm vụ này chính là tốn phong cùng d i ễ m quang long ứng xuất lĩnh phi hành đại quân tốn phong mang theo bọn nó tại triều thánh thành băng đầy tờ giấy sau liền nên ngang mà đi chuyện này là đối hành hương thành những người khác áp lực một mặt là tốn phong suất lĩnh phi hành đại quân còn mặt kia là diễn thánh vương triều chờ tám đại vương triều đầu hàng tam thánh hoàng triều cùng tam đại vương triều liên quân đánh sống đánh chết đánh thật nhiều năm nhất là tại trên quân huyền sách vị mấy năm n à y diễn thánh vương triều liên quân làm ộ t người trong đó nay sức chiến đấu là có thể dự đoán mặc dù s o tam thánh hoàng triều quân đội sức chiến đấu hơi kém nhưng là tranh lệch không có đặc biệt lớn nhưng bây giờ lại nói cho bọn họ biết diễn thánh vương triều ở bên trong tám đại vương triều không ngờ hướng đại cán đầu hàng k thực cái này tám đại vương triều sẽ tiêu diện là ở quân huyền sách cùng quân c h í n nghị như đã đoán trước nhưng là dự đoán của bọn họ là đại cán cùng tám đại vương triều giữa xảy ra chiến đấu hơn nữa dùng trang bị cùng sức chiến đấu ưu thế chiến thắng cái này tám đại vương triều không sai cho dù là tam thánh hoàng triều dự đoán đại cán đối cái này tám đại vương triều cũng là dự đoán đại cán thắng lợi đơn nhất cái diễn thánh vương triều cùng với liên quân kỳ thực cũng không có cách nào ngăn trở tam thánh hoàng triều bọn họ kinh khủng nhất chính là tinh la cẩm hoa cùng diễn thánh tam đại vương triều cùng với liên quân cùng chống chọi với tam thánh hoàng triều đây mới là khiến tam thánh hoàng triều nhức đầu nhất đơn nhất cái cũng không có cách nào theo chân bọn họ đối kháng hai cái có thể cùng bọn họ đánh ngang tay hoặc là hơi vượt qua tam thánh hoàng triều nhưng là ba cái sẽ để cho tam thánh hoàng triều có chút nhức đầu đây là mấy năm này đánh xuống sau cho ra kết luận cho nên quân huyền sách cùng quân chín nghĩ rất biết rõ diễn thánh vương triều ở bên trong tám đại vương triều liên quân là không thể nào đánh thắng được đại cán nhất là ở đại c á n có thần ú y tướng quân pháo hỏa khí trợ giúp hạ đại cán quân đội tướng lãnh sức chiến đấu của binh lính vũ khí cùng khôi giáp chống lại tám đại vương triều lại có vẻ ưu thế dưới tình huống này đại cán không thể nào không thắng đây là tam thánh hoàng triều đối với đối thủ công nhận nhưng là cùng cái này tám đại vương triều tác chiến cũng sẽ tiêu hao đại cán rất nhiều sức chiến đấu tiêu hao đại cán lương thảo đồng thời trì h o á n đại cán tấn công b ư ớ c trần trợ giúp tam thánh hoàng triều nghĩ đến đối phó đại cán biện pháp đây là quân huyền sách cùng quân chín nghĩ nguyên bản dự tính nhưng là tám đại vương triều dễ dàng như vậy hướng đại cán đầu hàng chính là bọn họ không nghĩ tới cứ như vậy đại cán không riêng không có bị tiêu hao thực lực ngược lại có thể từ tám đại vương triều trong tay đạt được không ít vật liệu bạo s ư n g này quân bị lại tiếp nhận cái này tám đại vương triều sau phương nam vương t r u tự quách tử nghi đám người sẽ không lại bị những thứ này vương triều trở cách mang ý nghĩa tam thánh hoàng triều cùng đại cán cần giao chiến tiền tuyến liền càng thêm nhiều đây đối với bây giờ lương thảo vốn là chưa đủ tam thánh hoàng triều lại là một tin tức xấu sẽ tăng lên tam thánh hoàng triều gánh nặng quân huyền sách thật sự là không có cách nào hiểu dựa theo tám đại vương triều đối mặt tam thánh hoàng triều quân đội cũng gắng sức chống cự dưới tình huống bọn họ lẽ ra không nên tùy tiện đầu hàng nhưng tình huống hiện thật chính là bọn họ đã đầu hàng đi điều tra một chút chuyện này là thật hay là giả khiếp sợ cùng phẫn nộ đi qua quân huyền sách để cho bản thân chấn định lại đi thăm dò một chút chuyện này là thật hay giả quân huyền sách thuộc hạ lập tức đi chấp hành mặc dù theo bọn họ nghĩ chuyện này nên là không giả nhưng cũng có có thể là đại cán q u ỷ kế đại c á n phương diện dám để cho tốn phong tới truyền loại tin tức này hay là toàn bộ hành hương thành giải khắp đã có thể nói rõ vấn đề nhưng quân huyền sách tổng không đến nỗi ngay cả dò xét cũng không dò xét ít nhất phía bên mình vẫn là phải xác định chuyện này là thật hay là giả đến lúc đó làm tiếp ứ n g đối ngược lại ở trong mắt quân huyền sách nguyên bản liền cam chịu cái này tám đại vương triều cuối cùng sẽ chìm đắm vào đại cán trong tay bây giờ chỉ nói là chuyện này đã vượt quá quân huyền sách dự liệu tốc độ chìm đắm vào đại cán trong lòng bàn tay nguyên bản diễn thánh vương triều cùng với liên quân cùng tam thánh hoàng triều đánh có nhiều năm gần đây hai năm coi như là đang động thật sự tam thánh hoàng triều điều chỉnh nam bắc phương chiến lược sau này đối phương nam tiến hành đánh mạnh quân huyền sách nguyên bản đối tám đại vương triều tiêu diệt là làm một về thời gian dự đoán đại cắn đại quân có thể ba đường đủ đầy lại nam bắc đ ố i tám đại vương triều tạo thành bao bậc thế nếu như thuận lợi vậy quân huyền sách dự tính trong vòng một năm đại cắn là có thể đem cái này tám đại vương triều nhét vào trong lòng bàn tay đây thật ra là đại cắn hái được tam thánh hoàng triều trái cái này tám đại vương triều sẽ đầu hàng một trong những nguyên nhân chính là bọn họ cùng tam thánh hoàng triều giao chiến lúc tiêu hao rất nhiều q u ố c lực nếu như đại cán không có nhúng tay tám đại vương triều tiêu diệt chẳng qua là vấn đề thời gian mà đại cán quân đội nhúng tay thay đổi chiến cục không riêng không có thể làm cho tam thánh hoàng triều quân đội lấy được thắng lợi còn để bọn họ cùng cái này tám đại vương triều cắt đứt liên lạc lại đại cán lại dùng nam b ắ c bao vào thế cùng với thần uy tướng quân pháo để cho phương nam tám đại vương triều cảm nhận được hai bên quân đội sức chiến đấu trên l ệ h ơ n nữa trương chiêu cùng lý tự nghiệp uy bức lợi d ụ để cho cái này tám đại vương triều thật nhanh địa làm quyết định dựa theo tình huống bình thường mà nói nếu như đại cán là cùng ngay từ đầu tám đại vương t r i ề u liên quân giao chiến thật đúng là không có khả năng lập tức liền để bọn họ đầu hàng chỉ có thể nói tám đại vương t r i ề u cùng tam thánh hoàng t r i ề u giữa nhiều năm liên tục giao chiến để bọn họ quốc lực tiêu hao quá nghiêm trọng bởi vì đại cán nam bắt gáp lực cấp quá lớn hàng cầm hổ ba đao để cho chấn bắc vương vương nguyên hạo đạo tâm vỡ vụ phương nam cũng vô lực chống cự đại cán tiến quân nếu như không phải là bởi vì vương trung tự không hy vọng phương nam gặp tốn thất quá lớn phương nam hoàn toàn có thể xe ủi đất t ứ c tấn công sau khi hết khiếp sợ trừ các mày quân huyền sách cũng không có cách nào làm những gì bởi vì tam thánh hoàng triều cùng tám đại vương triều phương bắc đã bị dương tố ban siêu xuất lãnh đại quân cấp c á c h rời ra quân huyền sách chính làm u ố n cho phương nam quân đội phản công cũng không được trước tiên cần phải qua đại cán đại quân mới có thể thấy tám đại vương triều bên tia đông mực bách hoa cũng có một việc lớn phát sinh Trương 1232, Tước Trương 1232, Tước dương Trạch. Dương Chu Chu ở đại cán đại quân cùng tam thánh hoàng triều bách hoa hoàng triều giao chiến lúc dương trạch bên này cũng xuất hiện kỹ quan trên bầu trời bị màu đỏ n h u đỏ thậm chí không chỉ là dương trạch cái này dáng đỏ ngang dọc ít nhất hơn ba phẩy không không không dặm lại cái này dáng đỏ có đang di động xu thế ở từ từ bay đi phương bắc đây chính là bởi vì trên bầu trời một con cả người dùng hỏa màu đỏ vàng lông chim dưới ánh mặt trời chiếu sáng rặng rỡ dáng người thẳng tắp chim hồng tước chu tước chu tước dáng cũng không tỉnh lớn ở một đám linh thú trong rất là nhỏ này cánh chiều rộng tám tấc eo chiều rộng bốn tấc mặc dù nhỏ nhưng chu t ư ớ c khí thế không giống nhau không cách nào để cho người bởi vì dáng nhỏ mà sao lãng chu tước bây giờ chỉ là bởi vì mới vừa xuất thế theo chu tước tuổi tác tăng trưởng cùng tu vi tiến bộ chu tước giống vậy sẽ trở nên lớn lý thừa trạch liền cũng không cấp chu tước đặt tên bây giờ chu tước đang làm chính là từ từ t ỉ n h hóa nam b ự c t u y khí chuyện này là cả hai cùng có lợi căn cứ vương tố tố triệu vân bọn họ phản hồi t ỉ n h hóa t u y khí đối với nhân tộc yêu tộc đều là hữu ích mặc dù cứ như vậy t ỉ n h hóa t u y khí cùng đánh chết bị t u y khí cảm n h u ợ n yêu tộc nhân tộc so sánh hiệu quả hơi kém một ít nhưng là nơi này không ai cùng chu tước ước hơn nữa nam vực cũng cần chu tước tới tịnh hóa t h y k h đúng là cả hai cùng có lợi đã trở lại dương trạch cựu vị yêu hồ cùng cựu thải thần lộc trên người cũng hòa hợp trói lọi các nàng giờ phút này đang cảm thụ chu tước xuất hiện làm cho các nàng đột phá đến siêu thoát ba cảnh đệ nhất cảnh tốc độ nhanh hơn về phần các nàng có thể đột phá đến siêu thoát ba cảnh s á t suất là trăm phần trăm cái này không có quan hệ gì với chu tước cựu vị yêu hồ cùng cựu thải thần lộc cái này hai tộc đều đến từ linh giới chẳng qua là không thể quay bể hơn nữa từ từ suy tàn chủ yếu nhất vẫn là bởi vì thiên địa bị t ù y khí dơ bẩn cấp tất cả nhân tộc yêu tộc bên trên một đạo công xiềng đột phá đến siêu thoát ba cảnh càng thêm khó khăn n h ấ tộc t cũng m o u g bốn nghìn năm không có xảy ra siêu thoát ba cảnh mà yêu tộc thì càng thảm dựa theo cựu vị yêu hồ đã nói ít nhất phải sáu năm đến bảy năm nữa bởi vì yêu tộc mong muốn đột phá đến siêu thoát ba cảnh bản thân cần thời gian sẽ dài hơn cần linh lực cũng nhiều hơn yêu tộc bị thiên địa linh khí trong túy khí ảnh hưởng cũng sẽ sâu hơn mong muốn đột phá tự nhiên cũng liền càng thêm khó nếu như không có túy khí ảnh hưởng cựu vị yêu hồ cùng cựu thải thần lộc là có thể an ổn địa đột phá đến siêu thoát ba cảnh cho nên nói cái này không có quan hệ gì với chu tước bất quá chu tước xuất hiện xác thực cũng gia tăng các nàng đột phá đến siêu thoát ba cảnh s á t suất chín đ u ô i trước còn cần cân nhắc để cho lý t h ừ a n g trạch lấy nhân gian đạo tụ tập chúng sinh lực dẫn dắt đại cán c h ă m họ tâm tình đến giúp đỡ tỉnh h ó a t ù y khí nhưng là bây giờ thì không phải là như vậy khẩn cấp chu tước cũng là một loại phương pháp cựu v i yêu hồ trầm giai nói nếu như hơn nữa ngươi dùng nhân gian đạo dẫn động chúng sinh lực là có thể tái hiện siêu thoát ba cảnh cựu v i yêu hồ nói những lời này điều kiện tiên quyết là đại cán muốn có nhân tộc đủ nhiều đông vực nam vực cùng trung châu tây vực mặc dù không tệ thậm chí tây vực bây giờ tuy khí thấp cũng rất ít có thể đổi kịp n a m vực cảm giác hạnh phúc là tương đối đi ra cùng trước khốn khổ sinh hoạt cặn cỗi tài nguyên so sánh tây vực trăm họ bây giờ qua chính là rất hạnh phúc này g cho nên hạnh phúc của bọn họ cảm giác nhất là mãnh liệt nhưng là bởi vì tây vực nhân số tương đối ít, cũng không thể lên mấu chốt tác dụng chẳng qua là cung cấp một ít trợ giúp mà thôi dĩ nhiên có thể trợ giúp tây vực trăm họ vượt qua cuộc sống tốt hơn chuyện này cũng liền đủ lý thừa chạch khẽ gật đầu vậy là tốt rồi đạt tới siêu thoát ba cảnh sau cựu vị yêu hồ liền có thể nếm thử đánh vỡ nhân giới cùng t i ê n giới linh giới giữa lối đi mở lại thiên môn lý thừa trạch khẽ gật đầu lý thừa trạch muốn biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra vì sao đi thông tin ê giới cùng linh giới lối đi đột nhiên đóng cửa những thứ này đều phải đợi đến cựu vị yêu hồ đến siêu thoát ba cảnh đại cán đem trùng châu bốn bậc nhất thông sau hoặc giả mới có thể lấy được giải đáp cựu vị yêu hồ cùng cựu t h ả i thần lộc không tiếp tục tu hành các nàng chẳng qua là cảm thụ một chút cũng không phải là bây giờ liền muốn đột phá đến siêu thoát ba cảnh ngược lại bây giờ các nàng cũng không đột phá nổi hơn nữa bây giờ cũng không phải tu hành thời cơ tốt nhất đại cán còn cần hai người bọn họ làm sức chiến đấu nhất là ở săn thú atola quân chín nghị cùng hạ vân hổ đám người đợi đến đại cán nhất thống trung châu bốn b ự c t ị n h hóa tuy k h í sau các nàng có nhiều thời gian tu hành mặc dù lý thừa trạch không hề ở tiền tuyến nhưng là lý thừa trạch có thể thông qua cựu vị yêu hồ thấy được tình huống của tiền tuyến trước mắt vương trung tự cùng dương tố bọn họ đang tiếp nhận diễn thánh vương triều ở bên trong tám đại vương triều m a i nhạc phi thích c kế quang vệ thanh hoắc khứ bệnh đám người đang cùng tam thánh hoàng triều giao chiến trước mắt tam thánh hoàng triều vẫn là không có có thể tìm được ứng đối phương pháp của bọn họ chỉ có thể bên chiến bên rút lui Bách h đây là nhiều g lắm thua thiệt bách hoa hoàng triều trước chính sách đem bách hoa hoàng triều thế g i a cùng trăm họ đều đắc tội toàn bộ hơn nữa đại cán quân đội gây áp lực để cho bách hoa hoàng triều trong họ thấy được bách hoa hoàng triều quân đội không có cách nào chiến thắng đại cán như vậy bách hoa hoàng triều trăm họ cùng thế gia nhóm chỉ biết rất rõ ràng thấy được khởi nghĩa là có hy vọng gia nhập đại cán cùng nhau chiến đấu là có thể thành công mà đại cán quân đội cũng có thể mượn bách hoa hoàng triều nội bộ khởi nghĩa nhanh chóng đột phá bách hoa hoàng triều phòng tuyến hơn nữa cho bách hoa hoàng triều nội bộ trọng đại đà kích trăm họ khởi nghĩa cũng có thể để cho đạo thứ hai phòng tuyến thành trì vội vàng không kịp chuẩn bị trợ giúp đại cán đại quân lấy nhỏ hơn giá cao đột phá phòng tuyến lại đạo thứ hai phòng tuyến khởi nghĩa cũng có thể làm sao trắng trận tuyên truyền giao động bách hoa hoàng triều căn cơ dư luận vũ khí dù sao bách hoa hoàng t r i ề u đều có t r ă m họ đứng lên khởi nghĩa chứng minh bách hoa hoàng t r i ề u hoặc giả cũng đã đi tới phút quyết định cuối cùng lại những thứ này khởi nghĩa cũng có thể ảnh hưởng đạo thứ ba đạo thứ tư phòng tuyến sẽ có càng ngày càng nhiều người thấy được khởi nghĩa thành công có khả năng có lẽ sẽ còn có thể xuất hiện quân đội đầu hàng tình huống dù sao bách hoa hoàng t r i ề u là có cương ép chứng minh thông qua cựu vị yêu hồ đục thiên t h ủ y cảnh đang nghe giả hủ hội báo tổng kết tiền t u y ế n chiến h u ố n g lý thừa trạch coi như không cần đích thân tới tiền tuyến chiến trường cũng có thể biết trước mắt đánh tới chỗ nào chiến hướng như thế nào hiểu xong những chuyện này sau này lý thừa trạch cùng cựu vị yêu hồ các nàng còn có những chuyện khác phải làm muốn tìm cơ hội giết chết hạ vân h ổ con chín n g h ị cùng a tô la thứ tự chẳng phân biệt được trước sau dựa theo tu vi tình huống nhất định là hạ vân h ổ dễ g i ế t nhất bất quá hạ vân h ổ cũng là ba người này trong nhất sợ c ậ u thêm đại cắn đã có săn thú thác thương võ đế quý vân khởi thành công án lệ bọn họ nhất định sẽ càng thêm phòng bị trên hải vực đánh chặn đường là lợi dụng bọn họ chạy tới bách hoa thành không có quá nhiều phòng bị c ộ n thêm a tô la không ở trong đội ngũ cũng xác thực lấy được rất không sai chiến quả nhưng cũng bại lộ cựu vị yêu hồ tồn tại Trương bách hoa. Bách hoa lữ, lữ, lữ bố thanh i âm mượn thiên địa lực lượng chuyển khắp toàn bộ bách hoa thành cùng với kinh kỳ địa khu lại giữa thiên địa quanh quẩn đúng như hợp đạo cảnh trong thân cùng thiên địa hợp này âm thanh cả thế gian cung linh xa hơn thanh âm lữ bố cũng làm được chỉ là không có cần thiết ngay sau đó vũ văn thành đô cùng báo tên món ăn tựa như báo r a lục vô song triệu hoài chân thắng tự đám người tên mà những người này đều ở đây chi viện bách hoa thành đội ngũ bên trong bất quá hạ vân hổ đoán chừng cũng không có lữ bố cùng vũ văn thành đô dọn đường đội ngũ này cụ thể tạo thành dù sao hạ vân hổ chẳng qua là hướng tam thánh hoàng t r i ề u bên kia cầu viện nhưng là bên kia sẽ phái ra bao nhiêu người tới chính hạ vân hổ cũng không tốt nói nghe được lữ bố kể lại chi viện bách hoa thành mạnh đông lưu cùng khương huyền vũ bọn họ hạ vân hổ biết ngay chuyện không đúng hạ vân hổ hướng tam thánh hoàng triệu thành cầu tiếp viện đội ngũ có thể đã bị đại cắn phương diện phái ra người đánh chặt đường nếu như là người khác nói những lời này hạ vân hổ nhất định là không tin dù sao dựa theo vũ văn thành đô cùng lữ bố đã nói tri đội ngũ này là rất khổng lồ nhưng là xét thấy đại cắn đã từng có săn thú qua võ đế quý vân khởi thành công án lệ chuyện này có lẽ không phải dạ lữ bố cùng vũ văn thành đô là dựa theo từ lý thừa trạch nơi đó lấy được tin tức nói rõ hơn nữa những lời này cũng không có rõ ràng mà nói mạnh đông l i ê u cùng khương huyền vũ đám người sinh tử điểm này đang giá được nghi ngẫm hạ mây hô cũng sẽ cân nhắc mạnh đông lưu cùng khương huyền vũ có hay không có chết ở tri viện trên đường có khả năng loại này càng không xác định tin tức ngược lại sẽ để cho hạ vân h ổ nghị càng nhiều tự nhiên cũng sẽ càng dầu dĩ bách hoa hoàng triều cùng tam thánh hoàng triều mặc dù bây giờ hợp tác phi thường chặt chẽ lại hai bên tín nhiệm trình độ mười phần độ cao nhưng là có một bọn họ không có cách nào giải quyết vấn đề chính là tin tức truyền lại tin tức truyền lại cái vấn đề này cũng không phải là đại cán t r ố i dậy sau mới có ngũ đại hoàng triều một m ự có c cái, cái vấn đề này trung châu bốn mực những thứ này vương triều đi lên đếm đi lên đến bao nhiêu năm đều là có cái vấn đề này Thực lực c ũ nếu g không phải h là c ước nhưng thứ này Hoàng thứ t r i ề q u â như đội vừa t ố tố. đối n nhất bực trọng yếu nhất nhân、tố. Tin tức nhắn nhủ cùng phía đối diện g phía tức bực c yếu ơ n g không chế mới là, nếu như không Nếu mới là. phải dùng hung t h ú bay đã từng bách hoa hoàng triều muốn đem tin tức của mình truyền lại đến biên cương nếu như dùng dịch chạm thay ngựa phương thức ít nhất phải t h ắ n g d ư ớ i đây là tốt nhất dịch ngựa qua lại liền ba tháng tin tức truyền lại tốc độ quá chậm phía đối diện cương không chế quá bằng được mới là ngăn trở bao gồm bách hoa hoàng triều ở bên trong ngũ đại hoàng triều cương vực quyết trương hoa hạ cổ đại kỳ thực cũng là như thế này tại không có cận đại hóa hiện đại hóa trước mong muốn hoàn toàn khống chế tây vực khống chế mặt bắc khống chế đến đuối thêm ngươi h ổ đều là rất khó khăn giống như đầy thanh nếu như ở đầy thanh s o u là một hán người vương triều nhưng vẫn không có thực hiện cận đại hóa đôi kia biên cương lực khống chế vẫn không cao ngũ đại hoàng triều cũng tồn tại dạng này vấn đề chỉ sợ bọn họ tốc độ nhanh hơn nhưng là khoảng cách xa hơn tin tức truyền lại vẫn là trung châu bốn b ự c ngần ấy năm tới nay vương triều cùng hoàng triều không có cách nào giải quyết vấn đề dùng gió lửa đài đã là phương pháp nhanh nhất nhưng là gió lửa đài có thể truyền lại tin tức đúng là tương đối、ý. cho nên bao gồm bách hoa tam thánh hoàng triều ở bên trong ngũ đại hoàng triều kỳ thực trước mắt mảnh này cương vực chính là bọn họ đủ khả năng k h ô n g chế lớn nhất bọn họ có thể ổn định k h ô n g chế hiện nay cương vực nhưng là ở đối ngoại khuyết trương trong cũng không có khả năng như nguyện mà đại cán chính làm ư ợ n những phương pháp khác hoàn thành giống như là cận đại hóa tiến trình đại cán bây giờ đầu máy có máy hơi nước xe cũng có lấy linh thạch vì nhiên liệu đầu máy đường sắt xuất hiện để cho nam vực nam bắc vật lý giữa khoảng cách rút ngắn từ phương nam đến phương bắc thời gian biến ngắn như vậy hơn nữa đại cán quân đội khống chế cùng quan văn thống trị đại cán mới có thể chân chính nhất thống nam vực dĩ nhiên đại cán đã làm được mà tam thánh hoàng triều quân huyền sách mong muốn noi theo đại cán hoàn thành trung châu nhất thống thật ra là ý nghĩ h a o huyền tam thánh hoàng triều quân đội có thể đánh bại phương nam hoặc là phương bắc quân đội nhưng bọn họ không có cách nào làm được chân chính c ô n g chế đợi đến tam thánh hoàng triều lúc nào yếu thế một chút những thứ này vương triều là cũng không thèm quan tâm ngươi bởi vì tam thánh hoàng triều vẫn không có biện pháp giải quyết tin tức truyền lại tốc độ quá c h ậ m vấn đề lại nếu như biên cương xuất hiện phản loạn trung ương nhận được tin tức thời gian thật sự là quá lâu mong muốn tăng viện cũng rất khó khăn cương n ự c bên trong xuất hiện thiên t a i nhân họa cũng giống như vậy tháng tám xuất hiện cái ký lũ mong muốn để cho trung ương cứu viện có thể kỳ lũ đều qua trong tam thánh hoàng triều đ ưng ơ cũng không nhất định thu được đến tin tức dưới tình huống này tam thánh hoàng triều mong muốn thu hẹp lòng dần khiến cái này chăm họ từ cái khác vương triều chăm họ trở thành tam thánh hoàng triều chăm họ là phi thường khó khăn mà tam thánh hoàng triều căn bản không có cơ sở này cho nên quân huyền sách mong muốn nhất thống trung châu cái này sách lược từ vừa mới bắt đầu chính là sai lầm ngược lại là bách hoa hoàng triều làm sách lược còn tính là không sai nhưng là chấp hành đứng lên vấn đề cũng không ít chủ yếu là đắc tội quần thể quá nhiều bách hoa hoàng t r i ề u thực hành chính là thoa biên phòng thủ sách lược nhưng là bọn họ co i lại được không đủ quả quyết không hề từ bỏ địa bàn những thứ này cũng là không tính là gì bây giờ đối với hạ vân hổ chuyện khó khăn nhất t ì n h là như thế nào xác định lữ bố bọn họ nói chuyện tin tức chính xác cho nên hạ vân hổ trước mắt việc khẩn cấp trước mắt hãy để cho người nhanh đi một chuyến tam thánh hoàng t r i ề u tìm hiểu một chút tình huống thực tế hạ vân hổ cũng chưa hoàn toàn tín nhiệm lữ bố bọn họ nói dù sao vẫn là tồn tại nhất định l ừ a hắn có khả năng dù sao lữ bố vũ văn thành đô cùng hoàng phủ hoàn chân vừa không có rời đi bách hoa thành lữ bố lại như thế nào chiếm được tin tức này loại nghi vấn này tự nhiên sẽ xuất hiện ở hạ vân hổ trong lòng cũng sẽ để cho hạ vân hổ hoài nghi lữ bố theo như lời nói c h â n thực tính so sánh với coi như chấn định hạ vân hổ bách hoa hoàng đế hạ trưởng xuyên liền không có chấn định như thế dù sao hắn cũng không có đao quân hạ vân hổ tu v i như thế cùng như vậy lịch tuyệt cho tới bây giờ hắn cũng bất quá là một bốn mươi tuổi không tới hoàng đế hoàng đế hạ t r ư ờ n g xuyên khẩn trương tự nhiên cũng ảnh hưởng đến bách hoa hoàng triều trung ương văn võ khẩn trương cảm giác ở bách hoa thành bên trong lan tràn nếu như là trước hạ vân hổ nhất định sẽ để bọn họ chấn định không cần lo lắng nhưng hắn bây giờ không nói ra được lời như vậy dù sao hạ vân h ổ bây giờ chính mình cũng có đầu rút cổ ở bách hoa thành bên trong không dám ứng đối l ư ỡ bố vũ văn thành đô khiêu chiến hạ vân h ổ không có bất kỳ mặt mũi nói ra những lời này t r ở anh hồn tháp ba năm giải phóng sau anh hồn tháp cũng có thể từ lý thừa trạch trong óc lấy ra bất quá cùng lý thừa trạch tưởng tượng anh hồn tháp giống như là một tòa tre trời tháp cao không giống nhau cái này tháp là có thể lớn có thể nhỏ bây giờ lý thừa trạch cũng là thác tháp lý thiên vương lý thừa trạch xem trong tay màu đỏ thác cao đột nhiên có một loại không h i ể u thác tháp lý thiên vương tức thị cảm lý thừa trạch trong tay cái này màu vàng kim tầng bảy tiểu t h á p không cao lắm vừa lúc ba mươi ba chấm ba cm xem ra từ hoàng kim chế tạo quả thật có chút giống như thác tháp lý thiên vương thất bảo linh lung tháp bất quá cũng không phải là đúng như lý b ạ c h ra cắt lượng cùng vương mánh nói anh hồn tháp trong có rất nhiều tàng thư nay tàng thư sự minh mông l i ề n lý thừa trạch cũng không khỏi lưu lưới những thứ này tàng thư đem đối trung châu bốn vực phát triển mang đến trợ giút lớn có những thứ này tàng thư thông qua những sách vở này bồi dưỡng một nhóm người mới cho dù trong tương lai lý thừa trạch tiến về tiên giới hoặc là linh giới đều không cần lo lắng trung châu bốn b ự c phát triển bất quá trung châu bốn b ự c làm lý thừa trạch tương lai phát triển trợ thủ là không thể nào vương t h á cho đến lúc đó nhất định là có rất lớn một bộ phận văn võ quan v i ê n muốn ở lại trung châu bốn b ự c bảo đảm tốt nơi này phát triển trải qua thời gian ba năm tích lũy anh hồn tháp bên trong khí huyết lực đã đạt tới một hải lượng con số không ít bức họa đã thắp sáng văn thánh cùng võ thánh cũng chính là khổng tử cùng thương tử nha về phần cái khác bao phủ sương ngủ vẫn là sương ngủ một điểm này nhất định phải chờ đến lý thừa trạch hợp đạo cảnh mới có thể thấy được bất quá lý thừa trạch không thể bây giờ liền đem toàn bộ khí huyết lực dùng để để cho khương tử nha cùng khổng tử nhập thế mong muốn khống chế xong đánh xuống đông vực cùng trung châu nhất định là muốn rất nhiều văn võ quan biên lý thừa trạch bắt đầu điên c ù n g triệu hoán đầu tiên là đem hạng hai danh sĩ cùng võ tướng cung cấp kéo căng nơi này xuất hiện rất lớn một bộ phận thủy hử chuyện trong một trăm linh tám đêm không phải toàn bộ bởi vì không phải tất cả mọi người đều ở đây hạng hai bên trong có một bộ phận ở nhất lưu võ tướng cùng danh sĩ bên trong lý thừa trạch lại triệu hoán không ít nhất lưu võ tướng tùy đường d i ệ n nghĩa trong hùng phát hải ngũ v â n triệu ngũ thiên tích ngụy văn thông cái này bộ phận cũng lần lượt đăng trảng về phần nhất lưu danh sĩ phần nhiều là thứ sử cũng có một bộ phận đảm nhiệm qua tể tướng đỉnh cấp danh tướng cùng danh sĩ kỳ thực đã đào được sắp xỉ dĩ nhiên vẫn có một bộ phận tồn tại đ ố i nguyễn khánh ca t h ư hàn liêm pha ngựa b i n n binh ngũ u văn văn điền đan tiên trần đ á n g người lần lượt đăng trảng bọn họ đem gia nhập đại cán đỗi bách hoa cùng tam thánh hoàng triều chiến đấu lý thừa trạch không có để cho bọn họ tới đến dương trạch mà là để bọn họ trực tiếp tiến về trung châu cùng đông bực gia nhập chiến trường bọn họ đến nơi đó chỉ cần báo lên tên họ nhất định sẽ có người biết hạng hai cùng nhất lưu danh sĩ giống như vậy bọn họ cũng không cần đi tới dương trạch cũng là trực tiếp tiến về đông bực cùng trung châu đến nơi đó sẽ có cao kính khấu chuẩn lưu tượng thăng đám người vì bọn họ an bài công tác về phần an bài cụ thể còn là muốn chờ đến đông bực cùng trung châu hoàn toàn nhét vào đại cán trị hạ sau làm tiếp an bài cuối cùng chính là lý thừa trạch mong đợi đã lâu tuyệt thế võ tướng kỳ thực nơi này chỉ còn dư lại hai người vinh thánh tôn n ũ binh gia thủy tổ võ thánh k ư ơ n g tử nha gom yếu tế tự chủ tế chính là k ư ơ n g tử nha lưu hầu trương lương vì x ứ n g hưởng cộng thêm hàn tín g i a cát lượng bạch khởi lý tĩnh tôn vũ nô khởi đám người chia nhóm hai bên mà tước sĩ chỉ còn dư lại tôn vũ cùng khương tử nha chứ là không có cách nào đưa bọn họ triệu h ó a n h ậ t thế mà bây giờ có thể ở tuyệt thế võ tướng tiếp theo cột còn ra hiện ngoài ra một đoàn sương mù vậy đại biểu cái khác anh hồn tháp đã đối với chuyện này tiến hành qua nói rõ cái này đoàn sương mù nhất định phải chờ đến lý thừa trạch đột phá đến hợp đạo cảnh sau này mới có thể v ạ c ra lý thừa trạch cũng không cần phải mong đợi binh thánh tôn vũ cùng võ thánh khương tử nha lần lượt đăng tràng trong đó khương tử n h a vũ khí nhất là sang trọng đánh thần tiên tam hoàng kiếm ngọc hư hạnh hoàng cờ mà tu vi của hắn cũng rất khủng bố hợp đạo cảnh chín tầng trời bất quá là lý thừa trạch đem anh hồn tháp toàn bộ khí huyết lực cũng chút vào đến khương tử nha trên người kết quả tôn vũ cũng nhận được một phần khác khí huyết lực trước mắt là hợp đạo cảnh tám tầng trời về phần hắn vũ khí một quyển tôn tử binh pháp dù binh sách g õ đầu g õ đầu mà anh hồn tháp bên trong tích góp ba năm khí huyết lực trên căn bản phung phí hết sạch bởi vì còn lại khí huyết lực đã không đủ để chống đỡ tôn vũ đột phá đến chín tầng trời cho nên chỉ còn sót một bộ phận cái này bộ phận lý thừa trạch liền tạm thời không có tính toán sử dụng mới vừa rồi đã để không ít danh sĩ cùng võ tướng n h ậ p thế bọn họ cũng trực tiếp tiến về đông bực cùng trung châu tôn vũ tiến về đông bực mà khương tử n h a tiến về trung châu có lấy tôn vũ cùng khương tử n h a cầm đầu hai chi viện u â n đi trợ giúp n h ạ c phi vương trung tự bọn họ tấn công bách hoa hoàng triều cùng tam thánh hoàng triều đem có thể trợ giúp bọn họ nhanh hơn địa công thành đoạn đất o n đ không nói khác p h ú ba tướng quân ngựa viện binh cùng thiên hạ thứ ba hảo hãn bùi nguyên khánh đều là cầm song truy có thể đi đập người nhân vật có trợ giút của bọn họ công thành bạn trại đem càng thêm đơn giản tam thánh hoàng tri nơi này vẫn là đã từng diễn thánh vương triều cương n ự c tam thánh hoàng triều quân đội ở trong này đối đại cán quân đội liên tục bại lui nhạc phi vệ thanh quân đội của bọn họ hiện ra truy kịch thế trong đó có hai cổ thế lực rất là vượt trội lấy hạ hầu đôn hạ hầu lên cầm đầu xuất lính hồ b á o kỵ lấy công tôn toàn cầm đầu bạch mã nghĩa vòng cái này hai chi khinh kỵ binh triển hiện hơn người tốc độ hướng về phía chạy trốn tam thánh hoàng triều tàn binh đuổi đánh tới cùng mặc dù hạ hầu đôn lĩnh quân năng lực chẳng ra sao nhưng là đánh cái tàn binh vẫn là không có vấn đề gì thuận phong trượng còn sẽ không đánh vậy cũng không cần đánh hơn nữa cũng không phải chỉ có hạ hầu đôn cùng hạ hầu uyên t à o ngụy tám hổ cưỡi đều ở trong trận ở bọn họ dưới sự dẫn dắt hổ báo kỵ thật như hổ như báo triển hiện siêu cường cơ động tính cùng năng lực chiến đấu mặc dù tam thánh hoàng triều quân đội đ ế m thử tiến hành qua phản kích nhưng là đối mặt như lang như hổ hổ báo kỵ cùng bạch mạng n h i ế t vọng bọn họ không có lấy được thành công ngược lại bởi vì phục kích cùng phản pháo thất bại để bọn họ sĩ khí tiến một bước hạ thấp dưới tình huống này vệ thanh cùng h o á c khứ bệnh bọn họ càng là đối với tam thánh hoàng triều quân đội đuổi đánh tới cùng tam thánh hoàng triều khó khăn lắm mới từ diễn thánh vương triều liên quân trong tay đánh xuống địa bàn bị nhanh chóng đội chủ bởi vì tam thánh hoàng triều còn chưa kịp kinh doanh cho nên vệ thanh bọn họ tiếp nhận đứng lên hay là rất đơn giản diễn thánh vương triều trong họ còn chưa đối tam thánh hoàng triều sinh ra cái gì quy trúc cảm thậm chí còn rất kháng cự dĩ nhiên bọn họ đối đại cán quân đội kỳ thực cũng giống như vậy cảm nhận cũng không có tốt hơn chỗ nào bởi vì tam thánh hoàng triều quân đội đã từng cướp bóc qua những thứ này diễn thánh vương triều chăm họ cuộc sống của bọn họ trôi qua phi thường gian ổ nhưng là loại chuyện như vậy là có thể thay đổi vệ thanh, thiết kế quan cùng nhạc phi đối với thuộc hạ ước thúc đều là phi thường nghiêm khắc tuyệt không cho phép xuất hiện cướp bóc tình huống bởi vì đại cán quân đội không có cướp bóc ít nhất diễn thánh vương triều trăm họ không có đặc biệt bất mãn đối mặt tình huống như vậy tam thánh hoàng triệu làm ra một cái quyết định chương một nghìn hai trăm ba mươi lăm co lại bên chính sách chương một nghìn hai trăm ba mươi lăm co lại bên chính sách tam thánh hoàng triệu kinh đô hành hương thành ở đại cán dưới áp lực nguyên bản tam thánh hoàng triệu đã làm ra vương tha cho tấn công vương nam tám đại vương triều liên quân quyết định ở nơi này quyết định cơ sở bên trên tam thánh hoàng triều quyết định trực tiếp bung thai cho nguyên bản chiếm cứ d i ệ n thánh vương triều cùng thanh ngọc vương triều cương n ự c quân huyền sách đã hạ đạt chỉ thị để cho tam thánh hoàng triều quân đội bung thai cho cái này hai khối cương n ự c trở lại nguyên bản tam thánh hoàng triều biên cương tam thánh hoàng triều giống vậy chọn lựa c o lại bên chính sách cái này cũng mang ý nghĩa tam thánh hoàng triều tại quá khứ mấy năm bỏ ra đổ ra sông ra biển một đêm trở lại trước giải phóng nhưng như vậy có thể thông qua nguyên bản tam thánh hoàng triều thành lập phòng tuyến tốt hơn cùng đại cán làm kháng tranh đánh phòng thủ chiến đây là quân huyền sách bất đắc dĩ làm ra quyết định diễn thánh vương triều cùng thanh ngọc vương triều đều là bọn họ gần một năm mới đánh xuống cơ ư ngực v vẫn không thể rất tốt khống chế hơn nữa nơi đó phòng ngự cũng không tiến hành tu sửa ở nơi nào cùng đại cán giao chiến là rất không sáng suốt còn không bằng lùi về tam thánh hoàng triều nguyên bản cơ ư ngực v bằng vào tốt hơn phòng ngự cùng đại cán quân đội giao chiến chuyện này mặc dù phi thường xỉ đ ủ nhưng vì có thể đánh thắng cùng đại cán phòng ngự chiến không thể không làm ra quyết định như vậy ngược lại quân huyền sách cũng làm ra để cho tam thánh hoàng triều đi cùng phương bắc tinh la cầm hoa vương triều liền quân liên hiệp cũng không kém lần này quân huyền sách còn có thể nghĩ thoáng quân huyền sách phải thừa nhận thực tế như vậy tam thánh hoàng triều quân đội thật đúng là đánh không lại đại cán quân đội ngay từ đầu còn có thể nói là đại cán quân đội đột nhiên tập kích nhưng sau đó mấy lần phản pháo cũng không có hiện lộ ra hiệu quả đối mặt tình huống như vậy quân huyền sách cũng nhất định phải làm ra điều chỉnh lựa chọn giống như bách hoa hoàng triều giảm biên chế chính sách cùng đại cán đánh phòng thủ chiến hơn nữa ở vương thai cho diễn sinh vương triều cùng thanh ngọc vương triều cơn ư g b ự t lúc muốn thực hành vườn không nhà chống chính sách ngăn trở đại cản thông qua diễn thánh cùng thanh ngọc vương triều đạt được nhiều hơn vật liệu làm hết sức địa chỉ hoán đại cán tấn công bước chân cũng vì tam thánh hoàng triều bố trí phòng tuyến tăng c hơn nữa cùng phương bắc vương triều liên hiệp tranh thủ nhiều thời gian hơn mặc dù là đánh phòng thủ chiến nhưng là quân huyền sách phòng thủ chiến cùng bách hoa hoàng triều hoàn toàn phòng ngự là bất đồng quân huyền sách là có tính toán cùng đại c á n ở chính diện trên chiến trường nhất quyết thắng bại như vậy thần uy tướng quân pháo cũng không dung không để mắt đến quân huyền sách đã biết thần uy tướng quân pháo lợi hại trước bị quân huyền sách sao lãng hơn nữa gác lại một rất trọng yếu bộ phận nhằm vào đại cản thần uy tướng quân pháo hỏa khí phòng ngự xây dựng cũng muốn tay tiến hành ở nơi này p h ư diện quân huyền sách cùng tam thánh hoàng triều văn võ hay là nghĩ ra nhất định đối sách bách hoa hoàng triệu dùng khiên kim loại làm phòng ngự bọn họ hay là biết lại đại cán lại có trợ giúp thần vi tướng quân pháo tiến lên chiến xa bọn họ nghĩ tới rồi thông qua hai người này kết hợp phương thức chế tạo có khiên kim loại vòng bốn chiến xa dĩ nhiên chỉ có thể dựa vào nhân lực ở hậu phương thúc đẩy mặc dù bọn họ không có cách nào chế tạo ra thần vi tướng quân pháo nhưng là tam thánh hoàng triệu bên này vẫn có cung tên cùng nọ ở chính diện trên chiến trường dùng kim loại chiến xa ngăn cản đại cán thần vi tướng quân pháo hỏa lực mà phía sau dùng cung nọ tới cùng đại cán tiến hành khoảng cách xa giao chiến đây là quân huyền sách cùng tam thánh hoàng triều văn võ có thể nghĩ đến tương đối tốt phương pháp dù sao tam thánh hoàng triều không thể một mực cố thủ vẫn là phải cố gắng tiến hành phản kích chỉ cần có thể đánh bại một thứ đại cán k i lòng tin đem hoàn toàn khác nhau tam thánh hoàng triều sĩ khí cũng có thể nhắc tới mà tam thánh hoàng triều lần này tương đối nhanh chóng lấy được thực hành rất nhanh liền an bài x u ố n g dưới ở khương tử nha tôn vũ nhập thế thứ ba ngày đông b ự c trường an cùng trung châu kiểm tây nam đến nên đón trợ thủ của bọn họ khương tử nha cùng tôn vũ danh tiếng tự không cần nói nhiều cho dù là hàn bạch vệ hoác n ô khởi nhạc phi cùng thích kế quang đều không cách nào ngoại lệ bất quá tôn vũ cùng khương tử nha cũng không có trực tiếp nhận lấy binh quyền bọn họ nhất định là không có lý tĩnh vệ thanh đám người hiểu hiện nay đại cán quân đội bọn họ cũng không có nhạc phi thiết kế quan hiểu rõ như vậy bọn họ đối thủ tự nhiên cũng sẽ không ôm đồn binh quyền hay là từ hàn bạch vệ h o ặ c đám người nắm giữ khương tử nha cùng tôn vũ đánh chính là phụ trợ bọn họ sẽ tham dự vào lộ tuyến cùng tấn công quyết sách đi lên nhưng sẽ không thay thế lý tĩnh bọn họ tới cầm binh dù sao những thứ này quân đội vốn chính là bọn họ huấn luyện ra để cho khương tử nha cùng tôn vũ trực tiếp tiếp nhận cũng không công bằng hơn nữa ở khương tử nha cùng tôn vũ xem ra chỉ cần đại cán quân đội có thể đạt được thắng lợi nhất thống trung châu bốn b ự c là đủ rồi ai cầm quân quyền không trọng yếu khương tử nha cùng tôn vũ cũng làm ra loại này biểu xuất ca t h ư hàn bùi nguyên khánh ngựa viện binh thế tất là muốn nói theo bọn họ đối hàn bạch vệ hoác lý nhạc đ á m người an bài toàn bộ tiếp nhận lữ phương quan thắng lâm sung tần minh lý quỳ võ lỏng hoa vinh đám người lý tính đối bọn họ có sắp xếp khác lý tính trực tiếp để bọn họ đi lẻn vào bách hoa hoàng triều nội bộ đi dẫn bách hoa hoàng triều bên trong trăm họ đi khơi mào khởi nghĩa một trận khởi nghĩa chỉ sợ không có rất tốt người lãnh đạo hơn nữa chỉ sợ người lãnh đạo này để bọn họ mang sai lệch quan thắng bọn họ chỉ cần bùng cánh tay hô lên là được sau đó mang theo bách hoa hoàng triều trăm họ đứng lên phản kháng là được rồi không cần quá phiền t h á i thao tác dĩ nhiên quan thắng lâm s u n g đám người là người lãnh đạo vậy mưu tính kế còn phải là ngô dụng công tôn thắng cùng chú vũ nhóm người này đi lẹn vào bây giờ có chút dung chuyển bách hoa hoàng triều xuất lĩnh bách hoa hoàng triều nội bộ trăm họ phản kháng như vậy đã có thể trước hạn để cho bách hoa hoàng triều trăm họ đứng lên phản kháng cũng có thể gia tăng nội bộ khởi nghĩa xác suất thành công trọng yếu nhất đương nhiên là giúp đông v ự c trường an nhanh hơn địa kết thúc cùng bách hoa hoàng triều chiến tranh khi lấy được lý tĩnh lý tích đáng người an bài sau n ô dụng võ lỏng công tôn thắng mang theo người lập tức đi thi hành ngoài ra trường an bên này là không thể nào buông lỏng đối bách hoa hoàng triều phòng tuyến áp lực bọn họ ở đạo thứ hai phòng tuyến bên trên bố trí đã đang lục tục tiến hành bên trong trước mắt bọn họ ở chủ yếu công lược chính là giang châu nô gia giang châu nô gia dù không phải ngàn năm thế gia nhưng ở bách hoa hoàng triều phương nam sức ảnh hưởng rất lớn giang châu nô gia thực lực vẫn là đang tăng lên giai đoạn đã có không ít người dự đoán giang châu nô gia sẽ thành kế tiếp ngàn năm thế gia vốn là hết thể đều rất tốt đẹp nhưng là ở bách hoa hoàng triều hoàn toàn phong tỏa sau hết thể tựa h ầ u ngừng lại nô gia chủ yếu nhất nghiệp vụ chính là thông thương b ă n g vào gia tộc của bọn họ thực lực cùng với bách hoa hoàng triều ở đông ngực địa vị siêu nhiên có thể trợ giúp bọn họ đang cùng cái khác vương triều mua bán trong lấy được ưu thế giống vậy vật giang châu nô gia có thể đưa ra ra bán đến cái khác vương triều cũng có thể đem mặt khác vương triều vật bán được bách hoa hoàng triều tới đây hết thể cũng phải nhờ vào giang châu nô gia thực lực bất quá đối với bách hoa hoàng triều thực hành phong tỏa sau này liền kết thúc dù sao bọn họ không có cách nào tiến hành ngoại thương giang châu nô gia phát triển lâm vào đỉnh trệ giai đoạn t r ư ơ n g 1236, g i a n g châu nô nhà t r ư ơ n g 1236, g i a n g châu nô nhà giang châu nô gia giang châu nô gia là bách hoa hoàng triều phương nam một rất có thế lực gia tộc so đã từng thác thương hoàng triều phương nam diêm g i a còn phải thủ đoạn thông tin ê thác thương phương nam minh châu diêm g i a cũng liền có thể ảnh hưởng chung quanh ba châu lại xa liền lực có thua nhưng là giang châu nô gia cũng không vậy cùng chung quanh vương triều mua bán để cho giang châu nô gia có thể ảnh hưởng châu là rất nhiều lấy toàn bộ giang châu nô g i a làm trung tâm nô g i a có thể ảnh hưởng đến đến châu co chi cái cái này cần nhờ vào giang châu nô g i a thực lực giang châu nô g i a thương đội thực lực rất mạnh hoàn toàn có thể mang theo những châu khác thương đội cùng nhau hốn cái này quyết định bọn họ địa vị siêu nhiên bách hoa hoàng triều cương bực bên trong cũng là có mã phỉ r ộ ỗ cướp bất quá loại này đều là chọn trái hồng máy bót phương nam không có tìm chết mã phỉ g i á m g cấp giang châu nô g i a thương đội chứ phi bọn họ phải không muốn sống đây hết thể nhờ vào giang châu nô ra tứ kiệt trong bốn người này có ba vị thiên nhân hợp nhất cảnh còn có một vị nhập đạo cảnh cái này vẫn chưa xong nô gia làm phương nam một lão bài thế gia nô gia tứ kiệt đại gia gia cùng nhị gia gia cũng là nhập đạo cảnh toàn bộ giang châu nô gia có ba vị nhập đạo cảnh cũng chính là không có một vị phản h ư cảnh không phải giang châu nô gia tuyệt đối xưng được là ngàn năm thế gia nói là tứ kiệt trên thực tế bọn họ tuổi tác cũng không nhỏ giống như lão đại n ô bá hùng đã là đời ông hắn đều có một đôi tôn nô gia tứ kiệt có rõ ràng phân công lão đại n ô bá hùng đảm nhiệm gia chủ hơn nữa phụ trách buôn bán lão nhị n ô trọng hổ cùng lão ba n ô thúc báo làm quan hệ giao lưu kinh doanh mạng giao tiệp quan thương đều có quan hệ thiên phú tốt nhất la bốn cũng là duy nhất nữ tử ngô quý hoàng chuyện gì cũng bất kể chính là tu hành có lúc nào không giải quyết được liền do ngô quý hoàng đánh tới giải quyết làm tứ huynh mội trong duy nhất nữ tử vẫn là tu hành thiên phú cao nhất tồn tại ngô quý hoàng quyền phát biểu vẫn còn rất cao ngô quý hoàng cho tới nay chính là không hỏi bất cứ chuyện gì chăm chú tu hành bất quá lần này nàng cũng bị gọi ra ngô quý hoàng sẽ tham dự cũng là bình thường một chuyện dù sao liền nàng đại gia gia cùng nhị gia gia cũng đi ra nô gia ở trong gia tộc cử hành một trận du quan gia tộc sống còn quyết đoán đương nhiên phải thành viên nòng cốt cũng tới tham dự k h ô Nô g chỉ là n bá h ù n gia thế hệ này, l ề đều n bọn họ từ bối, phàm là trưởng thành đều cần họ phàm h từ t bối, là m dự. Nô ra có một chút rất không sai đó chính là gia tộc đủ đoàn kết nội bộ bọn họ cũng không thích tranh quyền đ o u ậ n lợi Nô gia có thể nhanh chóng phát triển trừ t r ư ớ c đánh xuống cơ sở cũng bởi vì Nô gia tứ kiệt đủ đoàn kết bọn họ lựa chọn đem bánh gà tổ làm lớn mà không phải nhìn chằm chằm một chút như vậy bánh gà tổ vì một chút lợi ích tranh không ngừng ở Nô gia tứ kiệt chung nhau hợp tác hạng Nô gia nhanh chóng phát triển trở thành hùng cứ phương nam một siêu cấp gia tộc bây giờ Nô gia trở thành kế tiếp ngàn năm thế gia hy vọng đang ở thiên phú tốt nhất Nô quý hoàng trên người về phần n à n g đại gia cùng nhị gia gia cuộc đời này nên rất khó có đột phá đến phản hư cảnh hy vọng nô gia ở hôm qua nhận được một phong thư ký tên lý tĩnh nội dung trong bức thư tương đối đơn giản để cho nô gia đứng ra phản kháng bách hoa hoàng triều gia nhập vào đại cán bên này mà lại đây đưa tin là cùng quan vũ rất giống giống vậy cầm trong tay thanh long hiện n g u y ệ t đao bên trên ứng ngày rũ tinh đại đao c ò n thắng đi theo hắn cùng nhau tới còn có công tôn thắng bất quá hai người ở đưa xong tin sau liền đi quan thắng cùng công tôn thắng cùng bọn họ ước định ba ngày sau sẽ lần nữa tới cửa bãi phòng ở bách hoa cùng đại cán hoàng triều chiến tranh bước ngoặt quan trọng bọn họ nhận được đến từ đại cán phương diện thống l ĩ n h tối cao nhất một trong lý tinh tin chuyện này ngô ra người nhất định phải nghiêm túc đối lãi không chỉ là lý tinh t h â n p h ậ n cũng bởi vì nội dung trong bức thư cũng chính là phong thư này khiến cái này người tể tụ một đường muốn nói giang châu ngô ra đối bách hoa hoàng thất có câu đoán h l n sao vậy khẳng định là có bởi vì bách hoa hoàng triều phong tỏa chính sách để cho giang châu ngô ra phát triển rất được hạn chế nguyên bản giang châu ngô a phát triển thế đầu chưa bao giờ dừng lại qua nhưng bởi vì bách hoa hoàng triều đóng kín chính sách đều không phải là lâm vào đỉnh trệ giai đoạn mà là b ư ớ c lùi nhưng truy tìm căn nguyên vậy kỳ thực đại cắn cũng là có một bộ phận trách nhiệm chính là đại cắn đối bách hoa hoàng t r i ề u áp lực để cho bách hoa hoàng thất làm ra như vậy phong tỏa xét lược bất quá lời như vậy bọn họ cũng liền dám ở gia tộc của mình hội nghị trong nói một chút quan thắng cùng công tôn thắng mặc dù không có làm ra uy hiếp gì chẳng qua là lưu lại một phong thư hơn nữa nói rõ ba ngày sau sẽ lần nữa tới trước hết thể nhìn như cũng rất bình thường nhưng quan thắng cấp bọn họ mang đến áp lực là rất lớn quan thắng trên người cảm giác áp bách là giang châu nô ra người chưa bao giờ cảm thu qua cái này cũng nói quan thắng thực lực ở bọn họ đại gia g i a nhị gia g i a cùng với ngô quý hoàng trên kỳ thực quan thắng căn bản liền không muốn uy hiếp bọn họ chẳng qua là gương mặt có chút không giận tự uy đây là trời sinh không có cách nào lấy trước mắt bách hoa hoàng triều cùng đại cán chiến hướng đến xem chuyện này là không có cần thiết uy hiếp lại rất rõ ràng chính là giang châu nô ra đối với bách hoa hoàng thất nhất định là có câu h á n hận không cần thiết vẽ bởi thêm chuyện bất quá quan thắng cái này cũng còn tính con s o n g giống như l ý quỷ võ lỏng lữ phương tần minh lâm sùng bọn họ đi g a tộc càng thêm sợ hãi như sợ lý quỷ một g i â y kế tiếp liền đem bọn hắn cấp chém chết tươi so sánh mà nói quan t h ắ n g cái này cũng coi như là mặt mũi hoà ái rụa xả thuộc về rụa xả giang châu nô g i a vẫn là phải phải làm ra quyết đoán rất rõ ràng bây giờ thế cuộc là càng thiên hướng về đại cán từ bách hoa hoàng triều cố thủ s á c lược cùng với bây giờ chạm muốn mà nói giang châu nô g i a liền ở vào bách hoa hoàng triều đạo thứ hai phòng tuyến bên trên mà đạo thứ hai phòng tuyến không khí bây giờ mười phần khẩn trương thiếu lương trở thành đạo thứ hai phòng tuyến vấn đề lớn nhất một cái khác vấn đề rất nghiêm trọng chính là bách hoa hoàng triều quân đội thời kỳ đê lý tĩnh hàn tín bạch khởi nô khởi lý tích đám người không hẹn mà cùng đối với mấy cái này tàn binh đuổi đánh tới cùng điều này cũng làm cho những thứ này tàn binh bại tướng dây cung căng đến phi thường chặt mà ở phát hiện đạo thứ hai phòng tuyến lương thảo bị trộm đi sau này đạo thứ hai phòng tuyến binh lính đã có người sụp đổ vốn là bị huyền giáp quân chờ quân đội truy kích khó khăn lắm mới trở lại đạo thứ hai phòng tuyến bên trong thân thể liền đã rất mệt mỏi bây giờ còn nói cho bọn họ biết thiếu lương đơn giản chính là tinh thần cùng lục thể song trọng đã kích loại chuyện như vậy người biết không nhiều nhưng là giang châu nô ra chính là một cái trong số đó bởi vì bách hoa hoàng triều quân đội mượn lương mượn đến bọn họ tới nơi này hơn nữa không chỉ một lần ở đạo thứ nhất phòng tuyến quân coi giữ chạy trốn tới đạo thứ hai phòng tuyến sau này bách hoa hoàng triều quân đội tướng lãnh lại tới mượn một thứ nói là mượn lương ai có thể đều biết loại vật này đều là có mượn không còn mượn một thứ thì cũng thôi đi bách hoa hoàng triều quân đội còn phải tiếp lần thứ hai số lượng vẫn còn so sánh lần đầu tiên còn nhiều hơn cho dù là cái cảnh ngu cũng có thể nhìn ra bách hoa hoàng triều bây giờ m ư ờ i phần thiếu lương mà không lương lấy cái gì cùng bình tinh lương đủ đại cán hoàng triều đánh đâu Cơ hội tốt những ấ nhất t trường tốt từ tướng thư tộc ít. Trương Tương Trong Tương được, đưa người cùng Giang Nô cùng nhau nhận được, đến từ đại cán quân đội tướng lánh phong không đó, châu tin bình. n Gia gia Gia, Gia, Gia. Gia 1237, cơ Châu Châu Châu Bạch Châu Châu hội Hoa Hoa hòa h đội đại đi Lô đó Lý là gia tộc này thực lực cũng không kém bất quá mong muốn cùng giang châu nô gia so sánh vẫn có một ít trên lệch nếu như những thế gia này có thể bị rất tốt chỉnh hợp lại sẽ là một cô phi thường to lớn lực lượng mà đây chính là n ô dụng công tôn thắng cùng chu vũ bọn họ đang làm chuyện đem những gia tộc này cấp chỉnh hợp lại giang châu nô gia giang châu nô gia làm dân gốc bách hoa hoàng triều thế ra muốn nói đúng bách hoa hoàng triều một chút tình cảm cũng không có vậy cũng không bình thường nhưng thật muốn nói bách hoa hoàng triều đối giang châu nô gia phát triển làm ra cái gì cống hiến hoặc là cung cấp cái gì trợ giúp vậy cũng không có nếu như là chiến tranh còn chưa có bắt đầu trước giang châu nô gia bọn họ nhất định là lựa chọn đứng ở bách hoa hoàng triều bên này dù sao cơ nghiệp của bọn họ đều ở đây bách hoa hoàng triều chỉ sợ bọn họ là cùng cái k h á c vương triều b u ô n bán nhưng cũng là có mượn bách hoa hoàng triều lực lượng nô bá hùng như nói rõ thật tình huống từ trước mắt thế c u ộ bên trên nhịn bách hoa hoàng triều căn bản không chống đỡ nổi đại cán quân đội cho dù là chọn lựa cố thủ sách lược đại cán có một loại tên là thần uy tướng quân pháo h a khí uy lực của nó vượt xa bách hoa hoàng triều bất luận một loại nào vũ khí đại cán tướng lãnh phải không tất nói nhiều lữ bố hạ vũ triệu vân vũ văn thành đô vi danh không cần ta lại lắm lời bây giờ trí tôn trên bảng có không ít đại cán võ tướng bọn họ từng cái một tên cũng như lôi xuyên hai đúng như n ô ba hùng đã nói đã không cần lại thuyết minh gia chủ n ô ba hùng đạo mắt đám người chậm g i i nói đại gia đều đã xem qua phong thư này nhưng có ý kiến gì muốn nói giang châu n ô gia rất sáng suốt một chút chính là tiểu đ ố i ở trong hội nghị là có quyền lên tiếng chỉ cần ngươi dám nói liền có người dám nghe n ô bá hùng sau khi nói xong cũng không có làm tức đứng ra nói chuyện bao gồm người mạnh nhất n ô quý hoàng cũng không có thiếu người đem sự chú ý đặt ở n ô quý hoàng trên thân muốn biết nàng là cái gì ý tưởng bất quá n ô quý hoàng hiển nhiên tạm thời không nói gì tính toán bởi vì n ô quý hoàng đối với thế cục không hiểu rõ lắm n ô gia mười năm gần đây trên căn bản không cần n ô quý hoàng ra tay cho nên nàng trên căn bản đều ở đây bế quan đối với đại cản cùng bách hoa hoàng triều chuyện thật đúng là không phải rất hiểu thực lực tự nhiên cũng không phải rất hiểu nàng bế quan tu hành đến lần nữa s u ố t quá lúc mới phát hiện bên ngoài đã là biến hóa long trời lở đất trí tôn trên bảng không ngừng xuất hiện người mới đại cán thực lực nhanh chóng phát triển không sai nhưng cái này cùng giang châu nô ra không liên quan không ai đặc biệt vì chuyện như vậy đi tìm nô quý hoàng nếu như không phải lần này tin ký tên là lý tĩnh vẫn sẽ không có người đi quái dậy nô quý hoàng tu hành nô bá hùng nhi tử n ô trí hùng đứng dậy đứng lên n ô trí hùng trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người hắn hám g i ọ n một cái hiện nay n ô trí hùng cũng là vì người cha mẹ trừ cân nhắc gia tộc hắn cũng phải cân nhắc bản thân một đôi trai gái ta nghiêng về đầu hàng đại cán n ô trí hùng ngay sau đó giải thích hắn nguyên nhân đại cán bây giờ hùng cứ trung châu tây vực cũng có truyền ngôn đại cán ở tây vực sáng tạo t h ầ n tích tây vực biến hoa chuyện này dĩ nhiên là từ tây vực thương đội lan truyền ra ngoài dĩ nhiên đại cán cũng có ở đổ thêm dầu vào lửa ngược lại bách hoa hoàng triều cùng ba tỉnh hoàng triều cũng đã biết chuyện này không có cần thiết che giấu hiện nay đã có không ít người biết tây vực phát sinh biến hoa cực lớn cũng có người đối với chuyện này còn nghi vấn cho nên chuyện này trước mắt vẫn chỉ là c h u y ệ n môn đại cán buôn bán cũng là hiện nay tam đại hoàng triều trong phồn bính nhất đại cán chợ đêm nổi tiếng trung châu bốn mực trung châu bốn mực nhiều như vậy vương triều tự nhiên sẽ không chỉ có đại cán mở chợ đêm sau đó noi theo đại cán cũng không có thiếu nhưng có thể giống như đại cán có hiệu quả như thế vương triều cùng hoàng triều căn bản không có bọn họ không có như vậy buôn bán hoàn cảnh đại cán dùng cực lớn nhân lực cùng vật lực chế tạo tốt nhất doanh thương hoàn cảnh hơn nữa c h ợ giúp phổ thông mách tính giàu lên đại cán nông thuế thấp cũng là cái khác vương triều không có cách nào nói t e o c h ă n họ trong tay tự nhiên cũng rất khó có dư lương tiền dư mà đại càng thông qua cực thấp nông thuế hơn nữa từ trăm họ trong tay thu lương bảo đảm cho dù là làm ruộng trăm họ trong tay cũng có tiền dư bao gồm lập ra các loại thực nghiệm sáng tạo nhiều hơn việc làm cương vị cộng thêm một hệ liệt cơ sở hạ tầng xây dựng cần nhân lực đại cán cơ sở hạ tầng xây dựng có thể trong tương lai một trăm năm bên trong đều muốn kéo dài tiến hành bên trong những thứ này cũng làm cho đại cán trăm họ không cần phải lo lắng bọn họ không tìm được việc làm hoặc là không kiếm được tiền không cần lo lắng không kiếm được tiền có thể ăn no ăn ngon dĩ nhiên là sẽ có tiền dư tham dự vào buôn bán cùng chợ đêm bên trong tới đây mới là chợ đêm cùng với đại cán buôn bán có thể đồng bột phát triển trọng yếu nguyên nhân rất nhiều vương triều căn bản không có biện pháp hiểu trước phải để cho trăm họ trong tay có tiền buôn bán cùng chợ đêm mới có thể phát triển mà có tiền vẫn chỉ là một người trong đó phải bảo đảm tốt đẹp trị an trật tự không phải ra cái chợ đêm nhà cũng bị mất mà những thứ này đại cán đều có thể làm được mà cái khác vương triều hoàng triều không có như vậy lực chấp hành đại cán bên này còn có hồ tuyết nham như vậy sẽ làm tài chính người tồn tại làm ăn đó là vừa nắm một b ò to lại phối hợp chu tức chân bảo cát tây vực mạch hồ canh kim biết cái này loại thương hội đại cán buôn bán đã là thế gian nghe tiếng phương nam trường an là đại cán danh giới đại cán quân đội đang ở bên ngoài chúng ta ngô ra cũng không có đường lui nô c h í hùng nói khoa trương một chút đại cán quân đội còn không có đánh tới giang châu tới nhưng là đã không xa toàn bộ giang châu cùng với lấy giang châu ở bên trong cả một đầu phòng tuyến là bách hoa hoàng triều đạo thứ hai phòng tuyến đại cán hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều hoàn toàn bất đồng đang thích hợp chúng ta ngô ra loại này lấy thông thương mà sống gia tộc phát triển bách hoa hoàng triều trước mặc dù không có hạn chế giang châu ngô a phát triển nhưng là cũng không có vì bọn họ cung cấp cái gì trợ lực thậm chí bởi vì bách hoa hoàng triều hoàn cảnh để cho giang châu nô ra nhất định phải xây dựng một c h i hộ tống thương phẩm đội ngũ có lúc hoàn cảnh khẩn trương m ộ t ít, lão nhị nô trọng hổ cùng lao ba nô t h ú c báo đều cần dẫn đội hộ tống thật muốn nói bách hoa hoàng triều doanh thương hoàn cảnh tốt bao nhiêu nhất định là không có chỉ nói là bởi vì bách hoa hoàng triều ưu thế đúng là ở trình độ nhất định trợ giúp cho nô ra kể từ bách hoa hoàng triều phong tỏa sau này giang châu nô ra ở bên trong nhiều thế g i a một mực tại cố gắng nghĩ biện pháp tiếp tục tiến hành mua bán nô trí hùng từ cha hắn bên người cầm lên t i m phong đến từ lý tinh, tinh mà bây giờ chính là cơ hội tốt nhất bất kể bách hoa hoàng triều lần này có thể hay không ngăn cản đại cán thế công đạo thứ hai phòng tuyến đều là rất khó chống đỡ thật ở đạo thứ hai phòng tuyến chúng ta càng nên bắt lại một cơ hội này gia nhập vào đại cán hoàng triều nói xong những thứ này nô trí hùng nhìn về phía một mực không nói gì ngô quý hoàng t r ư ơ n g một nghìn hai trăm ba mươi tám mục lâm trưởng lao vẫn còn ở cạ dị t r ư ơ n g một nghìn hai trăm ba mươi tám mục lâm trưởng lao vẫn còn ở cạ dị g i a n g châu n ô gia bây giờ người mạnh nhất cũng không phải là n ô gia tứ kiệt đại gia gia cùng nhị gia bọn họ cũng đã coi như là lao nhân lại tu vi cũng dừng lại thay nhập đạo cảnh bốn tầng trời đã lâu đời này rất khó có đột phá đến phản hư cảnh hy vọng mà năm nay chỉ có hơn sáu mươi tuổi nô quý hoàng tu vi cũng là nhập đạo cảnh năm tầng trời là ngô gia người mạnh nhất vì vậy nô quý hoàng ý kiến là phi thường trọng yếu thậm chí có thể so ngô gia gia chủ ngô bá hùng cùng với hai vị gia gia đại gia gia cùng nhị gia gia ý kiến còn trọng yếu hơn nô bá hùng nhi tử ngô trí hùng một phương hùng hồn phát biểu sau này liền nhìn về phía trong gia tộc người mạnh nhất nô quý hoàng nô quý hoàng bế quan gần mười năm đối với mười năm gần đây thế cuộc nhanh chóng biến hóa trung châu bốn vực thật đúng là không phải rất hiểu chứ nghe ngô trí hùng nói rõ đại cán hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều giữa phân biệt ngô quý hoàng còn để cho ngô trí hùng đường ngội cho mình nói rõ một chút hiện nay trí tôn bảng phong vân bảng biến hóa nhưng hiện tại trí tôn bảng cùng phong vân bảng biến hóa vậy nhưng quá lớn không phải một lát có thể nói rõ được bất quá chỉ riêng nghe được trí tôn trên bảng có nhiều như vậy đại cán người liền đã có đủ để cho ngô quý hoàng kinh ngạc nhất là nghe nói lữ bố đám người đem võ đế quý vân khởi cấp giết chết càng là kinh ngạc không được ngô quý hoàng không nghĩ tới nàng ngắn ngắn trung châu bốn b ự c không ngờ từ ngũ đại hoàng triều biến thành tam đại hoàng triều hơn nữa đại cán hay là một hùng cứ nam vực cùng tây vực xuyên qua hai vực siêu cấp hoàng triều lý thừa trạch tên nô quý hoàng ngược lại nghe nói qua ở nàng trước khi bế quan cái tên này có thể nói là mười phần trói mắt nô quý hoàng bế quan thời gian chính là từ thiên ngoại thiên trở lại đông vực sau này khi đó lý thừa trạch cũng rất có danh tiếng lúc ấy lý thừa trạch đã là hoàng đế hơn nữa mang theo một đám người tiến vào thiên ngoại thiên hơn nữa lữ bố tại thiên ngoại thiên bên trong đại sát tứ phương truyện nô quý hoàng cũng là biết nàng là người đích thân trải qua một trong b ấ t quá nàng là hiện trường khoái không có độc thủ chẳng qua là nàng không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian mười năm lữ bố triệu vân vũ văn thành đô đám người đã tiến bộ đến trình độ như vậy ở lúc ấy thấy lữ bố đại phát thần uy thời điểm nô quý hoàng biết ngay một ngày nào đó lữ bố sẽ thành trung châu bốn vực hùng mạnh nhất đám người kia một trong chẳng qua là nàng không nghĩ tới thời gian này lại như thế nhanh chính là nô quý hoàng thật sự là không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian mười năm lại có thể phát sinh biến hóa lớn như vậy đại cán hoàng triệu thực lực cũng biến thành mạnh như vậy bây giờ đại cán còn nguyện ý đi lôi kéo bọn họ trên thực tế đã rất cho giang châu nô ra mặt mũi như vậy câu trả lời đã rất rõ ràng nô quý hoàng khẽ gật đầu ta đồng ý nô ra đến bây giờ chỉ có n ô c h í hùng đi ra nói ý kiến của mình cũng chính là đầu hàng đại cán mà n ô quý hoàng câu này ta đồng ý ý tứ cũng rất rõ ràng đồng ý n ô c h í hùng cách n h ị n nô c h í hùng cũng không phải là đơn thuần vì mình ra tộc cũng có cân nhắc đến bản thân cùng với bản thân một đôi con cái cùng đại cán đứng ở phía đối lập hiển nhiên phải không lý trí hơn nữa bách hoa hoàng triều đóng kín chính sách quả thật làm cho giang châu nô ra phát triển lâm vào khối cục cho nên ngô trí hùng khẩn cấp hy vọng rời đi bách hoa hoàng triều gia nhập đại cán hoàng triều cái ý nghĩ này từ hắn ở biết đông bực trường an cùng đại cán liên minh thời điểm cũng đã có ở đại cán đại quân tiến vào đông bực một khắc kia thì không phải là liên minh trường an cũng trực tiếp tuyên bố trường an là đại cán một bộ phận nguyên bản bách hoa hoàng triều tin tức là phong tỏa tự nhiên không thể nào t r u y ề n vào tới nhưng là ở đạo thứ nhất phòng tuyến bị đánh vỡ sau này mong muốn hoàn toàn cắt trở tin tức là không thể nào nhất là khi biết đông bực trường an là đại cán cương bực sau cái ý nghĩ này liền càng thêm mãnh liệt đông bực trường an phương bắc cùng giang châu giữa là rất gần nguyên bản những thứ kia vương triều cũng ở đây giang châu nô ra thông thương trong phạm vi bây giờ chẳng qua là cái khác vương triều biến thành duy nhất đại cán hoàng triều cũng chính là đông bực trường an cùng đông bực trường an như vậy đến gần kỳ thực ở n ô trí hùng xem ra giang châu nô ra nguyên bản nên cùng trường an hợp tác nơi này sớm muộn là đại cán hoàng triều địa bàn nguyên bản n ô trí hùng không có nói ra là bởi vì hắn cảm thấy đại tần hoàng triều có thể coi thường giang châu nô ra hơn nữa hắn cũng không có cách nào liên lạc với đại cán quân đội trừ phi đại cán đã tìm tới cửa thế nhưng loại thời điểm đã không cần ngô trí hùng nhắc tới ra mà bây giờ cơ hội này trực tiếp đưa tới cửa ngô trí hùng cho là càng nên bắt lại cái cơ hội tốt này cho nên hắn kịp thời đứng ra phát biểu cái nhìn của mình mà ngô gia người mạnh nhất ngô quý h o à n g cũng đồng ý ngô trí hùng cách nhìn chuyện này cũng thuận lợi lấy nhịp ngô gia ở lần đầu tiên ra t h ộ c hội nghị cũng đã xác định muốn gia nhập đại cán hoàng triều bây giờ chỉ cần chờ đ ợ i ngày mốt quan thắng cùng công tôn t h ằ n g đến hơn nữa nói rõ ngô gia quyết định liền có thể nô gia còn ở lại chỗ này thứ trong hội nghị làm ra một cái khác quyết định quan trọng nô bá hùng quyết định từ chức vị trí gia chủ từ n ô trí hùng đảm nhiệm tân gia chủ cái quyết nghị này không có bất kỳ người nào phản đối nhất trí thông qua cũng để cho n ô trí hùng cùng n ô quý hoàng làm đại biểu cùng hai ngày sau đến quan thắng cùng công tôn thắng tiến hành thương lượng những gia tộc khác không có xoắn suýt quá lâu bạch gia lộc gia hoa gia lục tục làm ra quyết định trên cơ bản cũng cùng nô gia là vậy nhiều nhất chính là ở hội nghị quá trình bên trong có thể ý kiến không nhất trí nhưng là bọn họ cuối cùng quyết định đều là giống nhau lựa chọn cùng đại cán hoàng triều hợp tác dù sao vô luận như thế nào tương đối đều là đại cán hoàng triều muốn mạnh hơn hơn nữa gia nhập đại cán hoàng triều sau này còn không cần lo lắng bị phong tỏa ba ngày thời gian đã đầy đủ lý tính hàn tín bạch khởi nô khởi đ á m người nhanh chóng khuyết trương dù là bách hoa hoàng triều ở đạo thứ hai phòng tuyến bên trên là có thiên h i ể m cùng hộ thành hà tồn tại nhất là hộ thành hà đạo thứ hai phòng tuyến quân coi giữ hấp thụ dạy dỗ trực tiếp đem cầu treo làm hỏng cái này ngăn cản cao sủng lý nguyên bá lần nữa thực hiện trực tiếp phá hư cầu treo sau đó đem cầu treo bông ra tràn diện nhưng những thứ này hộ thành h ở một lâm trước mặt trưởng lao trở thành chuyện tiếu lâm đối mặt bách hoa hoàng triều hộ thành hà một lâm trưởng lao trực tiếp dùng bản thân căn hệ chế tạo ra mấy đầu thông qua hộ thành hà cầu gỗ đại cắn đại quân trùng trùng được điệp thông qua những thứ này cầu gỗ dễ dàng giải quyết hộ thành hà ngăn trở hơn nữa một lâm trưởng lão căn hệ cũng không phải cái gì võ tướng có thể chém nước bách hoa hoàng triều quân coi giữ tướng lãnh đối mặt một lâm trưởng lão căn hệ cầu gỗ không có biện pháp nào đại cắn đại quân dễ dàng thông qua đối mặt tình huống như vậy vốn là thiếu lương phòng thủ bách hoa hoàng triều quân đội lộ ra càng thêm tuyệt vọng sĩ khí càng thêm đê mê thiên hiểm ở một lâm trước mặt trưởng lão cũng là vô dụng một lâm trưởng lão có thể nhanh chóng đào ra nói để cho đại cán đại quân tiến vào thành trì thậm chí hắn có thể sử dụng bản thân thân cảnh nâng lên một phần nhỏ quân đội trực tiếp đưa đến thành tưởng phía trên một lâm trưởng lão vẫn còn ở cả di chương một nghìn hai trăm ba mươi chín dư luận hình thức chương một nghìn hai trăm ba mươi chín dư luận hình thức một lâm trưởng lão cùng lý tĩnh lý tích đám người phối hợp mười phần tốt điều này làm cho bách hoa hoàng t r i ề u rất nhiều phòng thủ bố trí mất đi tác dụng nhất là một lâm trưởng lão trực tiếp dùng bản thân cây khô đồng thời nâng lên nhiều chi mười một người chế đại cán tiểu đội hơn nữa cây khô giống như ăn cao su trái cây vậy nhanh chóng kéo dài trực tiếp đem đại cán binh lính đặt ở trên tường thành bách hoa hoàng triều quân coi giữ người cũng đã tê dần hơn nữa một lâm trưởng lão là ở ngay trước mặt bọn họ trực tiếp h ả có thể nói là rêu cận kéo căng đây càng là để cho bách hoa hoàng triều phòng quân tuyệt vọng lý tính cũng không có bởi vì để cho một lâm trưởng lão trợ giúp bản thân mà cảm thấy ngại ngùng t ố i đại hóa bên mình sức chiến đấu vốn chính là nên để cho một lâm trưởng lão gia nhập cũng có thể giảm bớt đại cán quân đội t ổ thất đại cán lần này tuyệt đối không tính dốc toàn bộ ra trên thực tế số lượng của quân đội không thể tính nhiều nhất là đang muốn tấn công bách hoa hoàng triều cùng tam thánh hoàng triều dưới tình huống đại cán lần này tác chiến nhiều hơn dựa vào thần uy tướng quân tháo hoa khí còn phải dựa vào một lâm t r ư ở n g lão thốn phong trờ trợ thủ hơn nữa những ý nghĩ này đều là lý tĩnh hướng một lâm t r ư ở n g lão nói lên một lâm t r ư ở n g lão chẳng qua là người thi hành đ ô n g bực bên này trừ một lâm t r ư ở n g lão trở ra còn có một vị siêu cấp trợ thủ đó chính là kim cương kim cương hiện ra bản thể sau chừng cao hơn trăm mét lại ra dày thịt béo lực phòng ngự kéo căng bách hoa hoàng triều quân đội bắt hắn căn bản là không có biện pháp nào tuyệt đối là tiến kích người khổng lồ bách hoa hoàng triều quân đội thấy được một con t r ă n g mét hơn kim cương cự viên bước về phía thành trì căn bản cũng không biết làm như thế nào phòng ngự kim cương từ trong lỗ mũi gọi r a phong như gió dương vậy bù bù v ă n g rội che khuất bầu trời bình thường bóng dáng cảm giác gác bách mười phần nhìn xuống kim cương ánh mắt trường giống trung đồng kim bọ hai mẩu con ngươi lãnh đạm xem tăng thánh hoàng triều quân coi giữ kim cương một trưởng hoành tạo thiên quân liền có thể trực tiếp đạc bằng bách hoa hoàng triều phong ngự quả thật một người thánh quân đối mặt loại quái vật này bách hoa hoàng triều thủ tướng căn bản không biết nên như thế nào phòng ngự ở một lâm trưởng lão cùng kim cương trợ giúp hạng đại cán đại quân dọc theo đường đi công thành chiếm đất đi tới đạo thứ hai phòng tuyến mà t â n quỳnh Bí trị cung trình giáo kim trạch trường tôn đ á n g người xuất lĩnh huyền giáp quân đóng quân ở chỗ này vốn là bọn họ cô quân xâm nhập ở chỗ này là rất có thể bị bách hoa hoàng triều quân đội vây công nhưng là bởi vì đồng thời có nhiều đường đại quân đang cùng bách hoa hoàng triều quân đội giao chiến cộng thêm lòng tin của bọn họ cùng sĩ khí đều bị đại cán quân đội đánh tới thung lũng cho nên cho dù tần quỳnh cùng ý trị cung bọn họ ở rất đến gần bách hoa hoàng triều đạo thứ hai phòng tuyến địa phương hạ trại cũng không có bị bách ho đoạn thời gian này tần quỳnh cùng ý chỉ cung để cho huyền giáp quân cùng những binh lính khác đề phòng có thể nói là cùng không khí đấu trí đấu dũng bất quá thân ở tiệc tuyến bất cứ lúc nào cẩn thận một chút đều là không quá đáng tần quỳnh cùng ý chỉ cung hay là rất hiểu bách hoa hoàng triều phương diện căn bản không có muốn phái người cùng huyền giáp quân giao chiến y tứ ít nhất không muốn ra thành nền chiến dĩ nhiên bách hoa hoàng triều đạo thứ hai phòng tuyến rút ra không ra lương thảo cũng là một nguyên nhân rất quan trọng bách hoa hoàng triều bây giờ liền lương thảo cũng thu thập không đủ tự nhiên cũng không có biện pháp tổ chức tốt quân đội tới phản công mà vừa lúc vào lúc này lấy giang châu nô ra cầm đầu thế ra ở võ l ò n g quan thắng lâm súng đ á m người trợ giúp hạ đột nhiên phản kháng bách hoa nội bộ phản kháng chủ yếu một nhanh nhẹn lưu loát ở hôm qua quan thắng cùng công tôn thắng tám người cùng những gia tộc này thương lượng được rồi sau này thứ hai ngày liền phát động phản loạn ở phản loạn thời điểm đồng thời vung cánh tay hô lên để cho nhiều hơn trăm họ gia nhập vào là được rồi không cần tận lực đi tuyên truyền bách hoa hoàng triều thế ra ở võ l ò n g quan thắng lữ phương bọn người trợ giúp hạ từ bên trong bắt đầu phát động phản loạn trợ giúp đại cán quân đội đột phá đạo thứ hai phòng tuyến Bách bên Bách bị phá. tác chóng công cho Hoa Hoàng triều đạo thứ hai phòng tiến, tại bên trong bách Hoa Hoàng triều xuất hiện hôn loạn dưới tình huống, nhanh chóng bị công phá. Những thế đạo trong loạn gia này tác dụng là tiến, dụng nói Triều tại Triều xuất dưới võ lòng quan thắng lữ vương đám người thành tri thủ tướng cùng với thành chủ đám người ở kia hơn nữa để cho trong nhà người cùng nhau tham dự tiến khởi nghĩa trong có trợ giúp của bọn họ võ lòng lâm sung mấy người cũng nhanh chóng đem bách hoa hoàng triều thủ tướng cấp giết chết từ bên trong đột phá đại cán bên này thậm chí không có công thành liền có người giúp bọn họ mở cửa thành ra mà cái này vẹn vẹn chỉ là ở đại cán quân đội cùng bách hoa hoàng triều giao chiến tháng thứ hai đến gần tháng thứ ba Theo trăm càng càng tốn thêm、hoàng、Triều thế Hoàng họ gia nhập, càng càng cùng ngày gia trăm với ra, bách hoa hoàng triều đạo đổ. đổ Đại loại Hoa Hoa Hoàng thứ tuyến thế. tiền tuyến liệt thành thời thế, thua tiếp thu Triều hai phòng Hơn phía Bách bánh chiến, phía khí chiên chống chiến. Bách nữa qua sau sau sụp sụp này cuốn cán cùng công bừng bừng gõ làm là mà có dù sao ở bản thân cương vực nội kinh doanh nhiều năm còn tính là có nhất định lực hướng tâm dù là bách hoa hoàng triều lạ i nát trong lúc nhất thời tiếp nhận mình là đại cán trăm họ sự thật này vẫn còn có chút khó khăn lúc này có một người đứng dậy đã từng bách hoa hoàng triều công chúa hạ thiền hy dĩ nhiên nàng đã sớm đổi tên giang thiền âm lần này giang thiền âm một lần nữa dùng tới nàng cái này lâu không sử dụng tên hạ thiền hy bách hoa công chúa hạ thiền hy ở bách hoa hoàng triệu là rất nổi danh mặc dù phần này danh tiếng sau đó bị ô danh hóa nhưng vẫn không sửa đổi được hạ thiền hy ở bách hoa hoàng triều rất nổi danh sự thật này nàng là ở bách hoa hoàng triều cô gái này địa vị tương đối thấp hoàng triều nội bộ không thiếu nữ tử tấm gương hạ thiền hy lần này tuân ra mãnh liệu bao gồm nàng phụ hoàng cùng bây giờ hoàng đế hạ trưởng xuyên liên thủ giết nàng liền a o quân hạ vân hổ cũng xuất động cũng chính bởi vì lần này vừa giết mới xuất hơn nữa chuyện này ở nữ tử địa vị thấp hèn bách hoa hoàng triều nhiều nhất liền xem như đạo đức cá nhân có thua thiệt hoàng phủ ra sở dĩ sẽ bị sa bằng đó là bởi vì đông đực chính đạo tông môn cũng tham dự đi vào mà những thứ kia chính đạo tông môn không về bách hoa hoàng triều quản bọn họ cũng sẽ không dựa theo bách hoa hoàng triều luật pháp tới làm việc hơn nữa khi đó hoàng vừa hùng cùng hoàng phủ duy minh đều đã chết rồi chia cắt hoàng phủ ra là chuyện tất nhiên nói trắng ra chính là tường đổ mọi người đ ấ y nếu như hoàng vừa hùng cùng hoàng phủ duy minh không có chết hoàng phủ ra cũng không đến nỗi trực tiếp bị l ẩ y ngang bách hoa hoàng thất mặc dù bây giờ không đến nỗi đến hoàng phủ ra mức nhưng bây giờ là ở vào tình thế xấu giai đoạn thời gian này dư luận cũng rất có vấn đề người khác cũng không quản ngươi có đúng hay không đạo đức cá nhân có thua thiệt tu luyện tà công cái mũ liền trừ đi hơn nữa chuyện này là bị đã từng bách hoa công chúa hạ thiền hy tiết lộ chuyện này thì càng có thể đưa tới chú ý bách hoa hoàng thất tu luyện ta c ô n g vì vững chắc thống trị giết con gái của mình liền đao quân hạ vân hổ cũng tham dự đi b ả o bách hoa hoàng t r i ề u nữ t ử địa vị vấn đề cũng bị lấy ra tham thảo dư luận hình thức đối với bách hoa hoàng t r i ề u mười phần bất lợi t r ư ơ n g một nghìn hai trăm bốn mươi ngụy quân tử t r ư ơ n g một nghìn hai trăm bốn mươi ngụy quân tử bách hoa hoàng triều bách hoa thành đối bách hoa hoàng thất mười phần bất lợi tin tức thật sự là một cái tiếp theo một cái bách hoa thành bên trong bây giờ có thể nói là mây đen đũ ám đầu tiên là hạ vân hổ bị lưỡ bố vũ văn thành đô cùng hoàng phủ hoàn g t r â n ngăn ở bách hoa thành bên trong c o đầu rút cổ không ra mặt cũng bước xuống nhà bà ngoại sau là hạ vân h ổ hướng tam thánh hoàng triều cầu viện nhưng là tiếp viện đội ngũ trên hải vực bị đánh chặn đường lữ bố còn dùng chuyện này công tâm hạ vân h ổ dĩ nhiên đây là gia cắt lượng ăn bài trả lại quân báo cũng không có một tin tức tốt đạo thứ nhất phòng tuyến đã hoàn toàn sụp đổ tàn binh bại tướng đang trốn đi đạo thứ hai phòng tuyến đây là bọn họ trước đây không lâu lấy được tin tức nhưng tin tức này ở mới vừa nên đón đổi mới bách hoa hoàng triều đạo thứ hai phòng tuyến bị phá hơn nữa bị phá tốc độ so đạo thứ nhất phòng tuyến còn nhanh bởi vì bách hoa hoàng triều nội bộ thế g i a cùng trăm họ cùng nhau phản cùng đại cán cùng chống chọi với bách hoa hoàng triều chuyện này đối với với bách hoa hoàng triều mà nói tuyệt đối là một thứ trọng đại đà kích hơn nữa chuyện này không dối gặt được bởi vì lữ bố lại là một thứ phát thanh đạo thứ hai phòng tuyến bên trong lấy giang châu nô ra lô châu bạch ra cầm đầu thế g i a gia nhập đại cán hơn nữa có càng ngày càng nhiều trăm họ lục tục gia nhập q u â n khởi nghĩa bên trong ở nội bộ lật đổ bách hoa hoàng triều trừ chuyện này trở ra còn có tin tức khác ở toàn bộ bách hoa hoàng triều nội bộ thậm chí còn toàn bộ đông ngực rộng rãi truyền bá cũng chính là bách hoa công chúa hạ thiền hy nói mấy món chuyện bách hoa đế vì củng cố thống trị ý đồ giết chết con gái của mình đao quân hạ vân h ổ tham dự trong đó chờ nhiều hạng tin đồn những tin tức này truyền bá được đặc biệt nhanh dư luận truyền bá hết sức nhanh nguyên nhân trừ cái này cùng bách hoa hoàng thất còn có đao quân hạ vân h ổ có liên quan trở ra còn có một điểm nữa cái này sự kiện trong người trong cuộc một trong bách hoa công chúa hạ thiền hy gia nhập đại cán hoàng triều nhìn một chút chuyện này có nhiều thú a bách hoa hoàng triều công chúa trợ giút đại cán ngược lại tấn công bách hoa hoàng triều lại đông bực trường an thành lập cũng có hạ thiền hy tham dự những thứ này liền đủ để cho chuyện này nhanh chóng truyền bá trợ giúp truyền bá tin tức này cũng không phải là yên vũ lâu mà là đông bực vũ lâm minh nói chuẩn xác là bên trong cái bang đông bực trường an cùng vũ lâm minh kết m i n h cũng không phải là kết chơi nhất là ở trần thanh ý lĩa biết trường an là đại cán ở đại cán tấn công bách hoa hoàng triều trước cũng đã đem chuyện này nói cho trần thanh ý lĩa để cho hắn giúp một tay truyền bá chuyện này chuyện này lúc trước cũng đã bắt đầu truyền bá chẳng qua là vào giờ khác này ở bách hoa hoàng triều lâm vào tình thế xấu giờ khác này rốt cuộc bắt đầu rộng rãi truyền bá bây giờ dư luận đã hoàn toàn không đẻ ép được dù sao có người trong cuộc hiện thân thuyết pháp cùng với đại nghĩa diệt thân bình thường chỉ trích hơn nữa hạ thiền hy còn ở lại chỗ này cái thời điểm cũng nói đến bách hoa hoàng triều nữ tử địa vị t h ấ p hạ mục đích đúng là vì để cho nhiều hơn bách hoa hoàng triều nữ tử tham dự vào cũng là vì mở rộng dư luận thanh thế về phần nữ tử địa vị vấn đề vẫn là phải dựa vào đại cản luật tới từ từ sửa đổi đây không phải là hạ thiền hy có thể giải quyết bách hoa hoàng triều ngần ấy năm tới nay nữ tử địa vị rất thấp kém loại quan niệm này muốn thông qua luật pháp cùng tuyên truyền tới sửa đổi cũng không thể nói bách hoa hoàng triều nam tử liền nhất định là vậy loại quan niệm giống như trúc vân hy phụ thân liền không có tình huống như vậy hạ thiền hy ở vào thời điểm này đem chuyện này nói ra chẳng qua là vì đả kích bách hoa hoàng triều đả kích bách hoa hoàng thất dù sao loại chuyện như vậy vốn chính là bách hoa hoàng thất một tay tạo thành cái khác vương triều rất ít xuất hiện tình huống như vậy giống như bách hoa hoàng triều loại này tuyệt đối thuộc về đặc biệt mà hạ thiền hy s á t thực thành công liên quan tới bách hoa hoàng triều bách hoa hoàng thất bất lợi dư luận nhanh chóng cuốn qua ra hạ trường xuyên phát một trận tính khí lại không thể làm gì hắn cho là hạ thiền hy đã sớm chết rồi không nghĩ tới sẽ ở lúc này đột nhiên nô ra lại còn gia nhập đại cán ngược lại tấn công bách hoa hoàng triều hạ trưởng xuyên cũng g i ậ n đến mật cười hạ vân hổ cũng yên lặng bởi vì hắn cũng là dư luận trung tâm một trong đường đường một đao quân hạ vân hổ đuổi theo giết đời sau của mình vậy nhưng quá thú vị đã có người nói hạ vân hổ không xứng đao quân cái danh hiệu này hắn nhiều lắm là coi như là cái ngụy quân tử hạ vân hổ là một cực kỳ chú trọng danh tiếng cùng mặt m ũ i người bị lữ bố bọn họ ngăn ở bách hoa thành bên trong co đầu rút cổ không ra liền đã để cho hắn thật mất、mặt. bây giờ còn bị người gọi là ngụy quân tử hạ vân hổ có nhiều bật b ự c có thể tưởng tượng được bất quá đây hết thảy đều là tự tìm dù sao hạ vân hổ xác thực tham dự chuyện này phàm là hạ vân hổ không có tham dự chuyện này hắn cũng dám nghĩa chính từ nghiêm địa đứng ra nói bản thân không có tham dự rất đáng tiếc hắn không có cách nào làm như vậy dù sao hắn đúng là làm như vậy bất kể hạ thiền hy ngay từ đầu không có gia tâm ít nhất nàng còn không có chân chính biến thành hành động toàn bộ dư luận đối với bách hoa hoàng triều cũng đặc biệt bất lợi Mà từ Tam từ t h á nguyên h h o à n t r i tiếp v bản g một mực cũng không đạo n c thứ nhất phải đi ra phỏng tuyến bách hoa hoàng triều chăm họ đối với bách hoa hoàng triều vẫn có nhất định quy trúc cảm nhưng là theo loại này bất lợi dư luận truyền bá điểm này quy trúc cảm liền từ từ không còn sót lại gì đại cán cũng xác thực bắt được cơ hội hung hăng bên trên p h ầ n tần lương ngọc lóe sáng đăng tràng tần lương ngọc bây giờ đã không thể tính trường an nữ đế tự nhiên cũng sẽ không tính ngự giá thân trình nhưng cái này không sửa đổi được tần lương ngọc ở đông bực phương nam trong lòng bách tính tiếng tam tốt một bên là hướng về phía nhà mình hậu bối hạ đồ đao hụy quân tử hạ vân hổ một bên là hướng về phía man t ộ c trọng quyền đánh ra giải quyết cảnh ngọc lũ lụt rất được trăm họ kính yêu tần lương ngọc hai bên ai thắng ai thua một cái liền biết mặc dù chị thủy mắt chuyện này tần lương ngọc không có thế nào tham dự nhưng vì tuyên truyền cần xác thực cần gắn ở trên đầu của nàng đây là vì tạo một tần lương ngọc mặc dù bây giờ không phải nữ đế nhưng là nàng tại vị trong lúc hay là làm già không ít chiến công hoàng đế làm khá hơn nữa tần lương ngọc đạo đức cá nhân cũng không thua thiệt cùng hạ vân hổ tuyệt đối là lập tức phân cao thấp có tần lương ngọc cùng hạ thiền hy hai người này tồn tại cao quýnh lưu tượng thăng cùng khấu chuẩn đám người tiếp nhận đứng lên công chiếm xong tới khu vực gặp phải lực cản một cái liền nhỏ không ít chuyện này là sẽ có kéo dài tính ảnh hưởng lại đương theo lấy dư luận từ từ lê n men bách hoa hoàng thất chỉ biết càng ngày càng mất đi lòng dân nhất là ở bách hoa hoàng triều căn bản không bỏ ra nổi phương án đ ư ờ đối căn bản vô lực phản bác dưới tình huống phát một trận tính khí sau này bách hoa đế hạ t r ư ờ n g xuyên lúc này tổ chức triều hội để cho văn võ ba quan lấy ra đối sách rất đáng tiếc căn bản cầm không được một chút đây là bất lợi dư luận lại đã truyền ra không có cách nào bị mồm nhưng vẫn là có người nói lên một chút a i môn tà đạo lý luận lấy dư luận trị dư luận t r ư ơ n g một nghìn hai trăm bốn mươi mốt tung tin đồn t r ư ơ n g một nghìn hai trăm bốn mươi mốt tung tin đồn bây giờ dư luận tình huống đối với bách hoa hoàng t r i ề u bách hoa hoàng thất cũng phi thường bất lợi hạ t r ư ờ n g xuyên khẩn cấp tổ chức triều hội để cho bách hoa hoàng triều văn võ nói lên đối sách triều hội ở ngay từ đầu liền lâm vào thế bí dù sao loại này bất lợi dư luận muốn ngăn cản thật sự là quá khó nhưng vẫn là có người nói lên một biện pháp dù n g bất lợi dư luận tới cân đối bất lợi dư luận dĩ nhiên cái này bất lợi dư luận là chỉ đại c á n phương diện bất lợi dư luận bách hoa hoàng triều cũng có thể k h u ế t tán một ít đại cán hoàng triều bất lợi dư luận hóa giải hiện nay nguy cục hạ trường xuyên không biết cái biện pháp này có hữu dụng hay không nhưng là những người khác không bỏ ra nổi biện pháp hạ trường xuyên chỉ có thể lựa chọn còn nước còn tát như vậy vấn đề đã tới rồi đại cán có cái gì bất lợi dư luận đâu cẩn thận nghĩ như vậy bọn họ phát hiện còn giống như không có cái gì tốt chỉ trích đại cán đại cán đánh tới chuyện này không có gì để nói trung châu bốn vực vương triều hoàng triều đều là làm như vậy căn bản không ai để ý chuyện này chỉ cần một vương t r i ề u đủ ổn định liền có thể t r u n g hợp đại cán chính là nhất ổn định một cái kia đại cán phía sau chưa bao giờ xuất hiện qua vấn đề nam vực bị đại cản thuận lợi tiếp nhận t h á c thương hoàng triều cái này đã từng nam vực bá chủ cũng không có được so đã từng hạ trường xuyên còn chuyện tiếu lâm qua t h á c thương hoàng triều làm nhiều năm như vậy nam vực bá chủ ngày sống đến chó trên người bây giờ cái này bù mẹ giảng quân tới trên người mình bách hoa hoàng triều t r ă m họ cùng thế g i a cũng chuyển hướng đại cán cái này không phải là không một loại bù mẹ giảng đâu hạ trường xuyên bây giờ cũng cảm giác mặt mình rất đau thống trị tây v ự c sau đại cán thậm chí để cho tây v ự c lần nữa hoán phát sinh cơ tuyệt đối có thể xưng là kỳ tích chuyện này là a tô la cùng hạ vân hổ tận mắt nhìn thấy ở a tô la nhắc tới chuyện này sau này không tin chuyện này hạ vân hổ bản thân đi nhìn một cái ở tận mắt thấy tây v ự c biến hóa sau này cho dù là như thế nào đi nữa không tin hạ vân hổ cũng không thể không tin chuyện này kỳ thực cũng để cho hạ vân h ổ cảm giác được rất khủng bố cũng may sau đó hạ vân h ổ đặc biệt đi tìm hiểu một cái trên thực tế dựa vào là cựu thải thần lộc cùng dài vạn dặm thanh một m ộ t lâm trưởng lão nói cách khác không có bọn họ là không thể nào hoàn thành như vậy thật tích này mới khiến hạ vân h ổ dễ chịu hơn khá nhiều nhưng từ tây b ự c biến hóa hạ vân h ổ bọn họ cũng phát hiện lý thừa trạch tựa hồ đặc biệt am hiểu dùng người hơn nữa ý tưởng dị thường thiên mã hay không lý thừa trạch rất nhiều cách làm đều là bọn họ không có cách nào hiểu cùng tưởng tượng cựu thải thần lộc cùng một lâm trưởng lão loại tổ hợp này lại phối hợp ra các lượng lý mạch cùng viên thiên cương thống trị tây vực nếu như không phải là bởi vì lý thừa trạch như vậy dùng qua hạ vân hổ bảo đảm mình tuyệt đối không nghĩ ra được biện pháp như thế thậm chí có loại thần thông này cựu thải thần lộc cùng một lâm trường lão chính mình cũng không nghĩ ra được lý thừa trạch luôn là có thể đem loại thần thông này dùng tại chiến đấu ra những địa phương khác đây là hạ vân hổ loại này lấy võ vi tôn võ giả suy nghĩ rất khó tưởng tượng lấy được về phần đại cán cùng cựu thải thần lộc một lâm trường lão giao hảo không tính là cái gì tam thánh hoàng triều cũng có ba thủ thánh rồng mắng đại cán thì đồng nghĩa với là đang chửi tam thánh hoàng triều hộ quốc linh thú hộ tông linh thú mặc dù không thường gặp nhưng vẫn là có Căn bản không ai đại ể điểm ý một đ chi này. Hướng cắn thông qua c ự u t h á i t hạ ầ n cùng một trưởng hơn, cắn không nói. lộc lầm lão một cho chăm trôi tốt hơn, thì thể để đ họ qua vậy i cắn thật r ị ạ t h sự là quá ổn định t ô n g tin đồn không được một chút t ô n g tin đồn ngược lại sẽ ra vẻ mình tất cả đều là sơ hở đại cắn còn có van g danh trung châu bốn b ự c chợ đêm điên cùng t r ị thủy trung tu thủy lợi thiết thi tiến hành cơ sở hạ tầng xây dựng đem giao thông làm đặc biệt tốt điên cùng trừ phiến loạn để cho nam b ự c trị an quản lý có thể nói là trung châu bốn n ự c tốt nhất không có cái thứ hai những thứ này cũng không có cách nào tạo thế bởi vì bách hoa hoàng triều những thứ này cũng không sánh nổi đại cán trên một điểm này tuyên truyền chẳng qua là tìm cho mình không thoải mái thánh hỏa sơn chính ma đại chiến không có quan hệ gì với bọn họ nhưng là đại cán vẫn p h ả i người đi tham dự rất nhiều chuyện ở lập tức đối với đại cán hoàng triều cũng không nhất định có lợi thậm chí có thể đối bọn họ phải không lợi nhưng đại cán vẫn là làm theo còn có nhiều như vậy chính đạo tông môn cùng đại cán giao hảo bây giờ liền hai đại đạo môn hai đại phật môn đều ở đây bắc b ự c to gan trắng trận cùng đại cán hợp tác khai phá cực bắc văn nguyên giang hồ thế lực trong hùng mạnh nhất năm cái có bốn cái cùng đại cán giao hảo điểm này là đã từng ngũ đại hoàng triều không có cách nào tương đối dĩ nhiên cái này cùng bọn họ chọn lựa sách lược có liên quan cùng hai đại đạo môn tam đại phật môn đối nghịch là bọn họ làm ra quyết định mà thôi thật muốn giao hảo cũng không phải không được dù sao bọn họ cũng có thể cùng đều là đạo môn thiếu dương phái liệt phái hợp tác bọn họ không cùng hai đại đạo môn tam đại phật môn giao hảo chỉ là bởi vì lo lắng bọn họ sẽ uy hiếp sự thống trị của mình đạo môn phật môn tạm thời không nói liền bách hoa thành ngoài huyền môn chính tông huyền、Thiên、kiếm phái cũng quang minh chính đại đứng đội đại cắn một điểm này cũng không có cách nào tạo thế căn bản đẩy không đứng lên hơn nữa cái này cũng sẽ đắc tội những thế lực khác nghĩ tới nghĩ lui bọn họ cuối cùng chỉ còn dư lại một biện pháp nhân thân công kích thêm tung tin đồn tạo hay là hoàng giao đây là có chút bất đắc dĩ biện pháp chỉ có loại này dư luận mới thích h ọ tạo lại loại chuyện như vậy muốn tự chứng đứng lên cũng đừng khó khăn hơn nữa bách hoa hoàng thất làm hoàng giao bị người tung tin đồn một trong thân nhân vẫn có một chút sức thuyết phục bách hoa hoàng triều ở vốn có cơ sở bên trên lại lần nữa thành lập nên một tri ảnh vệ vừa lúc ở nơi này có đất giục võ bọn họ lần này tạo chính là hoàng giao đây chính là hạ thiền hy câu được tại h thiên ạ ngoại thiên bên trong cùng lý thừa trạch câu đáp thành gian sau đó hạ thiền hy theo đội đi trước dương trạch tham gia lần thứ nhất thiên hạ diễn võ đại hội hơn nữa ở lần thứ nhất thiên hạ diễn võ đại hội trong lúc hạ t h i ê n hy cùng lý thừa trạch cấu kết ở chung một chỗ hạ thiền hy bán đứng bách hoa hoàng triều tin tức cấp lý thừa trạch bị phát hiện sau đao quân hạ vân hổ mới đổi giết hạ thiền hy mà hạ thiền hy bị đại cán cứu hơn nữa đổi tên đổi họ cũng bị bọn họ làm chứng c ứ một trong cho tới bây giờ chính là hạ thiền hy giúp đỡ đại cán ngược lại tấn công bách hoa hoàng triều vì lý thừa trạch cũng vì trở thành bách hoa nữ đế khoan hay nói câu chuyện biên có đầu có đôi còn có thể giải thích hạ vân hổ tại sao phải giết hạ thiền hy cũng có thể giúp hạ vân hổ vãn hồi một đợt danh tiếng hơn nữa loại này lời đồn là thích hợp nhất truyền bá dù sao một vai chính là đã từng bách hoa hoàng triều công chúa hạ một người khác là hùng cứ tây bực nam bực đại cán hoàng triệu đứng đầu lý thừa trạch lại hai người kia cũng đều là thiết tài chỉ cần có đầy đủ người ở trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa quả thật có thể ở một mức độ nào đó tạo thành dư luận dù sao loại này có liên quan cao tầm t á n g quẻ vẫn có rất nhiều người nguyện ý an dưa liên quan tới lý thừa trạch cùng hạ thiền hy lời đồn bắt đầu truyền bá hơn nữa nhanh chóng lên men t r ư ơ n g một nghìn hai trăm bốn mươi hai a tô la đến t r ư ơ n g một nghìn hai trăm bốn mươi hai a tô la đến bách hoa thành cười ở linh rồng bên trên hoàng phủ hoàn chân mười phần hờ hưng quan sát bách hoa thành bên trong tình huống trên bầu trời này hoàng phủ hoàng chân lữ bố cùng với vũ văn thành đô có thể rất tốt thấy được bách hoa thành bên trong biến hóa cũng có thể cảm nhận được bách hoa thành bên trong không khí là tương đối khẩn trương dù sao lữ bố cùng vũ văn thành đô để cho bách hoa thành bầu trời khí trời lộ ra tương đối quỷ dị dĩ nhiên chẳng qua là khí trời lộ ra quỷ dị chút mà thôi hơn nữa bách hoa hoàng thất một mực không có bất kỳ động tác bách hoa thành trăm họ nhất định là sẽ có một ít những ý nghĩ khác cộng thêm trải qua lữ bố miệng nhanh chóng truyền bá đến bách hoa thành trăm họ mấy đạo bất lợi cho bách hoa hoàng thất ti tức chứ muốn chơi dư luận cân đối trở ra hạ trường xuyên cũng tương tự để cho cấm quân ở kinh đô trong thành hành động không thể để cho dư luận như vậy một mực truyền bá ra hạ trường xuyên phương diện khác trước không nói nhưng hắn đang nhìn người khối này vẫn có chút năng lực hạ trường xuyên từ rất sớm trước kia liền nhìn ra hạ thiền hy trí hướng nhất định c ũ n g nhỏ cũng có thể nhìn ra hạ vân h ổ ý tưởng cho nên hạ trường xuyên rất nhanh để cho cấm quân hành động xem bách hoa thành bên trong cấm quân hành động hoàng phủ hoàn g chân trong khoảng thời gian ngắn còn có chút cảm khái điều này làm cho nàng nghĩ lại tới hai mươi mấy năm trước ở nàng đi tới bách hoa thành thời điểm bách hoa hoàng triều cấm quân cũng là nhanh chóng hành động khi đó hoàng phủ hoàn chân báo thù bị bách hoa h o à n thất bị đao quân hạ vân h ổ cấp ngăn cản hoàng phủ hoàn chân nguyên tưởng rằng thù này có thể không phải trong thời gian ngắn có thể báo hai mươi mấy năm nàng mà nói thật đúng là cái thời gian rất ngắn hoàng phủ hoàn chân nguyên bản tính toán là chờ đến bản thân có năm chắc t h á n g nổi hạ vân h ổ trở lại báo thù nếu như không phải là bởi vì nửa sợi vâu ngần thánh hỏa cộng thêm cải lương qua trích tính quyết hơn nữa đại cán tốt nhất tu hành hoàn cảnh hoàng phủ hoàn chân thật không nhất định có thể ở hai mươi mấy năm giữa liền đổi theo đào quân hạ vân hồ một trăm năm nàng cũng có thể tiếp nhận hiện nay cựu gia của nàng hoàng phụ gia thiếu tàng long vương triều hoàng thất lần l ư a t i ê u diệt y ự u nhân của nàng cũng chỉ còn lại bách hoa hoàng thất mà hết thệ này cũng không thể rời bỏ lý thừa trạch cùng đại cán trợ giúp lý thừa trạch giúp mình báo thù nàng kêu bản thân sẽ phải bánh ít đi bánh quy lại giúp lý thừa trạch hoàn thành mục tiêu của hắn dù là lý thừa trạch mục tiêu thật có chút rộng lớn lại là muốn nhất thống trung châu bối ngực lại phải tịnh hóa thúy khí mở lại thiên môn cái này vẫn không thể thay đổi hoàng phụ hoàng chân muốn giút hạ tâm dù sao tịnh hóa thúy khí mở lại thiên môn đối với hoàng phụ hoàng chân cũng là hữu ích giúp lý thừa trạch tương đương với gi hoàng phủ hoàn g t r â n suy nghĩ một chút bây giờ bị đánh chặn đường mạnh đông lưu cùng thương huyền vũ cũng đã trở lại hành hương thành cũng chính là quân chín nghĩ sắp xỉ phải biết đại cán bên này còn có một cái cựu vị yêu hồ tồn tại mà a tô la sắp xỉ cũng hẳn là đến đúng như hoàng phủ hoàn g t r â n suy nghĩ a tô la đã đến một cỗ màu xanh đen lưu quang giống như là kéo lấy đôi l ử a từ phương xa mà tới lưu lại một cái đi tới tuyến đạo này màu xanh đen lưu quang ở giữa không trung dừng lại chính là chi viện mà tới a tô la a tô la cách xa xa cùng hoàng phủ hoàng chân vũ văn thành đô lữ bố đám người đúng một cái liền trốn vào bách hoa cung trong mà ưng vô cầu chẳng biết tại sao đột nhiên đối lữ bố cảm thấy rất hứng thú mong muốn chiếm cứ lữ bố thân thể a tô la trong tâm h ả i ưng vô cầu cũng không suy nghĩ nhiều dù sao trước hắn liền có nghĩ qua muốn chiếm cứ lữ bố thân thể bây giờ lữ bố đang ở trước mắt lại xem lữ bố khí huyết như rồng đúng là sẽ có một ít ý tưởng lữ bố cùng vũ văn thành đô thân thể cũng không tệ nhưng là so sánh mà nói ưng vô cầu sẽ c à n g thích lữ bố thân thể một chút a tô la thì không muốn nhiều như vậy chẳng qua là xác nhận một chút tới chức bách hoa thành sức chiến đấu mà thôi nếu như chỉ có vũ văn thành đô lữ bố cùng hoàng phủ hoàng chân thế thì không tính là gì hắn liên thủ với hạ vân hồ không c ó vấn đề quá lớn a tô la đến đối với hạ vân hồ cùng hạ trường xuyên đều là một tế thuốc tự tin hạ vân hồ cũng rốt cuộc có thể không thắng co đầu rút cổ ở bách hoa thành bên trong có thể cùng a tô la liên thủ chống lại ba người này hơn nữa hạ vân hồ cũng phải cùng a tô la xác nhận khương huyền vũ mạnh đông lưu đám người rốt cuộc đi đâu sinh tử như thế nào rất đáng tiếc a tô la cũng không có gặp bọn họ nghe được câu này hạ vân hồ cũng tâm chìm đến n ấ y vực càng là không có khương huyền vũ tin tức của bọn họ càng là nói rõ bọn họ có thể thật sinh tử chưa biết bất quá a tô la không cho là như vậy biện rộng bị mờ mỗi một lần không thể nào đều là dùng một con đường không có gặp phải có khả năng vẫn có hạ vân hồ không nghĩ như vậy tin cũng phải tin dù sao nếu không như vậy tin tưởng bách hoa hoàng triều liền không có một tia hy vọng hạ vân hồ hay là đem tầm mắt của mình chuyển rời về vấn đề cấp bách nhất bên trên cũng chính là bách hoa thành bị lữ bố bọn họ trận tình huống bọn họ bây giờ nhất định phải đem lữ bố bọn họ đánh lui hơn nữa chạy tới bách hoa hoàng triều tiền tuyến bởi vì các loại bất lợi dư luận cộng thêm thế gia đại tộc cùng trăm họ khởi nghĩa bây giờ tiền tuyến phi thường dung chuyển nếu như bách hoa hoàng triều hạ vân hổ không ra cấp một tể thuốc tự tin vậy tiền tuyến khởi nghĩa sẽ hiện ra quân qua thế bây giờ thời gian đối với bách hoa hoàng triều chính là sinh mạng hạ vân hổ cùng a tô la cũng không thương nghị cái gì liền định lập tức xuất động đem lữ bố bọn họ đánh lui dĩ nhiên hãy để cho a tô la khôi phục nhất định trạng thái ở bách hoa thành bị hoàng phủ hoàng t r â n lữ bố cùng vũ văn thành đỗ bọn họ trận rất lâu sau này ở a tô la chi viện hạng h ạ n hổ rốt cuộc làm ra hành động một lam một màu xanh đen lưu quăng từ bách hoa cùng trong phóng lên cao t h ẳ bay đi hoàng phủ hoàng chân ba người chỗ không có hàn huyên không có gây hấn chiến đấu trực chờ bùng nổ lữ bố bọn họ rất hiển nhiên cũng cảm nhận được lữ bố tay phải một bóp phương thiên h ỏ a kích xuất hiện ở trong tay vũ văn thành đô xuống phía dưới vung lên phượng xí lưu kim thang nơi tay hoàng phủ hoàn chân giống vậy lấy ra nàng vũ khí bảy màu dung h ỏ a thương nắm trong tay hạ vân hổ cầm trong tay trường đao màu đen cùng lữ bố phương thiên h ỏ a kích vừa đụng chạm binh khí giao tiếp tiếng vang lên phanh bách hoa thành bầu trời ra từ một tiếng kinh tiên động địa tiếng vang lớn cơ ư n g khí dư âm kéo theo một trận quân phong hoàng phủ hoàn chân đám người tự nhiên biết không có thể ở chỗ này đánh lựa chọn hướng xa xa bay đi tam thánh hoàng triệu biên cương tam thánh hoàng t r i ề u tiền tuyến nguyên bản đã rất khó đánh dù sao bọn họ đối đại cán quân đội căn bản cũng không biết một tí gì bây giờ mặc dù hiểu một chút nhưng vẫn là không tìm được cái gì đặc biệt tốt phương pháp ứng đối giống như t ô n phong cùng d i ễ m quang long ứng xuất lĩnh phi hành đại đội coi như bọn họ trước h ẳ n biết cũng là không có cách nào p h ò n g bị bọn họ bắn ra mưa tên là rất khó đối trên bầu trời phi hành đại quân tạo thành hữu hiệu tổn thương chương một nghìn hai trăm bốn mươi ba ngăn trở áp dụng chương một nghìn hai trăm bốn mươi ba ngăn trở áp dụng tam thánh hoàng triệu biên quân có chút không thể làm gì tam thánh hoàng triệu biên quân là rất khó cùng đại cán quân đội giao chiến nhất là đối mặt tốn phong xuất l ĩ n h không quân đại đội bọn họ mưa tên mặc dù có thể mệnh trung bầu trời đến đại bàng vàng cùng liệt hòa ưng nhưng là tốn phong cùng diễm quang long ưng không phải bài trí dù là đại bàng vàng cùng liệt hòa ưng đang công kích lúc khoảng cách ở tam thánh hoàng triều quân đội tầm bắn bên trong phạm vi nhưng là bọn nó mưa tên vừa đến giữa không trung liền bị tốn phong dùng thần thông kêu gọi đi ra cuồng phong cấp c u ồ n đi hơn nữa tốn phong còn có thể ở thành tường trong thành trì nổi lên lúc xoáy tam thánh hoàng triều quân coi g i bắn liên tiếp tên cũng khó khăn càng k h i nói bắn chúng coi như bắn ra đó cũng là đến nửa đoạn liền dứt xu tam thánh hoàng t r i ề u quân đội đối mặt tốn phong chi này phi hành đại quân căn bản liền không thể làm gì ngồi trên mặt đất lại có thần uy tướng quân pháo hướng về phía tam thánh hoàng t r i ề u quân đội điên cuồng công kích tấn công tam thánh hoàng t r i ề u lại là nhạc phi thích kế quang vệ thanh h o á c khứ bệnh loại này giỏi về đ u ổ i đánh tới cùng loại hình những thứ này cũng cấp tam thánh hoàng t r i ề u rất lớn áp lực ở tam thánh hoàng t r i ề u bên i c ả n h áp lực vốn là rất lớn dưới tình huống đại cán bên này còn ra hiện chưa thấy qua tướng lãnh lấy thương tử nha cầm đầu một chi võ tướng đoàn đội gia nhập trung châu c ả n tây nam đạo cùng nhau tấn công tam thánh hoàng triều mà trong đó liền có phục ba tướng quân ngựa bị bình mặc dù d i ệ n nghĩa bên trong thiên hạ điều thứ ba hảo hán bùi nguyên khánh tam thánh hoàng triều phòng thủ ở trước mặt bọn họ h a y cùng giấy g á n bậy căn bản ngăn cản không được một chút thương tử nha trừ xuất lĩnh một chi phân ra tới quân đội cũng có cái khác cống hiến dùng hắn đánh thần tiên ngọc hư hạnh hoàng cờ cùng tam hoàn g kiếm khoảng cách xa đánh chết tam thánh hoàng triều quân đội tướng lãnh thương tử nha trừ ở hậu phương chỉ huy quân đội còn xa khoảng cách điều khiển đánh thần tiên nện ở địch quân tướng lãnh đầu lâu bên trên càn tây nam đạo đại quân phía sau có một nhóm lớn văn võ trợ rút địch nhân kiệt, Hải nhưng ơ triều người đám là i n tam thánh t hoàng, hoàng triều tin tức truyền lại tốc độ không có nhanh như vậy trung ương đạo mệnh lệnh này còn không có chuyển tới biên quân cho nên bọn họ vẫn còn ở khổ khổ kiên trì bất quá những thứ này địa khu thất thủ kỳ thực theo chân bọn họ rút quân tốc độ là sắp xỉ Chứ để cho phía ngoài nhất biên quân bắt đầu rút về tam thánh hoàng triều nội bộ thực hành co lại bên chính sách tam thánh hoàng triều còn phải ở bên mình nguyên lai biên cương gia cố phòng ngự hơn nữa chế tạo chống đỡ thần ủy tướng quân pháo tấm tuận h chiến xa ở hơn nửa diễn thánh vương triều cùng thanh ngọc vương triều cơ ư ngự thất thủ sau tam thánh vương triều biên quân rốt cuộc nhận được ra lệnh đây là may bọn họ đã đổi dùng hung t h ú bay tới làm thời chiến quân lệnh n g ắ nhủ không phải có thể những chỗ này hoàn toàn bị đại cán c h ứ n cứ bọn họ cũng còn không có nhận được quân lệnh nhận được trung ương tam thánh hoàng triều quân đội bắt đầu nhanh chóng tổ chức t r i ệ n binh tính toán lui về tam thánh hoàng triều bọn họ rốt cuộc nhận được chỉ thị gì vệ thanh hoắc khứ bệnh bọn họ là rất rõ ràng cũng hoàn toàn có thể lợi dụng một điều này hồ báo kỵ cùng bạch mã nghĩa t ò n g lần nữa đăng t r à n g đồng thời đăng t r à n g còn có nhạc gia quân t i n h kỵ thích gia quân t i n h kỵ cái này bốn chi khinh kỵ binh sẽ đối những thứ này rút lui quân đội tiến hành truy kích làm hết sức địa suy yếu lực lượng của bọn họ ngăn cản bọn họ áp dụng vườn không nhà chống mà nhạc phi thiết kế quang bọn họ thì phải t r ư c tiếp nhận bị bọn họ bông tha cho địa bàn cũng chuẩn bị tiến hành cứu viện tam thánh hoàng triều cũng định giống như bách hoa hoàng triều thực hành dự thẳng bách thanh giá chính sách chuyện này nhạc phi bọn họ tự nhiên cũng biết bất quá bọn họ liền không có biện pháp cùng trộm bách hoa hoàng triều lương thảo vậy trộm tam thánh hoàng triều lương thảo tam thánh hoàng triều lương thảo mười phần phân tán hơn nữa căn bản không giống bách hoa hoàng triều tích lũy nhiều như vậy lương thảo bách hoa hoàng triều vì phòng thủ thực hành chính là quản tích lương cao dự tưởng mới có nhiều như vậy lương thực có thể trộm mà tam thánh hoàng triều trước một mực tại đối ngoại quyết trường nhiều năm liên tục chinh chiến để bọn họ lương thảo tiêu hao hết sức nhanh chóng tam thánh hoàng triều bây giờ lương thảo đều có chút chưa đủ nào có nhiều như vậy lương thảo có thể cấp bọn họ đi trộm cho nên trộm lương thảo cũng không phải là thích kế quan g nhạc phi đám người bây giờ lựa chọn hàng đầu mà là để bọn họ rút quân thời điểm không có cơ hội có thể v ư ợ n không nhà trống làm hết sức giảm bớt tổn thất tam thánh hoàng triều mặc dù cũng có dọn dẹp m ộ t thám nhưng là không có bách hoa hoàng triều như vậy tích cực hơn nữa bọn họ cũng không có cách nào ngăn cản biết chính đem tin tức chuyển về biết chính sớm đã đem tam thánh hoàng triều các hạng bố trí nói cho ở tiền tuyến nhạc phi thích k quan đám người cho nên vệ thanh thoát khứ bệnh đám người rất rõ ràng tam thánh hoàng triều sau đó tính toán làm gì cũng làm x o n g phương an đường đ ố i quân huyền sách tính toán để cho tam thánh hoàng triều biên quân rút về nguyên bản tam thánh vương triều địa giới điểm này bọn họ không có ý định ngăn cản phái binh truy kích là được rồi như vậy cũng có thể để bọn họ sớm đem nguyên bản diễn thánh vương triều cùng thanh ngọc vương triều địa bàn nhét vào trong lòng bàn tay điểm này là rất trọng yếu đem nguyên bản càn tây nam đạo cùng bao gồm diễn thánh thanh ngọc bạch hà vương triều ở bên trong tám đại vương triều trình hợp ở chung một chỗ hơn nữa mau sớm khôi phục phát triển sản xuất gặp nhau giảm bớt đại cán rất lớn h bảo đảm tiền tuyến có thể tiếp tục cùng tam thánh hoàng triều giao chiến tam thánh hoàng triều cương vực sự bao la để cho cuộc chiến tranh này thế tất là một trận thời gian dài chiến tranh hoặc giả không tính là đánh lâu dài ít nhất trước mắt tam thánh hoàng triều còn không có lấy ra đặc biệt tốt phương pháp ứng đối nhưng bọn họ nhất định phải cân nhắc đến thời gian dài tác chiến tình huống mặc dù có tây vực cùng nam vực làm hậu thuẫn nhưng là có thể giảm bớt tây vực cùng nam vực gánh nặng liền làm hết sức địa giảm bớt một ít cho nên bọn họ nhất định phải để cho diện thánh vương triều cùng thanh ngọc vương triều thiếu bị một ít phá hư cũng không thể để tam thánh hoàng triều đem những người dân này cấp mang đi tam thánh hoàng triệu bên kia hiển nhiên không nghĩ tới đại cán bên này không ngờ nghèo như vậy đổi u dồn sức đánh tam thánh hoàng triệu biên quân là định dùng trướng nhãn pháp tới rút quân một chiêu này là quý trưởng ca bọn họ từ đại cán học được nhưng là bọn họ trướng nhãn pháp ở nhạc phi thích kế quan g trước mặt bọn họ có cũng như không tất cả đều là sơ hở trừ nhạc phi thích kế quan g bọn họ đã sớm biết tam thánh hoàng triệu là tính toán rút quân trở ra bọn họ trướng nhãn pháp cũng có nhiều sơ hở tam thánh hoàng triệu những thứ này trướng nhãn pháp phái một hai con liệt hòa hưng đại bàng vàng đi thăm d ò nhìn liền tất cả đều là chuyện tiếu lâm v i ê nhưng quyết k cho h Tam nhạc Hoàng hai Triều đem đ i ấ phi mang thích kế quang vệ thanh cùng hoắc khứ bệnh gây áp lực quá lớn bọn họ không có khả năng chấp hành nhiệm vụ như vậy vườn không nhà trống nhất định phải ở định quân trước khi tới liền bắt đầu áp dụng bọn họ bây giờ là thời chiến hơn nữa hoàn toàn không có cách nào phòng thủ bọn họ ngay cả chạy trốn cũng không kịp làm sao có thể đi vườn không nhà trống thiêu hủy ruộng tốt còn mưu t o à n mang đi chăm họ cuối cùng quý t r ư ở n g ca chỉ hạ thiêu hủy ruộng tốt cái này cái ra lệnh liền ra lệnh rút quân nếu như bọn họ lúc này ở mưu t o à n mang đi chăm họ đó chính là tự chịu diệt vong đến lúc đó còn phải vứt bỏ những người dân này đem danh tiếng của mình làm cho càng thêm không dễ nghe thiêu ủ y ruộng tốt xác thực ở trình độ nhất định trở lại nhạc phi t h i ế quang đám người truy kích cũng trợ giúp q u ý trưởng ca bọn họ thuận lợi rút lui tam thánh hoàng triều quân đội là thuận lợi rút lui nhưng điều này cũng làm cho tam thánh hoàng triều mất đi vốn là không nhiều lòng dân so sánh v ớ i nguyện ý giúp những người dân này cứu vớt tổn thất đại cán quân đội bị trăm họ đường hẻm hoang lên nhạc phi cùng thích kế quan bọn họ cũng không có cảm thấy đặc biệt cao hứng xem cảnh hoang tàn khắp nơi bọn họ rất khó cao hứng bởi vì diễn thánh vương triều cùng thanh ngọc vương triều xuất hiện không ít phá hư có thể nói là bách phế đại hưng mang đi trăm họ là rất khó nhưng là đi ngang qua thời điểm hát đốt lửa dầu ném căn cây đuốc vẫn là có thể cho nên tam thánh hoàng triều hay là ở trình độ nhất định đối diện thánh vương triều cùng thanh ngọc vương triều thành trì tạo thành nhất định hư hại cũng may là bọn họ cũng không cần lo lắng những thứ này phía sau địch nhất kiệt hải thụy sẽ giúp bọn họ giải quyết hơn nữa đại cán chính là bọn họ hậu thuẫn đại cán ở nam b ự c hay là chứa được nhất định lượng lương thực hơn nữa nhóm này lương thực vốn chính là dùng để đánh trận chỉ bất quá nhóm này lương thực cũng không có duy nhất một lần toàn bộ đưa đến đông b ự c cùng trung châu tới những thứ này mặc dù cũng là vì chiến sự chuẩn bị lương thảo nhưng là dự trữ lương để phòng lương thảo xuất hiện cái gì bạn nhất lúc bắt đầu sử dụng trung châu trước mắt còn dùng không tới loại trình độ đó cái này muốn được nhờ vào toàn bộ c ả n tây nam đạo đều là một lớn v a lương nhất là bị thanh phong sơn mạch bao vây kêu một c h â u nguyên bản c ả n tây nam đạo này lương thực trung bình mẫu sinh là đại cán cao nhất vòng hành lang lòng t r ả o cũng không sánh bằng cái c h ủ loại kia hơn nữa toàn bộ vương t r i ề u cương vực bình nguyên nhiều phần lớn bình nguyên cũng rất thích hợp trồng lương thực là một siêu cấp lớn v a lương hơn nữa rất ít xuất hiện cái gì lũ lụt cho nên cái này ngăn cách với đời c ả n tây nam đạo kỳ thực phi thường trọng yếu bất quá trung châu người cũng không có chú ý tới một điểm này đại cán lựa chọn c ả n tây nam đạo thời điểm cũng không nghĩ tới đ ơ n nữa vương trung tự quét tử nghi bọn họ lúc ấy mặc dù ở khuếch trường nhưng vô dụng đặc biệt nhiều đại quân h u ế c h trương điều này làm cho toàn bộ c ả n tây nam đạo cũng giữ rất nhiều lương thảo cũng giảm bớt nam vực cùng tây vực gánh nặng rất lớn toàn bộ trung châu phương nam thậm chí nói toàn bộ trung châu cũng đặc biệt thích hợp trồng lương thực thực vật tuyệt đối có thể nói địa linh nhân kiệt ở vương trung tự bọn họ ở trung châu phát triển có sau một thời gian ngắn bọn họ cũng rất rõ ràng vì sao cho tới nay trung châu đều là cái này nằm mạnh trong đại lục mạnh nhất nơi này thổ n ư ớ c vì nhiều linh ký đầy đủ p h à m là loại chút gì đều là được mùa cái chủng loại kia dựa theo tình huống như vậy kỳ thực tam thánh hoàng triều vốn là không nên thiếu lương tam thánh hoàng triều vấn đề chính là kỳ thực thổ địa của bọn họ thôn tính cũng rất nghiêm trọng hơn nữa thế gia đại tộc tồn tại những thế gia này đại tộc thành viên ở trong triều làm quan có chút quan viên sẽ vì gia tộc của mình vì chính mình giành lợi ích một điểm này từ phía dưới thu nông thuế liền có thể nhìn ra được nói cách khác địa phương chân chính nên thu nông thuế là 1,2 không không cân nhưng là trải qua từng tầng từng t ầ m bóc lột đến trung ương nhiều nhất nhiều nhất có thể còn lại 600 cân đây là ở quân huyền sách dùng thủ đoạn sấm r ề n gió quân sau mới miễn cưỡng có thể duy trì đến một nửa cái này vẫn chưa xong cái này 600 cân chân chính đến quân đội trong tay thời điểm có thể chỉ còn dư lại 300-400 cân thời chiến s ắ c thực rất tiêu hao tài nguyên nhưng là vương t r i ề u nội bộ mục nát cùng tham ô cũng là một vấn đề rất nghiêm trọng mà đại cắn liền không có tình h u ố n như vậy không dám hứa chắc một trăm nhưng là đại cắn là có thể làm được tám m nay chủ yếu hay là bởi vì nhiều hơn quan v i ê n địa phương trên thực tế là bị từ anh hồn tháp trong hạng hai danh sĩ nắm giữ một phần khác thời là từ đại cán văn học viện trong tốt nghiệp cũng làm quan còn có một phần là khoa cử bổ nhiệm không thể bảo đảm những người này nhất định không có tham ô nhưng là so sánh mà nói nhất định sẽ so tam thánh hoàng triều ít rất nhiều tam thánh hoàng triều có ba mươi năm tích lũy đánh hơn ba năm liền đem những thứ này tích lũy tiêu hao sắp xỉ đây chính là bởi vì những thế gia này đại tộc quan biên trong những quá trình này tham ô cùng mục nát chỗ chết người nhất chính là quân huyền sách cũng không biết những chuyện này quân huyền sách là một phi thường có hùng tâm tráng chi hoàng đế nhưng là hắn trừ du lịch lúc trên căn bản không hề rời đi qua hành hương thành hắn cũng không hiểu rõ quan viên địa phương đến tột cùng lại như thế nào vận hành chỉ có thể từ đưa tới tấu trường tìm hiểu tình huống có thể nói những chuyện này quân huyền sách là bị chẳng hay biết gì những chuyện này đều có dấu vết khả tuần bất quá cái này cùng nhạc phi cùng thích kế quan bọn họ không liên quan bị nhất định phá hư diễn thánh vương triều cùng thanh ngọc vương triều phương bắc vô cùng cần thiết thống trị một cái cũng may bọn họ còn có lương thực chỉ cần có lương thực có thể lấy công đại trần cũng không cần lo lắng sẽ xuất hiện binh biến thông qua lấy công đại t r ậ n có thể đang bảo đảm c h ă m họ sống suốt điều kiện tiên quyết nhanh chóng khôi phục dân sinh hai đại vương triều phương bắc bởi vì trải qua nhiều năm chiến sự nơi này bách phế đại hưng dân sinh khó khăn đây quả thật là chỉ hoãn nhạc phi cùng thích kế quang bọn họ tiến lên bước trần bởi vì bọn họ đem lương thảo dùng để giúp nạn thiên hai dĩ nhiên cũng nên công đại t r ậ n một điểm này thích kế quang còn có thể làm được Trừ lấy công đại t r ậ n bọn họ chỉ có thể ở nơi này tạm thời chờ đợi phía sau địch nhân kiệt cùng hải t h ụ đem lương thực cấp điều tới vừa đúng lúc này bọn họ cũng có thể chờ đợi phương nam vương trung tự quách tử nghi bọn họ xuất quân đi tới phương bắc đến lúc đó có thể nhiều đường đại quân đồng tiến chủ yếu chia phần nhạc phi thích kế quang vệ thanh hoác khứ bệnh dương tố ban siêu chờ nhiều đường bắc thượng tam thánh hoàng triều kinh đô hành hương thành tục ngữ nói vận khí kém thời điểm uống nước cũng dắt răng bây giờ quân huyền sách cùng quân c h í ế n nghị s ắ p xỉ chính là tình huống như vậy bọn họ cảm giác mình vận khí lưng tới cực điểm tin tức xấu thật sự là một cái tiếp theo một cái bên này mới vừa quyết định thực hành co lại bên chính sách cùng đại cắn đánh phòng thủ chiến mạnh đông lưu cùng khương huyện vũ liền trở lại bọn họ đúng là trở lại rồi nhưng là mang theo một thân trọng thương cùng tin tức xấu trở lại